An tâm cười trộm, vậy ngươi fans sẽ đem ta mang chết. Ta hy vọng về sau ngươi fans biết ta là người bạn gái sau bọn họ sẽ nói, Nga, là an tâm à, bọn họ hai cái rất xứng đôi Nga. Phó Diệu khỏe môi cong lên, không cần để ý nhiều như vậy. An tâm cắn môi hồi, chính là có ngươi, ta không có biện pháp không thèm để ý. Trần Tiểu Thiên chơ mắt nhìn Phó Diệu cười trở nên càng ngày càng nộn ngạo. May mắn hắn fans không có nhìn đến, bằng không hẳn là sẽ có rất nhiều người thoát phấn đi. Ngươi có phải hay không trước nay đều không có tin tưởng quá ta nói. Đột nhiên nhảy cao thanh âm chấp an tâm một cú sốc, nàng ngẩng đầu chiều bàn ăn bên kia nhìn lại, Ninh Uyển đứng lên, hàm chứa nước mắt, vẻ mặt ủy khuất nhìn ngồi ở nàng đối diện tiểu ngạn. Tiểu ngạn không có gì biểu tình, nói ra nói cũng bình tĩnh không gợn sóng, ta chỉ là muốn nghe một câu lời nói thật. Cơm nước xong sau, Tiêu Vĩnh Khang cùng tiểu ngạn về thư phòng nói hội thoại, An Tâm, Ninh Uyển, Chu Vân ba cái ở phòng khách xem TV. Chỉ chốc lát sau tiểu ngạn xuống dưới nói kiểu vĩnh khang tìm chu vân có việc, chu vân lên lầu hai thư phòng, tiêu ngạn đối ninh uyển nói, ta có cái nghi vấn, chúng ta nói chuyện. ninh uyển mệt người, nhưng mà kỳ quái chính là nàng trước nhìn thoáng qua an tâm mới nhìn về phía tiêu ngạn, cái gì nghi vấn? tiêu ngạn không trả lời nàng vấn đề, chỉ chỉ bàn ăn, chúng ta đi chỗ đó nói. ninh uyển trong lòng nhè dự, có loại thật không tốt dự cảm. tiêu ngạn như vậy nghiêm túc biểu tình xuất hiện quá hai lần, lần đầu tiên là nàng ở chủ động đưa ra vì chu vân quyến thận. Kiều Ngạn tới hỏi nàng vì cái gì, nàng nói ra lý do sau hắn toát ra như vậy biểu tình. Lần thứ hai là hắn tìm nàng đi cùng an tâm rằng co. Hiện tại đâu, là vì cái gì, gần nhất cũng không có sự tình gì phát sinh. Mí Môi, Ninh Uyển lại nhìn an tâm liếc mắt một cái, đi theo Kiều Ngạn đi đến nhà ăn. Tiếp theo không trong chốc lát, cùng phó rượu trò chuyện oẹ chẹt an tâm liền nghe được vừa rồi kia hai câu lời nói. Cái gì là lời nói thật, ta mua được Hoàng Á Di chính là lời nói thật sao? Ninh Uyển thân sắc có chút kích động chẳng lẽ ta liền về nhà đến thăm gì cũng không được sao? Ta cũng là ở cái này gia trường đại, ta cũng là muội muội của ngươi, thậm chí ta so Tinh Tinh còn muốn sớm hơn đi vào trong nhà này, vì cái gì ngươi không thể giống đối đãi Tinh Tinh như vậy đối đại ta? Tiêu Ngạn ngồi ở ghế trên, ngữ khí có chút lánh, ngươi là so Tinh Tinh sớm hơn đi vào cái này ra, nhưng đây là kiểu gia, mà ngươi cũng không họ kiều. Ninh Nguyệt thân mình một đốn, như là đã chịu thật lớn đánh sâu vào giống nhau, môi không tự giác run rẩy, một trận trầm mặc sau. Ninh Uyển quay đầu, ánh mắt phức tạp nhìn mắt an tâm, chạy ra khỏi tiểu gia. Tiêu ngạn ngồi vào an tâm bên cạnh, hôm nay cùng lần trước ngươi trở về chúng ta đều không có thông chi Ninh Uyển, nàng chính mình lại tới, ta suy đoán là nàng mua được Hoàng a Di cho nàng mật báo, vừa rồi thử tính hỏi hỏi nàng. An tâm chấp trước mắt, nhàn nhạt nga một tiếng. Tiêu ngạn, cách mấy ngày ta sẽ tìm cái lý do đuổi việc Hoàng a Di, về sau loại sự tình này sẽ không lại đã xảy ra. An tâm cười một cái, không nhanh không chầm nói, kỳ thật không cần Ta lại không thường trở về, hơn nữa Ninh Nguyễn tới hay không ta cũng không thèm để ý nói nữa, nàng nói được cũng đúng, nàng so với ta sớm hơn đi vào trong nhà này, nàng bồi mụ mụ thời gian cũng càng lâu, ngươi như vậy đối nàng, tiểu tâm mụ mụ sinh khí. Chỉ cần Ninh Nguyễn không tới trêu chọc nàng, an tâm cảm thấy bọn họ muốn thế nào nàng đều không sao cả. Tiêu Ngạn trầm mặc một lát, tinh tinh, ta tưởng có lẽ lúc trước ta sai rồi. An tâm hồi phó rượu hẹt chát, đột nhiên nghe được Tiều Ngạn nói, sửng sốt, cái gì? Kiều Ngạn hít sâu một hơi, có chút nói không nên lời, có lẽ Ninh Uyển thật sự không phải bị doa sợ, mà là trơ mắt nhìn ngươi bị mang đi. Là hắn vào trước là chủ, bởi vì Ninh Uyển chủ động đưa ra nguyện ý quên thận cấp Chu Vân, bởi vì Ninh Uyển đối hắn chủ động thẳng thắn, làm hắn không tự chủ được trước nhận định Ninh Uyển không có nói sai. An tâm không nghĩ tới Kiều Ngạn sẽ đột nhiên nhắc tới chuyện này, không quan trọng, ta đã không thèm để ý huống hồ có thể gặp được an Mụ Mụ, có thể ở sống yên ổn cô nhi viện lớn lên, ta cảm thấy thực hạnh phúc. Nhìn an tâm trên mặt tươi cười, tiểu ngạn tâm như là tẩm vào nước đá giống nhau lạnh. Hắn biết an tâm không có nói sai, nàng là thật sự không thèm để ý, không thèm để ý bọn họ có phải hay không tin tưởng nàng. Nàng ra ở Ninh Thành, ở cái kia trong cô nhi viện. Tiểu ra chỉ là dùng huyết thống quan hệ kiên quyết đem nàng trói chặt mấy cái người xa lạ mà thôi. Không trong chốc lát, Chu Vân cùng Tiểu Vĩnh Khang từ lầu 2 xuống dưới, Chu Vân đôi mắt có điểm hồng, nghe được tiểu ngạn nói Ninh uyển đi rồi nàng cái gì cũng không hỏi. Không biết có phải hay không bởi vì Ninh Nguyễn đi rồi, vẫn là Hoàng A Di nghe được Ninh Nguyễn cùng Kiều Ngạn đối thoại. Buổi chiều Hoàng A Di có chút thật cẩn thận, an tâm đi một chuyến toa lét ra tới còn bị nàng ngăn lại cầu tình. Hoàng A Di đối nàng cấp Ninh Nguyễn mật báo sự cũng không giấu giếm, thực thản nhiên thừa nhận sai lầm, nói nàng chỉ là tưởng nhiều tránh một chút tiền, nói nàng gánh nặng có bao nhiêu cỡ nào đại, không thể mất đi công tác này. Tiều gia cấp thủ lao phong phú, tiều ra người lại không phải khó hầu hạn. Như vậy công tắc nàng ra kiểu ra tưởng lại tìm được liền khó khăn An tâm suy nghĩ một chút Thực nghiêm túc cấp Hoàng A Di ra chủ ý Ngươi hẳn là tìm người không phải ta Nếu là Ninh Uyển tìm ngươi làm vậy Ngươi liền đi tìm nàng Nàng cung mụ mụ cảm tình hảo Nàng lại đi cùng mụ mụ nói Ngươi hẳn là sẽ không có việc gì Hoàng A Di nghĩ tới biện pháp này Cũng làm như vậy Nhưng nàng trong lòng thật sự không đế Nếu là Ninh Uyển ở kiểu gia thật như vậy có mặt mũi, Kêu lại như thế nào sẽ làm nàng mật báo Cơm trưa sau lại như thế nào sẽ giận dối rời đi. Cho nên nàng mới có thể tới cầu an tâm tưởng bảo cái đế. An tâm nói xong liền đi, ra tới ngồi đối diện ở trên sofa, nhìn là tưởng bồi nàng xem một buổi trưa điện ảnh tiêu ngạn nói, vừa mới Hoàng Á Di tìm ta, muốn cho ta cho nàng cầu tình. Tiêu ngạn như mày, yên tâm, ta sẽ xử lý tốt. An tâm gật gật đầu, tiêu Vĩnh Khang cùng tiêu ngạn đều là đại luật sư, điểm này sự tình sẽ không xử lý không tốt. Buổi chiều Chu Vân 12 phải đưa an tâm một cây kim cương vòng cổ. An tâm thoái thác bất quá đành phải nhận lấy, bất quá cũng không có mang đi, mà là lưu tại kiểu ra nàng trong phòng, bao gồm mạ giờ giả tỷ chìa khóa. Đi kiểu ra ngày thứ ba, an tâm đoàn người đi hàng thành, ám hoa quay chủ mà. Tiến tổ sau an tâm còn gặp một cái nhận thức người Ngụy Thanh Thanh. An tâm diễn chính là vai chính Phương Thư Đường, Ngụy Thanh Thanh diễn còn lại là Phương Thư Đường khi còn nhỏ nhận nuôi tiểu nữ hải Phương Tiểu Tình, từ nhỏ hầu hạ Phương Thư Đường, hai người tình tựa tỉ muội, ngay cả trở thành đặc công cũng là cùng nhau Cuối cùng ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm phương tiểu tình vì cứu phương thư đường cùng hoàn thành nhiệm vụ mà chủ động bại lộ chính mình, anh Dũng chịu chết. Ám hoa chỉ không chỉ có là phương thư đường, còn có phương tiểu tình. Các nàng hai cái tỷ muội tình là điện ảnh chung một đại thuốc dục nước mắt điểm. Phần 28 Bộ điện ảnh này cùng mặt khác cùng loại điện ảnh có điểm không giống nhau, nơi này cũng không có tình yêu, hoặc là nói tình yêu xuất diễn cực nhỏ. Phương tiểu tình nhân vật là cái vai phụ, không có viết nàng tình cảm. Phương thư đường lại là có một cái lưu học trở về vị hôn phu, nhưng hai người tín ngưỡng bất đồng, vị hôn phu ngẫu nhiên giàn phát hiện phương thư đường ngầm thân phận sau khuyên quán nàng, nhưng phương thư đường không dao động, sau lại hai người đường ai nấy đi. Điện ảnh kết cục là âm trầm dưới bầu trời, thay cho hoa phục, một thân mộc mạc phương thư đường đi ra rách nát bất ham thành thị, mang theo phương tiểu tình di nguyện, hướng tới không biết phương xa mà đi. Trong khoảng thời gian này, nỗ lực không có bổng phí, khởi động máy ngày đầu tiên trận đầu diễn, an tâm biểu hiện đến cơ hồ hoàn mỹ. Linh Ngê. Ám Hoa tổng đạo diễn là cái 35 6 tuổi nam nhân, nhìn đến An Tâm biểu hiện thật tốt, lập tức đối nàng khen ngợi không thôi, còn nói không hổ là ở Lý Thanh đạo diễn thủ hạ diễn quá diễn người, sau đó hướng An Tâm hỏi thăm rất nhiều Lý Thanh đóng phim sự, chỉ tiếc an tâm đối diễn kịch đều còn không có lộng minh bạch, nơi nào có thể xem hiểu Lý Thanh là như thế nào đóng phim, càng không cần phải nói truyền thụ cho hắn. Ngày đầu tiên không có an bài quá nhiều xuất diễn, giữa trưa liền kết thúc công việc. An Tâm còn không có tá xong trang. Đinh Tiểu Tiểu liền phủng một đại phủng hoa hồng đỏ đi đến, chọc đến mọi người một trận hoan hô. Bên này còn không có an tĩnh lại, Ngụy Thanh Thanh trợ lý cũng phủng một đại phủng hoa hồng đỏ tiến bảo. Bởi vì ngày đầu tiên, an tâm đơn độc nghỉ ngơi gian không có thu thập ra tới, liền cùng vài vị nữ diễn viên xài chung một cái phòng nghỉ, thuận tiện đương phòng hóa trăng dùng. Làm người xấu hổ vừa buồn cười chính là hai phủng hoa hồng cơ hổ giống nhau như lúc. Có người Tiểu Tâm quan sát an tâm sắc mặt. Luận gia vị. An Tâm so danh điều chưa biết ngụy thanh thanh lớn không biết nhiều ít, hiện tại lại thu được giống nhau như lúc hoa hồng, hơi chút lòng dạ điểm nhỏ người đều sẽ không cao hứng. Nhưng làm cho bọn họ kinh ngạc chính là An Tâm cười. An Tâm lược một suy đoán liền đoán được cấp ngụy thanh thanh đưa hoa hồng chính là hoa bạch. Bọn họ người như vậy, tuyển cửa hàng bán hoa nhất định là cao cấp nhất cửa hàng bán hoa, khó trách sẽ tuyển đến một nhà. Trong lòng nghĩ như vậy, An Tâm cũng không có dùng cái này suy đoán đi treo gẹo ngụy thanh thanh. Gần nhất hai người cũng không phải rất quen thuộc. Nói như vậy cũng không thích hợp nói, thứ hai nàng cũng không thể xác định ngụy Thanh Thanh cùng hoác bạch chân thật quan hệ. Hai người nhìn nhau cười sau liền bông hoa, từng người làm từng người sự tình. Mới vừa ngồi xuống một lát, an tâm thu được phó diệu hẹt chát, hỏi nàng hoa đẹp sao. An tâm trong mắt chuyển động, hồi hắn, không kịp phó lao sư nửa phần. chương 34. Ám hoa là điển hình nữ chủ diễn, làm nữ một nữ hai an tâm cùng ngụy Thanh Thanh, xuất diễn đều tương đối trọng, hai người cùng nhau xuất diễn cũng so nhiều, mau các nàng liền quen thuộc lên, an tâm là cái thực hảo ở chung người, ngụy thanh thanh nhìn có chút lãnh đạm, nhưng chân chính ở chung xuống dưới là một cái ngoại lãnh tâm nhiệt cô nương, đặc biệt các nàng hai cái tuổi không lớn, lại đều xinh đẹp đến kỳ cục, nhìn thực sự có điểm hoa tỷ muội ý tứ. tiến tổ không mấy ngày an tâm ở do hỏi quá đạo diễn sâu đã phát một chương hai người ảnh sân khấu, tuyên truyền ám hoa đồng thời nàng còn ngụy thanh thanh ngự bù, viết nói, người vốn là phải chết, hoặc nặng như thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng, ta. Phương thư đường, nguyện vì tín ngưỡng mà chiến. Ảnh sân khấu trung an tâm ăn mặc một thân màu trắng Âu phục váy dài nghiêng người đứng ở phô thảm đỏ cầu thang thượng, đầu hơi thiên, tựa hồ là đang nhìn đại sảnh ca vũ thang bình cảnh tượng. Nàng trang dung tinh xảo, mang theo sang quý trân châu trang sức, hoàn hoàn toàn toàn chính là cái kia thời đại đại tiểu thư, nhưng ánh mắt của nàng lại lạnh thấu xương như băng, tựa hồ có thể xuyên thấu qua ảnh chụp, hóa thành thực chất tên bắn lén chiều người phong tới. Ngụy Thanh Thanh xuyên còn lại là thời đại cũ tiểu nha hoàn quần áo. Nàng đứng ở thấp hơn an tâm hai cấp cầu thang thượng, hơi hơi ngầm đầu, lộ ra sườn mặt, ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú an tâm. ngụy thanh thanh nhìn đến người bù, do hỏi quá an tâm sâu đang lại này người bù, còn viết nói, người vốn là phải chết, hoặc nặng như thái sơn, hoặc nhẹ tựa lông hồng. Ta, Phương Tiểu Tình, nguyện vì tín ngưỡng cùng tỷ tỷ mà chiến. ngụy thanh thanh không thế nào nổi danh, người bù phên thiếu, nàng bên kia không có gì bằng nước. Nhưng an tâm bên này động tĩnh liền lớn có người khen nàng ảnh sân khấu trung ánh mắt thực xuất sắc hoàn toàn thoát khỏi tiểu tiên nữ trói buộc nhìn kỹ thuật diễn cũng có điều để cao còn nói sẽ chờ mong ám hoa. cũng có người phấn an tâm cùng ngụy thanh thanh nhan giá trị xương liền tính điện ảnh khó coi vì các nàng hai cái nhan giá trị cũng sẽ đi cung ứng một chương điện ảnh phiếu còn có người bỏ tưởng qua đi thành ngụy thanh thanh nhan phấn tinh diệu thạch bình luận vẫn như cũ chiếm cứ đứng đầu bình luận hắn hỏi có phải hay không bởi vì phó ảnh đế chỉ đạo tiểu tiên nữ kỹ thuật diễn mới có lớn như vậy tăng lên Vốn là một câu trêu chọc nói, nhưng có Vong Hữu lại tại đây điều bình luận hạ khắp lên. Chủ yếu vấn đề là có Vong Hữu nói làm tinh diệu thạch không cần ở An Tâm vậy bồ hạ nhắc tới phó rượu, không cần cọ phó rượu nhiệt độ. Có rất nhiều Vong Hữu tán thành cái này, bởi vì gần nhất ta An Tâm cùng phó rượu không có gây bồ hô động. Cũng có người nói này chỉ là một câu trêu chọc, bọn họ không ở ấy bồ thượng hô động lại không đại biểu bọn họ ở ngầm không có tiếp xúc. Mà sau cái này quan điểm đại biểu nhân vật là tinh diệu thạch. An Tâm không đương một chuyện Nhưng bất quá một lát liền có người nói cho nàng phó rượu đăng lại nàng này với bù, ở với bù thượng cái nàng, tiểu tiên nữ nghiêm túc nỗ lực, tiến bộ rất lớn, đại gia có thể chờ mong. Bái phó rượu này với bù ban tặng ám hoa cái này tiểu đoàn phim ở còn không có chụp mấy ngày liền thượng một lần hot xe ấp, tuyên truyền tổ người phụ trách tiểu tỷ tỷ còn cố ý tới cấp nàng nói lời cảm tạ. Phó rượu này với bù so với bọn hắn hoa nhiều ít tuyên truyền phí dụng hiệu quả đều hảo. Chụp xong đêm diễn trở lại khách sạn đã là 12 giờ An tâm cấp Phó Diệu đã phát cái hẻ chặt qua đi, vài giây qua đi di động vang lên. Ngươi còn chưa ngủ à? An tâm đem điện thoại khai ngoại phóng, một bên cùng Phó Diệu nói chuyện một bên hộ ra. Ngươi không cũng không có ngủ sao. Phó Diệu mang theo ý cười nói, như thế nào như vậy vãn, chụp đêm diễn. Đúng vậy, bằng không còn có chuyện gì có thể như vậy vãn. An tâm thở dài, đạo diễn yêu cầu cao, kỳ hạn công trình lại chỉ có như vậy trường, chỉ có thể ngày thường tăng ca thêm giờ. Lời nói nghe là ở đoán giận, nhưng an tâm khỏe miệng lại là kiểu, phó rượu cũng nghe ra an tâm cũng không phải thật sự ở đoán giận. Hắn ôn thanh, thực vui vẻ. An tâm cười hắc hắc, có điểm. Ta cảm thấy lần này tiến tổ cùng trước kia tiến tổ có điểm không giống nhau. Như thế nào không giống nhau? Ta cũng không nói lên được, nhưng cảm giác thực hảo là được. An tâm ân nửa ngày mới tổ chức hảo ngôn ngữ, trước kia ta tiến tổ đóng phim đều hy vọng chạy nhanh chụp xong rồi sự, nhưng hiện tại ta sẽ hy vọng tận khả năng siết diễn hảo. Hôm nay có một màn diễn đạo diễn đều nói có thể, nhưng ta cảm thấy còn có tiến bộ không gian, chủ động yêu cầu đạo diễn lại trụ một lần. Loại sự tình này ta trước kia là tuyệt đối sẽ không làm, chính là hôm nay ta làm, xem hồi phóng thời điểm ta đều hận không thể kêu đoạn hình ảnh cất chứa lên. Đêm khuya, hai cái thành thị, mấy ngàn dặm khoảng cách, an tâm vui vẻ cùng phó diệu nói nàng công tác, nàng ý tưởng, tâm tình của nàng. Nàng chính mình đều không có ý thức được, ở phó diệu trước mặt không chút nào bố trí phòng vệ nàng tựa như một cái đối gia trưởng làm nũng tâm sự hài tử. Nói nửa giờ, chưa đã thèm an tâm bị phó rượu thúc dục treo điện thoại. Bung di động, an tâm nằm đến trong ổ chăn, mỏi mệt nảy lên tới, làm nàng cơ hổ ngã đầu liền ngủ. Ý thức mơ hồ trước, an tâm tưởng, nguyên lai có mục tiêu cảm giác là như thế này hảo. Theo quay chụp tiến hành, an tâm càng ngày càng may mắn nàng tuyển cái này kịch bản. nay tuy rằng cái điện ảnh nhìn đầu tư tiểu, Vô luận là diễn viên vẫn là đạo diễn đều không phải cái gì đại gia, nhưng mọi người đều là nghiêm túc làm thật sự người. Đạo diễn tuy rằng so ra kém Lý Thanh như vậy đại nhân vật, nhưng trong tay là có thật công phu, so giống nhau đạo diễn vẫn là muốn hảo quá nhiều. Các diễn viên cũng đều thực nghiêm túc, an tâm liền không cần phải nói, gần nhất nàng kỹ thuật diễn có lộ rõ đề cao, Ngụy Thanh Thanh kỹ thuật diễn cũng không tồi. Mặt khác diễn viên có hảo phân biệt, nhưng thái độ hảo, chịu nỗ lực, một lần một lần ma xuống dưới kết quả cũng thực làm người vừa ý. Nửa tháng sau một ngày, an tâm mới vừa chụp một hồi đánh diễn, cả người chật vật, vừa ra quay chụp khu liền nhìn đến đinh tiểu tiểu cầm di động đi tới đi lui, vẻ mặt xuất ruột. Tiếp nhận người phụ trách đưa cho nàng chưa khai phong nước khoáng, an tâm chiều đinh tiểu tiểu đi đến, làm sao vậy? Đinh tiểu tiểu mày nhăn đến gắt gao, tỷ đã xảy ra chuyện. Chuyện gì? Có người nặc danh cho hấp thụ ánh sáng thái tử tên. uống nước an tâm tay một đốn, uống nước khoáng, nàng nhìn về phía đinh tiểu tiểu, thái tử tên. La. Vương ca đã hỏi tham qua, nói là có người cùng thời gian nặc danh cấp nhiều ra truyền thông đã phát tin tức. Hiện tại trên mạng đều đang nói chuyện này. Cấp cẩu cẩu lấy tên là gì là cẩu chủ nhân chính minh sự, chỉ cần không phải cố ý đem người danh lấy đảm đương cẩu cẩu tên đều không có việc gì, nhưng vấn đề là an tâm là công chúng nhân vật, liên lụy đến người vẫn là phó rượu, đặc biệt là phó rượu mới thế an tâm tuyên truyền ám hoa, cơ hồ là một tuân ra tới liền thượng hot xệ ốc an tâm khỏe miệng chầm xuống. Nàng chỉ ở trên mạng che giấu thái tử tên, sinh hoạt rất nhiều người đều biết thái tử tên, thậm chí ở Đại Ung Vương Triều đoàn phim đều còn có rất nhiều người biết chuyện này. Nặc danh tin nóng, người này rõ ràng là cùng nàng có xích mích, Đã biết thái tử tên, lại cùng nàng có xích mích, người như vậy không tính nhiều. An tâm ở trong lòng qua một lần, trong lòng tồn hoài nghi, nhưng lại không thể xác định. Bất quá hiện tại quan trọng không phải cái này nặc danh người là ai, mà là xã giao xử lý chuyện này. Tuân ra tới đã bao lâu? An tâm một bên chiều phòng nghỉ đi một bên hỏi. Có một giờ. Nếu là vong hữu tin nóng, một giờ thời gian sẽ không chuyển như vậy khai. Nhưng tin nóng người là mấy cái bạ bạ giặt tì đại về, thực mau liền thượng hót xệ ớt. Tiến phòng nghỉ, an tâm trước thô thô nhìn một lần bởi bù. Không có ngoài ý muốn, có rất nhiều người đang mắng nàng, nói về sau nuôi chó dưỡng miêu dưỡng heo liền dùng tiểu tiên nữ ba chữ tới lấy tên. Cũng có thiết phấn ở vì nàng cãi lại, nói thái tử hai chữ lại không phải phó rượu chuyên trúc. Như thế nào liền không thể dùng để đương cẩu cẩu tên? Hỗn loạn ở này đó bình luận trung gian còn có một ít phong cách kỳ lạ bình luận, là Thái tử fans cảm khái rốt cuộc đã biết Thái tử tên, tỏ vẻ tên này còn không xứng với Thái tử, hẳn là trực tiếp đặt tên kêu Hoàng thượng. Tinh Diệu Thạch bởi vì ở nàng ấy bù cùng Phó Diệu ấy bố hạ sinh động, hiện giờ cũng có mấy và fans Ở vài cái đại với hạ, an tâm thấy được Tinh Diệu Thạch bình luận, trong đó có một cái hắn nói, bất quá một cái tên mà thôi. Các ngươi như thế nào biết này không phải tiểu tiên nữ cùng phó ảnh đế chi gian tình thú đâu. Này bình luận điểm tán người đặc biệt nhiều. Nhìn với bù, an tâm cấp vương tiểu ngọc gọi điện thoại, nếu đã tuân ra tới vậy thừa nhận. Rất nhiều người biết thái tử tên là thái tử, phủ nhận về sau lại bị người tuân ra tới sẽ chỉ làm sự tình càng thêm khó giải quyết, không bằng thản nhiên một chút. Ta trước cùng phó lao sư thương lượng một chút, cụ thể nói như thế nào ta trong chốc lát gọi điện thoại nói cho ngươi. Không cần. Cùng an tâm trong tưởng tượng nội vàng bất đồng, vương tiểu ngọc ngự khí nhẹ nhàng, vừa rồi ngươi phó lao sư đã cho ta đã tới điện thoại, hắn nói hắn sẽ xử lý tốt, làm ngươi trong chốc lát chuyển phát hắn nội bù, lại tùy tiện nói hai câu là được. An tâm sừng sốt, hắn muốn phát nội bù. Ân vương tiểu ngọc uống cà phê, chấm gì gì khen an tâm, ta cảm thấy ngươi cái này bạn trai tìm chính là thật không sai, cảm giác ly ta trong ngộng tưởng nằm đếm tiền nhật tử không xa. An tâm lanh a một tiếng, cắt đứt điện thoại. Cấp phó Diệu gọi điện thoại hắn lập tức liên tiếp, an tâm làm hắn không cần phát bội bù, nói nàng bên này sẽ giải quyết sự tình tốt. Phó Diệu mặc hạ hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? An Tâm cắn môi, thản nhiên thừa nhận, ở gầy bồ thượng xin lỗi. Phó Diệu ôn thanh, ngươi có phải hay không sợ sẽ liên lụy đến ta? An Tâm trầm mặc, ở trên mạng không thiếu có người thuận thế giống nàng, nhưng càng nhiều người là ở thế Phó Diệu sinh khí, nếu là Phó Diệu đứng ở nàng bên này, rất có thể sẽ làm những cái đó phèn thất vọng lòng. Yên tâm đi ta có chừng mực. Phó Diệu nói, bất quá ngươi chỉ chuyển phát ta huế bù tựa hồ không tốt lắm, không bằng ngươi trước đã phát một cái tạ lôi huế bù, ta lại chuyển phát, như vậy hiệu quả khả năng sẽ càng tốt. Phó Diệu nguyên bản tưởng hắn trước phát huế bù an tâm lại chuyển phát, sau lại tưởng tượng, cảm thấy chỉ chuyển phát hắn huế bù khả năng sẽ làm vong hưu đối an tâm bất mãn, rốt cuộc Thái tử là nàng cầu. An Tâm không nói chuyện, Phó Diệu ôn nhu, tin tưởng ta. An Tâm là tin tưởng Phó Diệu, treo điện thoại nàng liền chính mình tự mình viết một đoạn xin lỗi nói. Rất khắc sâu, không có trốn tránh cái gì, trong đó bao gồm nàng lấy tên khi không có chú ý tới, sau lại chú ý tới nhưng không có sửa lại sự. Nàng mới vừa phát ra đi, Phó Diệu liền đăng lại nàng người bù, viết rất dài rất dài một đoạn lời nói. Không nghĩ tới một chuyện nhỏ lên hót sẽ ấp Đại gia cho rằng ta cùng an tâm nhận thức là ở đại ung vương triều đoàn phim, nhưng sự thật cũng không phải như vậy. Năm nay tháng 6 mạng, ta dọn một lần ra. Thức xảo. Chuyển nhà sau cùng an tâm trụ chính là câu đối hai bên cánh cửa môn, ta phỏng chừng điểm này trong chốc lát cũng được với hot setup. Nhưng hiện đại xã hội đại gia biết, cho dù là trụ câu đối hai bên cánh cửa môn không quen biết cũng đều bình thường, hướng chi chúng ta thường xuyên ở đoàn phim, ra cửa lại là toàn bộ võ trang. Ta cùng an tâm lần đầu tiên nhận thức là bởi vì ở cửa thang máy khẩu, ta nghe được an tâm kêu nàng cẩu, cũng chính là thái tử, thái tử ở đại ung vương triều kịch có xuất diễn, đại gia nhớ rõ đi xem. Lúc ấy ta nghe được còn tưởng rằng là fans đem ta nhận ra tới, đang ở trong đầu cân nhắc nói điểm cái gì hảo đông nhiên phát hiện an tâm này thanh thái tử là ở kêu nàng cậu, đại gia có thể tưởng tượng ta ngay lúc đó tâm tình. Lúc sau ta nhận ra an tâm, an tâm cũng nhận ra ta. An tâm hướng ta nói thực xin lỗi, nàng chỉ là cảm thấy thái tử tên này rất êm thai liền cho nàng cậu dùng, lúc ấy cũng không có suy xét đến là fans đối ta xưng hô. Ở nhận thức ta sau nàng trịnh trọng cho ta xin lỗi, còn chủ động đưa ra sẽ cho thái tử đổi tên. Bất quá ta nói không cần, bởi vì nàng mời ta ăn một đốn cái lẩu. Đối, các ngươi không có nhìn lầm, an tâm một đốn cái lẩu liền đem ta thu mua. An tâm một cái thích cẩu tiểu cô nương, nghe ta nói có thể không cần sửa nàng liền thật sự không có sửa, sớm biết rằng sẽ có hiện tại chuyện này lúc ấy nên làm nàng sửa lại. Tên không có sửa, náo ra rất nhiều chê cười, thường xuyên an tâm ở kêu nàng cẩu thời điểm ta cũng quay đầu lại đi xem nàng, sau đó lại làm bộ nếu vô này đem đầu quay lại tới. Thật nhiều thứ ta đều thấy nàng ở nghẹn cười. Nói nhiều như vậy, ta chính là tưởng nói này chỉ là một chuyện nhỏ, đại gia không cần quá nhiều để ý. Cuối cùng, An Tâm là một cái thật xinh đẹp thực đáng yêu thực lệnh nhân tâm đau tiểu tiên nữ, hy vọng đại gia có thể nhiều hơn duy trì nàng. chương 35 Phó Diệu ấy bổ phát ra đi một lát liền bạo. Các vong hưu trăm triệu không nghĩ tới Phó Diệu cư nhiên biết An Tâm cậu tên là Thái Tử, càng không nghĩ tới bọn họ hai cái là trụ câu đối hai bên cánh cửa môn. Còn không có nghĩ đến phó rượu chủ động phát truy bổ thế an tâm làm sáng tỏ, nói chính mình là bị một đốn cái lẩu cấp thu phục. Phó rượu tuy rằng tuổi ở giới giải trí không lớn, nhưng đối ngoại hình tượng vẫn luôn là ôn hòa trầm ổn, như vậy chủ động nói chính mình bị một đốn cái lẩu thu phục phó rượu nhìn là có điểm nhảy nhân thiết, nhưng vong Hưu sôi nổi tỏ vẻ rất thích như vậy phó ảnh đế, có loại đi xuống thần đàn cảm giác. Thức mau, một cái khác hót sẹ ở sông ra, hỏi An Tâm kia đốn đem phó rượu thu phục cái lẩu là nào một nhà, cầu liên tiếp An tâm nhìn hot xệ ở cùng tin nhắn, giở khóc dở cười đồng thời trong lòng lại thực ngọn. Một hồi rất có thể trở thành nàng điểm đen xử cứ như vậy bị phó diệu hóa giải. Đến nôi thái tử tên, chúng vong hưu sôi nổi tỏ vẻ nếu phó diệu đã thu lễ, kia đốn cái lẩu, kia nhường ra thái tử tên này sử dụng quyền cũng là hẳn là. Hơn nữa thực mau liền có nhiều hơn người trầm mê đến thái tử dung nhan, làm an tâm nhiều phát một chút thái tử ảnh chụp. Phần 29. Lúc này đại ung vương triều quan hơi cũng đã phát bội bù vậy bố nội dung làm người ôm bụng cười cười to. vậy bù là hai đoạn video ngắn, một đoạn là phó diệu ở đóng phim khi một có người kêu thái tử hai chữ, thái tử liền sẽ ngao ô một tiếng, vọt tới màn ảnh. trong video còn có thể nghe được lý thanh đạo diễn tuyệt vọng thanh âm. một khác đoạn chính là lúc trước lý thanh đậu thái tử trường hợp, lý thanh kêu một cái thái tử nó ngao ô một tiếng, vài lần lúc sau lý thanh kêu một cái a hoàng, thái tử bỏ mặc. quan hơi còn ở đấy bổ thượng an tâm. Hỏi nàng thái tử tên đến tuột cùng là thái tử vẫn là A Hoàng. Bái này hai đoạn video ban tặng, Đại Ung Vương chiều lên hot xe ấp, không lâu ám hoa cũng thượng hot xe ấp. Hot xe ấp trước mấy đều là phó diệu cùng an tâm, trong đó có một cái hot xe ấp là, phó ảnh đế đến tuột cùng có thích hay không tiểu tiên nữ. Muốn nói thích, bọn họ tranh lệch thật sự là có điểm đại. Muốn nói không thích, tựa hồ không có khả năng. Nếu là không thích, phó diệu có thể ở với bổ thượng cùng an tâm hỗ động. Có thể phát như vậy lớn lên vấy bù còn thế an tâm giải thích. Còn nhiều lần khen tiểu tiên nữ, làm vong hưu duy trì nàng. Chứ bỏ an tâm, giới giải trí không có nửa cái người có thể làm Phó Diệu như vậy đối đãi. Phó Diệu không có ở đấy bù lần trước ứng điểm này, nhưng là ở truyền thông thăm ban đại ung vương chiều thời điểm. Có người hỏi vấn đề này, hắn không có làng tránh, chính diện trả lời vấn đề này. Phó Diệu nói hắn thực thích an tâm, an tâm thực ngoan ngoãn, nhà bọn họ là hai huynh đệ, hắn vẫn luôn tưởng có một cái muội muội mà an tâm tác hoàn toàn thỏa mãn hắn đối mỗi muội ảo tưởng. Chân Tiểu Thiên nghe yên lặng ở trong lòng chửi thầm Phó Diệu ít nói một chữ, chân thật tình huống hẳn là tình muội muội. Phó Diệu trả lời làm như vậy truyền thông kinh hỉ, lại có người hỏi hắn vì cái gì trung gian có một đoạn thời gian cùng An Tâm ở gãy bổ thượng không có hỗ động, là tị hiểm vẫn là cái gì. Phó Diệu cười, điểm này các ngươi đại khái không thể tưởng được, là An Tâm nàng chính mình yêu cầu. Nàng cho rằng thường xuyên cùng ta cùng nhau lên hốt xệ ập không tốt lắm. Ân có điểm cậy sủng mà kêu đều dám để cho ta không cần điểm tán bình luận nàng người bù đưa tin vừa ra tới Vong hưu phát hiện gì an tâm vẫn là thật là lý tưởng muội muội đâu lớn lên xinh đẹp lại đang yêu tính cách lại hảo còn nghiêm túc nỗ lực như vậy muội muội ai không nghĩ muốn vì thế an tâm ngoại ý muốn được cái quốc dân muội muội danh hiệu phỏng vấn là có người nhức ảnh phó diệu nói an tâm cậy sủng mà kêu biểu tình cũng bị lục xuống dưới thật là cái thực sủng nịch biểu tình Vong hưu hâm mộ an tâm đồng thời Tỏ vẻ an tâm đại khái là đời trước cứu vớt hệ ngân hà, đời này mới có thể đến một cái như vậy ca ca. Phỏng vấn sau, Trần Tiểu Thiên hỏi Phó Diệu, hắn sẽ không sợ về sau hắn cùng an tâm tình yêu tuân ra tới bị vả mặt sao. Phó Diệu liếc nhìn hắn một cái nhàn nhạt nói, đánh cái gì mặt, nhiều nhất bị fans treo chọc vài câu. Lại nói ta lại chưa nói hoảng, trong lòng ta nàng chính là một cái muội muội hình tượng, nhưng này lại không ngại ngại ta thích nàng. Trần Tiểu Thiên ngẫm lại cũng là, lại không có thân duyên quan hệ. Này muội muội cùng tình muội muội chỉ kém một chữ mà thôi Sự tình hưu kinh vô hiểm giải quyết An tâm cân nhắc khởi đến tuột cùng là ai nặc danh tin nóng Nàng vốn dĩ hoài nghi là Ninh uyển, Nhưng Ninh uyển mấy năm nay vẫn luôn biểu hiện rất khá Nàng cẩn thận tưởng tượng cảm thấy nàng hẳn là sẽ không mạo hiểm như vậy Nếu là làm tiểu ra người đã biết nàng nhiều năm như vậy nỗ lực liền buồn phí Nhưng trừ bỏ Ninh uyển, Nàng lại nghĩ không ra còn có cái gì người Đinh Tiểu Tiểu nói tỷ, ta nghe nói người kia là phát biểu kiện Chúng ta có thể hay không tìm người cha đi địa chỉ. An tâm trầm ngâm, đây là một cái phương pháp, nhưng là người kia làm như vậy sự khẳng định không phải là dùng chính mình ra máy tính, chỉ sợ cha không ra cái gì. Đinh Tiểu Tiểu cấp Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại, thử một lần, vạn nhất cha được đâu. Điện thoại thông, Đinh Tiểu Tiểu nói phương pháp này, ai ngờ Vương Tiểu Ngọc nói hắn đã tra qua, đối phương sử dụng chính là cà phê Internet máy tính, cũng không có kết quả. An tâm sớm có chuẩn bị không quá thất vọng, chờ xem. Nếu người này thật sự cùng ta không đối phó, lần này không có chỉnh đến ta về sau khẳng định còn sẽ động thủ. Hiện tại trừ ra cùng Phó Diệu luyên ái, an tâm tự giác nàng không có gì hảo tin nóng, cho nên nàng một chút không sợ. Vương Tiểu Ngọc có chút khí bất quá, nhưng hiện tại cũng không có mặt khác biện pháp. Ai ngờ mấy ngày sau, Phó Diệu liên hệ Vương Tiểu Ngọc, nói ra một cái làm hắn kinh ngạc tên minh uyển. Tôn ra như vậy sự, Phó Diệu vừa được biết khiến cho người đi cha người này là ai? Nếu Phó Diệu chỉ là một cái diễn viên khả năng cũng cũng chỉ có thể tra được Vương Tiểu Ngọc tra được những cái đó nội dung, nhưng hắn sau lưng còn có phó thị tập đoàn, cùng với Hoắc Bạch đám người, không phí nhiều ít lực liền tra được Ninh Uyển, bao gồm Ninh Uyển là an tâm biểu tỷ chuyện này. Phó Diệu không gọi điện thoại cấp an tâm mà là liên hệ Vương Tiểu Ngọc. Vương Tiểu Ngọc là an tâm người đại diện, cùng an tâm quan hệ cũng hảo, Phó Diệu suy đoán hắn đối an tâm gia đình quan hệ hẳn là sẽ có điều hiểu biết. Vương Tiểu Ngọc là biết một ít nhưng cũng chỉ là từ an tâm cùng đinh tiểu tiểu ngày thường nói chuyện suy đoán ra tới. Nhưng mặc dù Phó Diệu là an tâm bạn trai, hắn không hảo đem trong đó nguyên do nói cho cấp Phó Diệu, chỉ nói an tâm cùng linh nguyện quan hệ không tốt lắm, sau đó nhỏ giọng hỏi Phó Diệu có phải hay không còn không có đem chuyện này nói cho an tâm. Phó Diệu nói là, Vương Tiểu Ngọc nhẹ nhàng thở ra, dùng thương lượng khẩu khí đối Phó Diệu nói, ngươi có thể hay không không cần đem chuyện này nói cho an tâm, ta sẽ giải quyết chuyện này. Sợ Phó Diệu không đồng ý. Vương Tiểu Ngọc chạy nhanh giải thích nói, bởi vì một chút sự tình, an tâm cùng trong nhà nàng quan hệ không phải thực hảo. Nàng cái kia mẹ thực bất công ninh nguyện, an tâm cũng không là cái có thể nhẫn, ta lo lắng nàng biết chuyện này nháo khai sau nàng mẹ thiên hướng ninh nguyện, làm an tâm thương tâm. Phó diệu như mày, như vậy sự đều có thể thiên hướng ninh nguyện, có thể nghĩ ninh nguyện ở trong nhà địa vị, vậy ngươi chuẩn bị như thế nào giải quyết? Nàng ca ca còn hành, ta tưởng đem chuyện này nói cho nàng ca ca làm nàng ca ca đi giải quyết. Vương Tiểu Ngọc cùng Kiều Ngạn có liên hệ, hắn có thể cảm giác ra Kiều Ngạn là để ý an tâm. Nếu Kiều Ngạn cuối cùng xử lý phương thức không thích hợp, mặc dù sẽ làm an tâm thương tâm hắn vẫn là sẽ đem chuyện này nói cho an tâm. Phó Diệu cùng an tâm ca ca ở thành phố điện ảnh khách sạn cửa gặp qua, nhìn là rất quan tâm an tâm. Kia có kết quả ngươi cùng ta nói một tiếng. Hảo! Cùng Phó Diệu cắt đứt điện thoại, Vương Tiểu Ngọc lập tức liên hệ Kiều Ngạn, hai người hẹn cơm trưa. Hai người là người quen, không cần nhiều hàn huyên. Vương Tiểu Ngọc gọn gàng dứt khoát nói hắn ý đổ đến, ngươi biết thái tử tên bị tuân ra một chuyện đi. Tiêu Ngạn gật đầu, lúc ấy hắn thực vì an tâm đổ mồ hôi, may mắn giải quyết. Vương Tiểu Ngọc biểu tình nghiêm túc, thanh âm cũng không nữ khí, là có người nặc danh hướng truyền thông tin nóng, nàng tưởng âm an tâm một phen. Chuyện này nếu không có phó rượu tự mình ra mặt giải thích, cho dù an tâm bên này xã giao đến lại hảo, về sau vẫn cứ sẽ là một cái vết nhơ. Tiêu Ngạn là kim bài luật sư, nhạy bén thật sự. Ngáy mắt phản ứng đến Vương Tiểu Ngọc kêu hắn ra tới không chỉ là vì nói cho hắn chuyện này. Quả nhiên Vương Tiểu Ngọc ở uống lên khẩu nhà ăn đưa nước trà sau hắn nói, chúng ta tra được người này là ninh Uyển. Tiêu ngạn thở phào, thế nhưng không cảm thấy kinh ngạc, ta đã biết. Vương Tiểu Ngọc hỏi, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Tiêu ngạn kinh ngạc nhìn Vương Tiểu Ngọc liếc mắt một cái, Vương Tiểu Ngọc nói, chuyện này là phó rượu điều tra ra, ta làm hắn tạm thời không cần nói cho an tâm, nhưng hắn phải biết rằng ngươi dự bị làm sao bây giờ. Tiêu Ngạn nghĩ nghĩ nói, ngươi có hay không chứng cứ? Có. Hắn làm pho rượu đem chứng cứ truyền cho hắn. Vậy là tốt rồi. Tiêu Ngạn nói, Ninh Uyển ở phụ cận khai đến có một nhà tiệm cà phê, dùng phòng ở là ta ba danh nghĩa, ta sẽ làm ta ba đem phòng ở thu hồi tới. Vương Tiểu Ngọc có chút kinh ngạc, bên này là thương nghiệp vòng, tấc đất tấc vàng, sát đường mặt tiền cửa hàng càng không cần phải nói. Hơn nữa bên này lựa người đại, ở bên này khai tiệm cà phê hoàn toàn không cần lo lắng không có lưu lượng khách tuyệt đối sẽ kiếm tiền. trong chốc lát ngươi đem chứng cứ truyền cho ta, ta sẽ nói cho ta mẹ. lúc sau sẽ chặt đứt nhà của chúng ta đối nàng hết thể tiếp tế. ninh uyển mấy năm nay dựa vào tiệm cà phê là tránh chút tiền, nhưng nàng chính mình tiêu dùng không nhỏ. hai bút cùng vẽ, ninh uyển về sau nhật tử khổ sở. phía trước tiểu ngạn không dám nói ra nói như vậy, nhưng có ninh uyển mua được hoàng a di sự, tiểu ngạn dám bảo đảm hắn mụ mụ sẽ làm như vậy. hắn đã đuổi việc hoàng a di. hoàng a di ở kiều gia làm nhiều năm. Tiêu Ngạn không bạc gái nàng. Lúc gần đi nàng chính miệng đem sự tình cùng Chu Vân nói. Chu Vân thực tức giận, lúc sau Ninh Nguyễn sấn hắn cùng hắn ba ba không ở nhà thời điểm tới cửa tới nhận sai, Chu Vân liền môn cũng chưa làm nàng tiến. Ăn qua cơm trưa, Tiêu Ngạn hồi sự vụ chứng kiến Kiều Vĩnh Khang. Ninh Nguyễn cái kia tiệm cà phê là năm đó nàng phải cho Chu Vân quên thận khi Chu Vân ra tiền thai, nguyên bản bề mặt cũng là phải cho Ninh Nguyễn, nhưng cuối cùng tìm được rồi xứng đôi, Tiêu Vĩnh Khang để lại cái tâm nhãn. Mua mặt tiền cửa hàng thời điểm liền dừng ở hắn danh nghĩa. Ninh Nguyễn mụ mụ Chu Vũ ở Chu Vân trước mặt nói qua nhiều lần, ám chỉ Chu Vân đem mặt tiền cửa hàng sang tên cấp Ninh Nguyễn, nhưng bị Tiêu Vĩnh Khang cự tuyệt. Nếu Ninh Nguyễn thật sự cấp Chu Vân quên thận hắn có thể đem phòng ở cho nàng, nhưng cuối cùng cũng không có dùng nàng thận, khai một cái tiệm cà phê tới cảm tạ nàng có cái này tâm ý đã đủ rồi. Tiêu Vĩnh Khang trầm giọng nói, người đem Ninh Nguyễn cái kia tiệm cà phê quải đi ra ngoài bán đi. Dùng bán tới tiền lại thêm một chút cho ngươi muội muội mua một cái bề mặt. Mu mu kia, ta sẽ nói cho nàng. Chương 36. Thương nghiệp vòng mặt tiền cửa hàng không lo bán không xong, Tiêu Ngạn treo lên đi 2 ngày liền có người gọi điện thoại tới dò hỏi. Tiêu Ngạn trợ lý mang theo người đi xem mặt tiền cửa hàng thời điểm Linh Uyển mới biết được chuyện này. Nàng trước cấp Chu Vân gọi điện thoại, điện thoại vang lên nhưng bị cắt đứt. Linh Uyển trong lòng căng thẳng, trực giác là kia sự kiện cho hấp thụ ánh sáng. Lúc ấy nàng cũng là tức điên. Sau lại cũng thực hối hận, nhưng là làm xong việc hối cũng vô dụng. Ninh uyển lại cho nàng mẹ Chu Vũ gọi điện thoại, nói đơn giản hạ sự tình sau làm nàng mẹ đi Kiều ra tìm Chu Vân, sau đó nàng chính mình đi văn phòng. Tiêu ngạn không ở, nàng chuẩn bị rời đi khi đụng phải trở về Kiều Vĩnh Khang. Tới ta văn phòng một chuyến. hắn ngữ khí có điểm lãnh. Ninh uyển vẫn luôn đều biết cái này dượng không thế nào thích nàng, đặc biệt là an tâm sau khi trở về. Nàng đi theo Kiều Vĩnh Khang phía sau tiến văn phòng, dượng. Tiệm cà phê như thế nào đột nhiên muốn bán? Tiêu Vĩnh Khang không ngồi vào văn phòng trên sofa, mà là ngồi ở hắn làm công vị thượng, hắn chỉ chỉ hắn đối diện ghế giữa ý bảo Ninh Uyển ngồi. Ninh Uyển tâm càng ngày càng hoảng, nhưng nàng trên mặt lại là một bộ bị ủy khuất bộ dáng. "Ninh Uyển, ngươi từ nhỏ ở kiểu gia lớn lên, chẳng sợ ngươi đánh mất tinh tinh, ta và ngươi gì cũng đều vẫn là làm ngươi giữ lại, này hơn 20 tiếp cận 30 năm, tiểu gia chưa bao giờ có thực xin lỗi ngươi đi." Tiêu Vĩnh Khang nói. Ninh Nguyệt đặt ở trên đùi tay cầm khẩn, trên mặt không biết làm sao nói, dường như thế nào nói như vậy. Thái tử tên là ngươi cho hấp thụ ánh sáng đi. Tiêu Vĩnh Khang không có thời gian cùng nàng một cái tiểu nữ hài đi loan quanh, trực tiếp song xuôi nói, ngươi không cần phải gấp gáp phủ nhận, ta trong tay có chứng cứ, mà ngươi gì cũng đã biết. Ninh Nguyệt sắc mặt một mảnh trắng bệnh, nàng tưởng phủ nhận nhưng Tiêu Vĩnh Khang nói hắn có chứng cứ liền nhất định không phải là lời nói dối. Nàng chảy nước mắt lặp lại một câu, dượng, ta không phải cố ý. Mười mấy năm trước. Tinh tinh bị bắt cóc thời điểm ngươi cũng là nói như vậy, lần đó ta không có chứng cứ, nhưng lần này là chứng cứ vô cùng xác thực, ngươi còn nói ngươi không phải cố ý. Tiêu Vĩnh Khang cả giận nói, hắn không chỉ là khí ninh nguyện lần này sự, càng là khí an tâm khi còn nhỏ bị người bắt cóc kia sự kiện. Ninh nguyện khóc lóc cầu tình, dượng, ta thật sự chỉ là nhất thời hồ đồ, ta sợ các ngươi chỉ thích tinh tinh, chỉ đem tinh tinh đương các ngươi hải tử không cần ta. Lúc này Kiều Vĩnh Khang di động vang lên điện báo biểu hiện là trong nhà máy bàn hắn nhìn thoáng qua Ninh Nguyệt đi đến bên cạnh tiếp điện thoại gọi điện thoại người là mới tới nấu cơm a gì giọng nói của nàng hoảng loạn không hảo trong nhà đột nhiên tới một cái tự xưng là Chu tỷ mọi muội người cùng Chu tỷ đã xảy ra tranh chấp đem Chu tỷ kéo xuống thang lầu té ngã hôn mê bất tỉnh an tâm thu được Chu Vân xảy ra chuyện tin tức khi nàng đang ở cùng ám hoa đoàn phim người liên hoan thác này vài lần hot sẽ ở phút có người đầu tư cấp ám hoa thêm vào đầu tư Vì thế bọn họ liền ra tới chúc mừng một chút. An tâm nghĩ nghĩ nói, ta sẽ bất thời giờ trở về một chuyến. Ấn, nhìn Chu Vân sau còn có thể đi gặp phó rượu, an tâm như thế nghĩ. Gần nhất ám hoa tuyên truyền cùng đầu tư đều là bởi vì an tâm mới đến, cho nên đương an tâm đưa ra tưởng thỉnh hai ngày giả đạo diễn hay còn cũng chưa do dự liền đáp ứng rồi. Còn nói, ngươi có phải hay không muốn đi gặp phó ảnh đế, nếu thấy Lý Thanh đạo diễn nói có thể hay không cho ta muốn trương ký tên. An tâm, đuổi một ngày diễn. An Tâm ngồi trên hồi kinh thị Phi Cơ. Sân bay hàng năm có truyền thông đợi, An Tâm bị chụp tới rồi, còn bị phỏng vấn vài câu, nội dung nhiều là về phó rượu. Cùng truyền thông cũng là yêu cầu đánh hảo quan hệ, An Tâm chọn mấy vấn đề trả lời mới rời đi. Bảo mẫu xe trực tiếp khai hướng bệnh viện. An Tâm tổng cộng tỉnh 2 ngày giả, nàng kế hoạch hảo, ở bệnh viện đợi cho buổi chiều sau đó đi thành phố địa ảnh, ngày hôm sau buổi chiều lại hồi kinh thị ngồi máy bay hồi hàng thành. Vương Tiểu Ngọc cũng tới đón An Tâm. Hắn không nghĩ tới sự tình sẽ nhau đến bây giờ như vậy, đặc biệt Chu vân thân thể vốn dĩ liền không tốt, do do dự dự, hắn đem Linh nguyện chính là cái kia nặc danh công khai thái tử tên người nói cho An Tâm. Thật là nàng nha. An Tâm có điểm kinh ngạc, lần này nàng như thế nào như vậy xuẩn, so nàng khi còn nhỏ xuẩn nhiều. Vương Tiểu Ngọc. Này chú ý điểm có phải hay không có điểm ai? Phần 30. Đến bệnh viện, An Tâm thay đổi một bộ quần áo, mang hảo mũ khẩu trang mới cùng xuống lầu tới đón nàng kiều ngạn vào bệnh viện. Tiêu Ngạn nói, mẹ đã tỉnh, không có đại sự, chính là nàng vốn dĩ thân thể liền không tốt, lại đến lệ thường kiểm tra thời gian, liền ở bệnh viện nhiều đái hai ngày. An Tâm gật đầu, các ngươi báo nguy sao? Nay hẳn là cố ý thương tổn đi. Báo. Tiêu Ngạn nói, lấy Kiều gia năng lực, Chu vân Trụ có thể nói xa hoa phòng bệnh, Chu Phong cũng ở, nhìn đến An Tâm tới thật cao hứng, quan tâm hỏi nàng gần nhất thế nào, còn bắt quái hỏi nàng phó rượu cùng nàng là cái gì quan hệ. An Tâm nhấp môi cười, cứu cứu ngươi đoán. Chu Phong vừa nghe lời này liền đã hiểu, khi nào đưa tới cứu cứu trước mặt, cứu cứu cho ngươi trấn cửa ải. An tâm nói, chờ chúng ta cùng nhau ở kinh thị thời điểm ta liền dẫn hắn tới gặp ngươi. Tiều Vĩnh Khang cùng Tiêu Ngạn nghe được An tâm cùng Chu Phong đối thoại, trong lòng hơi khổ. Tiêu Ngạn sắc mặt phức tạp, hắn trước kia nói qua phó rượu cùng An tâm không thích hợp, kết quả lần này sự vẫn là phó rượu điều tra ra. Chu Vân nghe được thanh âm tỉnh, cùng An tâm nói xin lỗi. An tâm ngữ khí thực không sao cả nói, không có việc gì. Chỉ cần ngươi không ngạnh muốn ta tha thứ nàng là được. Năm đó An Tâm nói ra Ninh Uyển nhìn nàng bị người ôm đi, Chu Vân chủ tiến bệnh viện, một hai phải an tâm tha thứ Ninh Uyển. Chu Vân lại là hổ thẹn lại là thương tâm, vội nói, "Sẽ không." Buổi chiều 3 giờ nhiều thời điểm Ninh Uyển tới, Kiều Ngạn đối An Tâm nói, "Ngụ ngụ nằm viện mấy ngày, nay nàng mỗi ngày đều tới." An Tâm không thèm để ý nàng tưởng Ninh Uyển rốt cuộc là thông minh, Kiều gia nếu có người sẽ đối nàng mềm lòng kia nhất định là Chu Vân. Ninh Uyển là dẫn theo giữ ấm thùng tới, nàng tiến phòng bệnh nhìn đến an tâm lập tức đi đến an tâm trước mặt không lưng xin lỗi. Tinh tinh, thực xin lỗi. Giọng nói của nàng thực thanh khẩn. An tâm suy thanh, nói câu lưu hành lời nói, nếu là xin lỗi lưu dụng, còn muốn cảnh sát làm gì. Trước kia nếu là an tâm đối Ninh Uyển nói nói như vậy, Chu Vân khẳng định sẽ ngăn lại an tâm. Nhưng hôm nay Chu Vân không nói gì, Ninh Uyển tiến vào sau nàng cũng không có tiếp đón Ninh Uyển. Đây là an tâm lần đầu tiên nhìn đến Chu vân đối Ninh Uyển ném mặt lạnh. An tâm thật vất vả trở về một lần, Chu Phong còn không có rời đi, vì an tâm bất bình nói, Ninh Uyển, vô luận là từ trước vẫn là hiện tại, thực xin lỗi an tâm đều là người, người như thế nào không biết xấu hổ làm ra loại sự tình này. Ninh Uyển đôi tay gắt gao rảo ở bên nhau, nàng túi đầu trầm mặt sẽ nói, là ta sai, là ta ghen ghét tinh tinh. Ta sợ dượng gì cả ca bọn họ chỉ nhận an tâm một cái không cần ta, cho nên mới nhất thời hồ đồ làm như vậy sự. Nàng lại cấp an tâm không lương xin lỗi, thực xin lỗi tinh tinh, là tỷ tỷ sai, đừng an tâm làm cái stop động tác, ta nhưng không có ngươi như vậy tỷ tỷ. Trên giường bệnh Chu Vân mở miệng nói, Ninh Nguyệt, chúng ta khi nào không cần ngươi, ta vẫn luôn đem ngươi đương thân sinh nữ nhi yêu thương, ngươi như thế nào có thể làm như vậy đâu? Ngươi nghĩ tới ta cảm thụ không có? Đây là sự tình phát sinh sau Chu Vân đối Ninh Nguyệt nói câu đầu tiên lời nói, Ninh Nguyệt khóc, nói không ra lời. An Tâm nhíu môi, túi đầu nghiêm túc ăn quả nho. Trường hợp như vậy quá toan, nàng có điểm tiếp thu vô năng. Chu Phong vẫn luôn không quen nhìn Ninh Uyển bám lấy Kiều ra sự. Ninh Uyển, ngươi chớ quên ngươi họ Ninh không họ Kiều, an tâm mới là Kiều ra nữ nhi. Những lời này giống như kích thích tới rồi Ninh Uyển, nàng thanh âm đề cao, biểu tình lại ủy khuất lại thương tâm. Chính là ta từ nhỏ ở Kiều ra lớn lên, chẳng lẽ gần bởi vì họ cùng huyết thống, nhiều năm như vậy cảm tình đều không tồn tại sao. An tâm nhìn một màn này tê thanh. Mỹ vị quả nho cũng khó có thể che giấu này ập vào trước mặt Quỳnh Giao Phong, nàng đứng lên, các ngươi chậm rãi nói, ta đi ra ngoài gọi điện thoại. Nói xong an tâm liền đi ra ngoài, ở thang lầu gian cấp phó rượu gọi điện thoại, nói cho phó rượu nàng hôm nay buổi tối sẽ đại giá quang lâm sự. Chạm vạng, an tâm cơm chiều không ăn liền đi thành phố điện ảnh, đến thành phố điện ảnh thời điểm đã là buổi tối 8 giờ. Phó rượu lái xe ở khách sạn phụ cận nhận được an tâm, làm tài xế chính mình đi mướn phòng ngủ khách sạn, an tâm thượng Phó diệu xe. Một quan lên xe môn, An Tâm liền ôm lấy Phó Diệu làm nũng, có hay không tưởng ta? Phó Diệu trả lời là một cái kiểu pháp hôn sâu. Lần này bọn họ không có đi ăn lẩu, Phó Diệu tuyển một nhà hoàn cảnh tương đối tốt tiệm cơm tây, ăn cơm trước ứng Phó Diệu yêu cầu, hai người chụp ảnh chung một chương. An Tâm xúc ở Phó Diệu trong lòng ngực, lúng đồng tiền như hoa, Phó Diệu còn lại là túi đầu hôn lấy An Tâm đến đỉnh đầu, chỉ xem ảnh chụp là có thể cảm giác được đẩy trời bay múa màu hồng phấn phao phao. An Tâm nhìn ảnh chụp cảm khái. Hảo tưởng phát ra đi Nga. Phó Diệu nói, ngươi có thể phát ở bằng hữu trong giới. An tâm lắc đầu, nàng hẹ chặt bỏ thêm rất nhiều người, vẫn là nỗ lực đóng phim tương đối quan trọng. Ăn qua cơm chiều, hai người hồi khách sạn. Thời gian còn sớm, An tâm đề nghị xem điện ảnh, khủng bố điện ảnh. Phó Diệu, ngươi có phải hay không tưởng chiếm ta tiện nghi? An tâm ngồi ở trên sofa, ôm ôm gối cười đến ngã trái ngã phải, bị phó lao sư nhìn ra tới rồi. Phó Diệu cự tuyệt an tâm yêu cầu. Chuyển một bộ ngoại quốc phim khoa học viễn tưởng tới xem, chỉ do tống cổ thời gian. Xem xong điện ảnh 11 giờ rưỡi, an tâm đi tắm rửa. Nàng lần này đến mang chính là túi du lịch, túi du lịch thực có thể trang, cho nên nàng mang theo áo ngủ, nhưng ở lấy ra tới nháy mắt nàng thu hồi tay, xoay người ngự khí tự nhiên đối phó rượu nói, ta quên mang áo ngủ. Phó diệu thật sâu nhìn an tâm liếc mắt một cái mới đi cấp an tâm tìm quần áo, an tâm cắn cắn môi, không biết là nàng trột dạ vẫn là như thế nào tổng cảm thấy phó diệu giống như nhìn ra tới nàng tiểu siếp an tâm cho rằng hắn sẽ lấy lần trước áo thun kết quả đưa qua chính là một kiện màu trắng áo sơ mi áo thun đều giặt sạch an tâm nay thật là một cái chỉ đi thận không đi tâm lời nói dối lần này phó diệu vô dụng bên ngoài phòng tắm hắn chờ an tâm tẩy xong sau mới tiến phòng tắm rửa mặt nam nhân động tác so nữ nhân mau nhiều an tâm nằm lên giường không trong chốc lát phó diệu liền vai trần ra tới phó diệu là cái loại này mặc đồ nhìn gầy còi đồ có thịt dáng người An tâm xem đến nhìn không trước mắt, hai mắt tỏa ánh sáng. Phó Diệu thực mau liền chú ý tới, hỏi nàng, đẹp sao? Đẹp. An tâm gật đầu. Phó rượu cười, tưởng sờ sao? An tâm do dự hạ, thành thật gật đầu, tưởng. Đợi chút. Đợi chút cái gì? Sờ sao? Chương 37. Đây là cái gì? Trong bóng đêm, phó rượu tay bỗng nhiên một đốn, thon dài một cái, cùng chung quanh tinh tế chân mềm cảm giác khác nhau rất lớn, giống như là Vết xeo. An Tâm đã mơ mơ màng màng, không có trả lời. Phó Diệu nâng lên thân thể, khai đầu giường đèn, ánh đèn chói mắt. An Tâm ai nha một tiếng trốn vào Phó Diệu trong lòng lực, hoan trong chốc lát mới nhỏ giọng nói, một đạo sẹo. Phó Diệu hô hấp cứng lại, cái dạng gì thương có thể lưu lại như vậy lớn lên một đạo sẹo, cho ta xem. Không cần. An Tâm ôm Phó Diệu chơi xấu, thực xấu, có cái gì đẹp? Cho ta xem, ngon. Phó Diệu không dung cự tuyệt nói. An Tâm rầu miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Chính là thật sự thực xấu. Ngoan. Phó Diệu một tay ôm an tâm, một tay kéo cao an tâm xuyên áo sơ mi, ở eo sườn thấy được hắn vừa rồi sờ đến vết sẹo, rất dài một đạo, ở an tâm trắng non eo sườn thượng, chói mắt thật sự. Vương áo sơ mi, Phó Diệu đau lòng hôn hôn an tâm cái chán, thấp rộng, như thế nào tới. An tâm nói, khi còn nhỏ chịu thương, cụ thể như thế nào thương ta cũng không biết. Phó Diệu như mày, nếu hắn không nhìn lầm, kia hẳn là đau thương nhưng khi còn nhỏ an tâm sao có thể sẽ chịu như vậy nghiêm trọng đau thương. Cô nhi viện người cũng không biết sao. Không biết. An tâm cỏ cỏ phó diệu ngực, nghe an mụ mụ nói ta là bị thương sau mới tiến cô nhi viện, hơn nữa tinh thần bị kích thích, ở cô nhi viện dưỡng một năm mới mở miệng nói chuyện, tiến cô nhi viện trước kia sự cung cấp đã quên. Sau khi lớn lên nhớ tới một chút, ta hẳn là bị bọn buôn người bắt cóc, sau lại đại khái là ta bị thương, cảm thấy ta sống không được, bọn họ mới đem ta ném. Phó Diệu thân mình cứng đờ, ôm An Tâm tay không tự chủ được buộc chặt, bọn buôn người. ân, An Tâm thích Phó Diệu gắt gao ôm nàng cảm giác, 4 tuổi thời điểm bị bắt cóc, ở bọn buôn người bên người đãi không sai biệt lắm một năm mới bị vứt bỏ. 4 tuổi, bọn buôn người, Phó Diệu trong lòng chấn động, một cái không thể tưởng tượng suy đoán nảy lên trong lòng, dây lát lại bị hắn phủ định, không, có khả năng sẽ như vậy xảo, Hơn nữa địa điểm cũng không khớp. Bởi vì này xẹo, hai người không có tiếp tục phía trước sự. Phó Diệu đem An Tâm ôm vào trong ngực. Hai người ngọt ngào ngủ một giấc. Ngày hôm sau Phó Diệu hấp dẫn, an tâm đi theo đi phim trường, thì ám hoa đạo diễn muốn cái ký tên, giữa trưa lại cùng Phó Diệu cùng nhau ăn cơm trưa mới rời đi. Đoàn phim nhân viên đều là ký bảo mật hiệp nghị, giống nhau sẽ không nói bậy. Hơn nữa hiện tại toàn võng đều biết Phó Diệu đem an tâm đương muội mội đối đãi, thăm cái ban cũng bình thường. Trở lại ám hoa đoàn phim an tâm toàn thân tâm đầu nhập vào quay trục chung, không mấy ngày nàng nhận được kiều ngạn điện thoại. Nói cho nàng tiểu Vĩnh Khang lấy tên nàng mua một cái mặt tiền cửa hàng. Ba ba đem Linh Nguyễn cái kia tiệm cà phê thu hồi tới bán đi, lại thêm chút tiền đi vào mới mua cái này cửa hàng. So Linh Nguyễn cái kia tiệm cà phê còn muốn đại, ngươi vô luận là cho thuê vẫn là chính mình khai cái cửa hàng đều được. Tiêu ngạn nói, hiện tại Minh Tinh không đều lưu hành khai cửa hàng sao, bằng không ngươi cũng khai một cái. An tâm mỉm môi, kỳ thật các ngươi không cần như vậy, ta cũng không cảm thấy các ngươi thua thì ta. An Tâm có thể đoán được Tiểu Vĩnh Khang cùng Tiểu Ngạn nghĩ như thế nào, vô vi là muốn dùng này đó tới bồi thường nàng. Tiểu Ngạn biết An Tâm không nghĩ thu tiểu gia đồ vật, cô ý nói, ngươi thu không thu là chuyện của ngươi, có cho hay không là ta cùng ba ba sự, ngươi không cần phải xen vào. Nếu ngươi thật sự không nghĩ muốn khiến cho nó vẫn luôn không ở nơi đó là được. Mặt tiền cửa hàng ở chính trên đường, lại là thương nghiệp khu, mỗi ngày đều là tiền, đương nhiên không có khả năng làm nó vẫn luôn không. An Tâm chỉ là không nghĩ thu tiểu gia đồ vật. Nhưng lại không phải cùng tiền không qua được Nàng nghĩ nghĩ chia tiểu ngạn một cái tài khoản ngân hàng Người giúp ta đem mặt tiền cửa hàng thuê đi Tiền thuê đánh tới cái này hạc là được Cùng tiêu ngạn treo điện thoại An tâm ngồi đã phát trong chốc lát ngốc sau cấp vương tiểu ngọc gọi điện thoại Vương tiểu ngọc không chỉ có ở đường an tâm người đại diện Cái này hạc tiền cũng là hắn ở xử lý Chỉ cần định kỳ bao cấp an tâm là được Biết được đột nhiên có một bút ổn định tiên chướng Vương tiểu ngọc thật cao hứng Tuy rằng bọn họ không kém chút tiền Nhưng ai cũng sẽ không ngại tiền nhiều không phải. Người ba ba thật đủ ý tứ, cái kia phố mặt tiền cửa hàng không thượng 500 vạn là bắt không được tới, hơi chút đại điểm, sợ là muốn hơn 1.000 vạn. An tâm có lệ ngô một tiếng, không muốn nói chuyện nhiều cái này đề tài. 10 tháng trung tuần, Phó Diệu ở Đại ung Vương Triều xuất diễn đong máy. Hắn chuẩn bị tới hàng thành bồi an tâm bị an tâm cự tuyệt. Ám hoa đoàn phim đổi tiến độ, nàng mỗi ngày chỉ có thể ngủ 5-6 tiếng đồng hồ, Phó Diệu tới nàng không có thời gian bồi hắn không nói còn sẽ phân tâm Không bằng không tới. Tháng 11 10 hảo, an tâm cùng ngụy Thanh Thanh đóng máy. Tháng 11 số 11, an tâm cùng ngụy Thanh Thanh cùng nhau hồi kinh thị. Hai ba tháng sớm chiều ở chung, an tâm còn rất thích ngụy Thanh Thanh, nhìn có điểm lãnh đạo, nhưng thực tế tiếp xúc xuống dưới là một cái thực tốt nữ hải tử. Hôm nay ước chừng là có cái gì quan trọng người sẽ hiện thân sân bay, truyền thông rất nhiều, an tâm cùng ngụy Thanh Thanh vừa ra sân bay đã bị truyền thông bắt được. Quan trọng người còn không có tới, chụp một chút mặt khác minh tinh cũng đúng. Chi an Tâm cùng Phó Diệu quan hệ không tồi, chỉ cần nhắc lên Phó Diệu liền không cần lo lắng không ai xem. An Tâm nghĩ thế Ám Hoa nhiều tuyên truyền liền dừng lại, ngắn gọn trả lời mấy vấn đề, tỉ như nàng hồi kinh là bởi vì Ám Hoa đóng máy. Phần 31. Truyền thông cũng đều minh bạch An Tâm là tưởng tuyên truyền Ám Hoa, bình người hảo ta hảo đại gia hảo nguyên tắc, bọn họ hỏi mấy cái về Ám Hoa vấn đề, đặt tới tuyên truyền mục đích lời phía sau để liền chuyển hướng về phía Phó Diệu. An Tâm cũng nhờ ơn, trả lời, Phó lao sư người thực hảo a. Đối ta trợ giúp rất nhiều, ta thực cảm tạ hắn. Phóng viên hỏi, phó ảnh đế phía trước nói hắn đem ngươi đương ngồi ngồi xem, ngươi cũng là đem phó ảnh đế đương ca ca xem sao. Một chút đi, càng có rất nhiều một cái trường giả, một cái ta học tập tấm gương. Phóng viên lại hỏi, kia lần này trở về ngươi còn sẽ thỉnh phó ảnh đế ăn lẩu sao? Xe a, ta thực thích ăn lẩu, hơn nữa chúng ta chủ câu đối hai bên cánh cửa môn, ta tổng không thể chính mình ăn mảnh đi. An tâm nói, phó lao sư không biết còn không quan trọng nếu là cho hắn biết ta về sau liền không mặt mũi thấy hắn, nói không chừng hắn còn sẽ phát thủy bù nói ta ăn mảnh. một câu đậu đến tất cả mọi người nở nụ cười, vây lại đây truyền thông nhiều chút, lại trả lời mấy vấn đề sau bỗng nhiên bên cạnh vang lên rất lớn thanh âm, an tâm quay đầu nhìn lại là một cái nam diễn viên, bởi vì diễn một bộ tiên hiệp kịch, hỏa đến rối tinh rối mù. nàng cười đối phóng viên nói, ngươi mau đi phỏng vấn hắn đi, ta cũng muốn về nhà. phóng viên cười cười, không lập tức tránh ra là máy quay phim cấp an tâm cùng Ngụy Thanh Thanh chụp mấy tấm ảnh chụp mới rời đi. Ra sân bay, An Tâm xa xa thấy nàng xe, hỏi Ngụy Thanh Thanh, có người tới đón ngươi sao? Nếu không cùng chúng ta cùng nhau đi. Ngụy Thanh Thanh lắc đầu, không cần. An Tâm gật gật đầu, cùng Ngụy Thanh Thanh cáo biệt sau đi hướng nàng xe, còn có một khoảng cách liền nhìn đến trên xe xuống dưới một người. An Tâm ánh mắt sáng lên, ném xuống dương hành lý liền hướng Phó Diệu tiến lên, "Phó Lao sư, sao ngươi lại tới đây?" Phó Diệu tiếp được An Tâm, Thiếp ngươi a." Vương Tiểu Ngọc từ bên kia xuống xe, thấy thế nói, "Các ngươi có thể hay không chú ý một chút, này ở sân bay đâu, tùy thời tùy chỗ đều có phóng viên." An Tâm không thèm để ý nói, "Sợ cái gì, nếu là thật chụp tới rồi ta đánh chết không thừa nhận bọn họ cũng đem ta không có biện pháp." Vương Tiểu Ngọc khỏe mắt chịu chịu, lời này như thế nào nghe như thế nào có cổ ở chơi xấu hư vị. Với lên xe, An Tâm liền đối phó rượu nói, "Ta muốn ăn lẩu, còn có hải sản." Ánh hoa là địa ảnh, thượng màn hình lớn. Mặc dù an tâm không dễ dàng trưởng đầu, đóng phim trong lúc nàng cũng không dám ăn mấy thứ này. Hiện tại đóng máy, nàng liền muốn ăn cái đủ. Hàng phía trước Vương Tiểu Ngọc quay đầu lại nói, yên tâm, người lão công đã cho ngươi chuẩn bị tốt. chương 38 Vương Tiểu Ngọc cảm thấy an tâm có thể cùng phó diệu ở bên nhau hoàn toàn là đi rồi cất chó vận. Chẳng lẽ an tâm trước kia chịu khổ đều là bởi vì nàng đem sở hữu hảo vận lưu trữ tới gặp được phó rượu. Phó diệu đối an tâm, cùng sùng nữ nhi cũng đều không sai biệt lắm Vương Tiểu Ngọc lặng lẽ quay đầu lại xem bọn họ hai cái, nhìn thấy an tâm giúp vào phó rượu trong lòng lực, khỏe mắt đuôi lông mày đều là luyến ái ngọt ngào hương vị. Về đến nhà thái tử cũng ở, ước chừng là lâu lắm không thấy được an tâm, nó lần đầu tiên không có phát phó rượu mà là vây quanh an tâm chuyển. Thu sùng nhược kinh an tâm cấp thái tử chiếu bức ảnh phát tuổi bù, về nhà. Thái tử sớm bởi vì nó mỹ mạo cùng với không bình thường tên mà đỏ, an tâm ấy bù mới vừa phát ra đi không lâu liền có rất nhiều người khen thái tử lại x Nhìn những cái đó khen thái tử nói, an tâm quỷ dị có loại bọn họ là ở khen phó rượu cảm giác. Phó rượu điểm cái lẩu là an tâm thích ăn kia một nhà, hải sản còn lại là từ hải sản yến kia lấy tới, ở nhà đoạn phượng cùng Trần Tiểu Thiên đã xử lý tốt, liền chờ bọn họ trở về khai ăn. Một đốn cái lẩu ăn hai cái giờ mới kết thúc, Vương Tiểu Ngọc bốn người biết điều rời đi đem không gian để lại cho này đối phân biệt đã lâu tình lữ. An tâm nằm xoài trên phó rượu ra đại trên sofa, nàng ăn đến quá nhiều, căng. Phó rượu ngồi xuống, đem nàng đầu bế lên gối lên hắn trên đùi, ôn thanh, ta cho ngươi xoa xoa. An tâm chạy nhanh lắc đầu, không cần. Bụng đều đột ra tới sao lại có thể làm phó rượu tới xoa lại không phải có mang. An uống no đủ, an tâm có chút mơ màng sắp ngủ, nàng cũng lười đến dịch vị trí, trực tiếp như người, ôm phó rượu eo liền đã ngủ. Ngủ 2 cái giờ, tỉnh lại đã là 4 giờ. Trong phòng khách chỉ có nàng cùng thái tử. Ở trong phòng xoay chuyển, nàng ở thư phòng tìm được rồi người. Phó Diệu mang theo một bộ kính phẳng mắt kính ngồi ở trước máy tính, khỏe miệng hơi nhấp, mày níu lại. Nàng gõ gõ mở ra môn, đi vào đi, người đang làm gì? Phó Diệu gỡ xuống mắt kính, xoa xoa giữa mày nói, xem tập đoàn báo biểu. Tập đoàn báo biểu. An tâm kinh ngạc, phó thị tập đoàn sao? Phó Diệu gật đầu, kéo qua an tâm làm nàng dựa vào máy tính bàn. Tập đoàn sự phía trước vẫn luôn là ta ca ở xử lý, nhưng hắn gần nhất thân thể ra điểm vấn đề. Nghiêm trọng sao? Không nghiêm trọng. Quá lao gây ra, hảo hảo nghỉ ngơi là được. Vậy là tốt rồi. An tâm thở phào nhẹ nhóm, Phó Diệu tuy rằng không như thế nào cùng nàng nhắc tới nàng ca, nhưng nàng có thể cảm giác ra tới bọn họ hai huynh đệ cảm tình thức hảo. Vậy ngươi về sau còn hội diễn điện ảnh sao? Phó Diệu trầm ngâm sau một lúc lâu nói, xem tình huống đi, nhưng rất có khả năng sẽ không. Xã hội địa vị càng cao, gánh vác trách nhiệm cũng lại càng lớn. Hiện tại Phó Thị Tập đoàn đã không chỉ là bọn họ Phó ra sản nghiệp, càng là quan hệ đến sở hữu Phó thị tập đoàn công nhân. Hắn có thể tiêu giao nhiều năm như vậy đã không dễ dàng, không thể đem sở hữu sự tình đều đè ở hắn ca một người trên người. Ta không diễn kịch ngươi có thể hay không thất vọng." Phó Diệu hỏi An Tâm. An Tâm nói, "Có như vậy một chút, bất quá ta tôn trọng ngươi bất luận cái gì quyết định." An Tâm tò mò hỏi, "Ngươi ca so ngươi hơn mấy tuổi?" "Năm tuổi." "Kia hắn năm nay không phải 37?" An Tâm tính hạ, so với ta đại 15 tuổi đều mau có thể khi ta bà phó diệu khí cười hắn đưa ngươi bà ta đây thành cái gì an tâm giảo hòa cười ngồi vào phó diệu trong lòng ngực, ôm hắn chớp chớp mắt thúc thúc nhà ở phó diệu khỏe miệng hôn một cái an tâm nói phó thúc thúc ta cứu cứu muốn gặp ngươi ngươi có thể hay không a phía trước chu phong liền nói quá muốn gặp phó diệu nhưng an tâm vẫn luôn ở đoàn phim hiện tại nàng đã trở lại lại kéo liền kỳ cục phó diệu chọn hạ mi ta cho rằng ngươi sẽ trước mang ta đi gặp ngươi an mụ mụ An tâm sán lạng cười, An Mụ Mụ ở Ninh Thành, nếu là năm nay An Tết không có công tác ta liền hồi Ninh Thành An Tết. Ngươi nếu là có rảnh nói ta cũng có thể đem ngươi mang lên. Phó Diệu suy nghĩ hạ nói, ta đây tiên kiến ngươi cứu cứu, ngươi tái kiến ta ca, chờ An Tết thời điểm ta và ngươi cùng nhau hồi Ninh Thành thấy An Mụ Mụ. Vậy ngươi cha mẹ đâu? An tâm chắc quá, Phó Diệu cha mẹ cũng không có đi thế. Bọn họ ở nước ngoài, khả năng phải chờ chúng ta kết hôn mới có thể trở về. Bất quá nếu là chúng ta xuất ngoại có thể đi xem bọn họ. Lại tới nữa, hôn cũng chưa cầu liền nói đến kết hôn, An Tâm Vô Ngữ tà phó rượu liếc mắt một cái, "Đứng lên, ngươi xem báo biểu đi, ta mang thái tử đi ra ngoài lưu một vòng." Nhiều xuyên điểm quần áo. Kinh thị hạ quá tuyết đầu mùa, gần nhất mấy ngày tuy rằng không hạ tuyết nhưng độ ấm rất thấp. Nghĩ đến An Tâm buổi sáng khi trở về xuyên mỏng vải nỉ áo khoác hắn nói, "Ta có một kiện lớn lên áo lông vũ, ngươi xuyên ta kia kiện đi." Phó thúc thúc, ngươi hảo dung An tâm đi ra thư phòng, ở cửa do dự một lát quay đầu lại nói, thấy ta cứu cứu thời điểm thuận tiện thấy một chút ta ba mẹ đi. Tuy rằng quan hệ không thế nào hảo, nhưng nên có lê nghĩa vẫn là không thể thiếu. Phó Diệu ôn thanh, ngươi quyết định liền hảo. An tâm gật đầu, lại nghi vấn nói, ngươi như thế nào cũng không hỏi ta cùng ta ba mẹ sự đâu. Phó Diệu mỉm cười, ta đang đợi ngươi chủ động nói cho ta ngày đó. Ngươi nói cho ta ta sẽ thật cao hứng, nhưng ngươi nếu là không nói cho ta ta cũng không ngại đem miệng vết thương sốc lên cho người ta xem cũng không phải cái gì vui sướng sự, cho nên phó diệu chưa bao giờ có hỏi quan nàng. An tâm khỏe miệng liếc hai, cầm lòng không đậu thổ lộ nói, phó thúc thúc, ta thật là càng ngày càng thích ngươi. Lưu xong rồi thái tử trở về, phó diệu đã chuẩn bị tốt cơm chiều. giữa trưa ăn đến quá nhiều quá cay, hắn làm salad rau dưa còn giặt sạch một ít trái cây, hai người ngươi huy ta một ngụm ta huy ngươi một ngụm thực mau liền giải quyết. ăn xong sau phó diệu tiếp tục đi thư phòng công tác, an tâm đi ảnh nhâm thất. Hai người các làm các sự, lẫn nhau không quá nhiều Thái tử tắt hai bên một bên đái trong chốc lát, cuối cùng ngủ ở phòng khách ổ chó. Đó là phó rượu chuyên môn cấp thái tử mua hoa, xa hoa bản, thái tử thích vô cùng, cụ thể biểu hiện vì hắn chủ động ngủ ở bên trong. Phải biết rằng ở an tâm ra thời điểm hắn là cũng không ngủ ổ chó. Kéo xong một bộ hơn 2 giờ phiến tử, an tâm xem thời gian mới phát hiện đã 10 giờ nhiều. An tâm cắn môi, phát hiện một vấn đề, nàng đêm nay ngủ nào. Hôm nay một hồi tới nàng liền tới phó rượu bên này. Lẽ ra bọn họ đều cùng giường như vậy nhiều lần, ngủ tiếp một đêm không quan trọng. Chính là nàng đêm nay nếu là ở bên này ngủ về sau khẳng định liền sẽ không về nhà ngủ, vậy không phải cùng giường mà là ở chung. An tâm không dối dám lâu lắm, phó rượu lại đây, hỏi nàng, người muốn hay không phao tắm. Thiên lãnh, phao tắm sẽ thoải mái một chút. An tâm theo bản năng nói, chính là ta quần áo không lấy lại đây. Phó rượu nói, ngày mai lại đem đồ vật dọn lại đây. Hôm nay trước xuyên ta, an tâm trầm mặc hạ, nhỏ giọng, chúng ta đây này liền ở chung. Bằng không đâu. Phó Diệu hỏi lại, nếu là ngươi không yên tâm nói chúng ta ngày mai liền có thể đi lãnh chứng. An tâm. Ta đi phao 8 Trong phòng tắm nhiệt khí mờ mịt, an tâm nhàm chán đem chân nâng lên lại bông, trực giác nói cho nàng hôm nay buổi tối sẽ phát sinh điểm cái gì. Phía trước vài lần Phó Diệu đều nói địa điểm không thích hợp, hiện tại là ở chính mình trong nhà, không còn có so cái này càng thích hợp địa điểm. Chính là phóng bộ cái kia bao đặt ở trong nhà nàng, bất quá phó diệu hẳn là sẽ chuẩn bị đi, đó là chính hắn đi mua vẫn là làm Trần Tiểu Thiên mua. Loại đồ vật này hắn hẳn là sẽ không làm Trần Tiểu Thiên đi mua đi, nhưng nếu là chính hắn đi mua bị nhận ra tới làm sao bây giờ. Vẫn là vong mua. Càng muốn vấn đề này an tâm càng tò mò, cùng miêu bắt giống nhau tâm ngứa. Phó diệu ra đại, không ngừng một cái phòng tám, an tâm ra tới thời điểm phó rượu đã ăn mặc áo ngủ nằm ở trên giường, nhìn đến an tâm ước tóc, lại đây ngồi. Ta cho ngươi thổi tóc. An Tâm xuyên chính là phó rượu áo thun, màu trắng to rộng áo thun phía dưới lộ ra hai điều thon dài cân xứng chân. Ngồi ở trên giường thời điểm áo thun súc tới rồi trên đùi, An Tâm bịt hai trộm chuông kéo qua chân đem chân che quất. Làm khô tóc, An Tâm súc tiến trong chăn, nhìn phó rượu đi thả máy sấy, nhìn hắn tắt đèn, cảm giác được hắn ngủ ở nàng bên cạnh, sau đó đem nàng ôm vào trong lòng nhẹ nhàng hôn. Không biết có phải hay không trong lòng tác dụng, An Tâm tổng cảm thấy lần này phó rượu so với phía trước hắn càng nghiêm túc. Nhưng an tâm lại không có phía trước nhanh như vậy liền chầm luân, bởi vì nàng trong lòng còn có cái nghi vấn. Nàng nghẹn lại nghẹn, đương phó rượu hôn dần dần trượt xuống khi nàng đã mở miệng, phó lao sư, người mua bộ sao. An tâm cảm giác được trên người phó rượu cương một chút, nhưng nàng thật sự tò mò, tiếp tục hỏi đi xuống. Người là chính mình mua vẫn là để cho người khác giúp người mua, vẫn là người vong mua. Phần 32 Theo sau Theo sau an tâm nói không ra lời. Nàng như là phiêu phủ ở mặt biển thuyền nhỏ dựa không được ngạ, chỉ có thể theo sóng gió mãnh liệt nước biển phiêu đãng, một trên một dưới, thâm thâm thiệt thiện, phập phập phồng phồng. Cuối cùng phong đình vũ nghỉ, phó diệu ghé vào nàng cổ bên cạnh thở dốc thời điểm nàng nghe được hắn nói, vong mua, mua một đại dương. Một đại dương? Đây là mua quả táo vẫn là mua quả lê, phải dùng đến dương cái này lựa từ. Sáng sớm, an tâm tỉnh lại thời điểm phó diệu còn không có tỉnh, nhìn phó diệu cảm tân toát ra tới hồ cha, nàng âm thầm suy đoán, nàng cư nhiên so với hắn trước tỉnh Chẳng lẽ là bởi vì ngày hôm qua làm được quá nhiều, hư? Nàng nhẹ nhàng kéo ra hoành ở trên người nàng cánh tay, nhớ tới giường, mới vừa ngồi dậy chân còn không có từ trong chăn vươn tới đã bị kéo trở về. Tỉnh! Phó Diệu nhắm mắt lại hỏi, hắn còn không có thanh tỉnh, thanh âm có chút khàn khàn. Tỉnh! Có thể là bởi vì ngày hôm qua buổi chiều ngủ giấc an tâm hiện tại thực thanh tỉnh. Phó Diệu thân thân an tâm, lại bồi ta ngủ một lát. Hắn ôm vô cùng, an tâm chính là không nghĩ ngủ cũng khởi không tới. Đành phải trợn tròn mắt đồi hắn ngủ, chính là dần dần, nàng cảm giác được không thích hợp. Ôm cánh tay của nàng một giây so một giây khẩn, nàng cùng hắn khoảng cách một giây so một giây gần, rốt cuộc gắt gao dán ở cùng nhau. Phó diệu cắn an tâm vành hai, nóng rực hô hấp đánh vào an tâm trong cổ, lại năng lại ngứa, nàng nhịn không được hướng bên cạnh trốn, lại bị phó diệu gắt gao ôm không cho động. Hắn cọ cọ, lại đến một lần được không? An tâm! Ngươi có thể trước đem ngươi hùng hổ đệ đệ rời đi lại nói lời này sao? Trường 39. Phó Diệu dùng hành động hướng an tâm chứng minh rồi hắn không có hư. Giữa trưa mới rời giường an tâm hai chân run run, nhìn trước mặt sắc mặt hồng nhuận, tinh thần sáng láng nam nhân, nàng khóc không ra nước mắt. Phó Diệu lấy lòng nguy viên quả nho cấp an tâm, tối hôm qua thượng ngươi là lần đầu tiên, ta sợ ngươi không thoải mái cũng chỉ làm một lần. An tâm bẹp miệng, ánh mắt ú hoán. Tối hôm qua thượng chỉ làm một lần có ích lợi gì, có bản lĩnh hắn vừa rồi cũng chỉ làm một lần nha. An tâm biểu tình quá ủy khuất. Phó rượu giống ôm em bé giống nhau đem người ôm đến phòng khách, thân thân nàng gương mặt hắn nói, Tâm tâm, này không thể hoàn toàn trách ta, ta là chỉ tính toán làm một lần, chính là ngươi quá ngọn, ta không nhìn xuống. An tâm ha hả, nghe một chút, đây là ngày thường phó rượu sẽ nói sao. Nam nhân đều là đại móng heo, mặc kệ ngày thường nhiều ôn hòa, lên giường đều cầm thú. Cơm trưa là Trần Tiểu Thiên ở nhà ăn đóng gói đưa lại đây. ăn cơm thời điểm phó rượu thuận miệng nói, ta phía trước chủ biệt thự sửa chữa hảo. Chúng ta tìm cái thời điểm dọn qua đi, sau đó thỉnh cái a tới nấu cơm. An tâm liếc hắn liếc mắt một cái, nhất định phải dọn sao. Ta cảm thấy bên này khá tốt. Nàng nếu là không cao hứng mở cửa liền có thể hồi chính mình ra. Phó Diệu giữa mày khẽ nhúc nhích, bên kia lớn hơn nữa một ít. An tâm cắn chiếc đũa, chính là bên này cũng rất lớn A cơm sáng chúng ta có thể chính mình làm. A-Z chỉ cần lại đây làm cơm trưa cùng cơm chiều là được, nàng không cần trụ tiến bảo. Phó Diệu không phải nhất định phải dọn qua đi. Chỉ là hắn phía trước ở bên kia nơi lấy mới có cái này ý tưởng, thấy an tâm không nghĩ dọn hắn cũng không bắt buộc, vậy trước trụ bên này, chờ có hải tử lại dọn ra đi. An tâm. uy uy uy, phó lao sư, người nghĩ đến cũng quá xa đi. Nhưng an tâm không dám nói, nói phó diệu khẳng định sẽ nói ngày mai đi lênh chứng. Cơm nước xong, phó diệu dọn dẹp một chút chuẩn bị đi phó thị. Phó diệu tiếp nhận phó không phải nói nói mà thôi, hắn đương học sinh thời điểm tuy rằng công khoa thực hảo, mấy năm nay cũng có ngồi một ít đầu tư. Nhưng muốn chân chính quản lý một cái tập đoàn, hắn còn có quá nhiều muốn học. Ngày hôm qua hắn ở nhà là vì tiếp an tâm, hôm nay hắn phải đi công ty. Hắn trước khi đi an tâm hỏi, ngươi ngày mai buổi tối có hay không thời gian? Ta tưởng đem ăn cơm thời gian an bài vào ngày mai buổi tối. Có thời gian? Không có thời gian cũng muốn bài trừ tới. An tâm rất muốn trực tiếp đem phó rượu đưa tới Chu Phong ra đi, nhưng nàng dù sao cũng là kiểu gia nữ nhi. Làm như vậy nàng là cao hứng lại rất khả năng làm chu phong cùng tiểu gia sinh mâu thuẫn. An tâm suy nghĩ một chút, cấp tiểu ngạn gọi điện thoại, ngày mai buổi tối có hay không sự. Ta muốn mang phó rượu trở về ăn một bữa cơm. Nhận được an tâm điện thoại, còn không có tới kịp cao hứng tiểu ngạn vừa nghe lời này, tâm tình tức khắc phức tạp lên. Một phương diện hắn vui sướng an tâm mang theo bạn trai trở về gặp gia trưởng, Về phương diện khác tưởng tượng đến hắn mới 22 tuổi muội muội liền theo cái này một cái lao nam nhân, hắn thật sự vui sướng không đứng dậy. Dù cho đã sớm biết bọn họ ở bên nhau, nhưng thấy ra trưởng này tính chất liền không giống nhau. Tiêu Ngạn nói, không có việc gì, các ngươi đến đây đi. Ta tưởng đem cậu mợ cũng hô qua tới. Hành, cứu cứu bọn họ cũng đã lâu không có tới. Buổi tối, Tiêu Ngạn về nhà nói cho Kiều Vĩnh Khang cùng Chu Vân an tâm muốn mang bạn trai trở về ăn cơm sự. Chu Vân nghe thế sự kiện thật cao hứng, tính toán ngày mai làm cái gì đồ ăn hảo. Nữ nhi bạn trai lần đầu tiên tới cửa là phải làm một ít ngạnh đồ ăn. Cùng Chu Vân Cao hứng bất đồng, Tiêu Vinh Khang có chút lo lắng, ta nghe nói Phó Diệu trở về Phó thị tập đoàn, người như vậy ta sợ Tinh Tinh hàng không được. Tiêu Ngạn tuy rằng không thế nào thích Phó Diệu, nhưng vẫn là nói, ta phía trước gặp qua Phó Diệu một lần, nhìn rất không tồi, đối Tinh Tinh cũng hảo. Tiêu Vinh Khang thở dài, được không cũng ở bên nhau, có thể đem người mang đến làm cho bọn họ nhận thức đã làm hắn kinh hỉ. Tiêu Ngạn bỗng nhiên nghĩ đến cái gì nhíu hạ mày, nhìn về phía Chu Vân nói, mẹ Ngày mai tinh tinh trở về sự ngươi không cần nói cho Ninh Nguyễn các nàng. Chu Vân nằm viện mấy ngày nay, Ninh Nguyễn mỗi ngày đưa canh, sau lại Chu Vân xuất viện, Chu Vũ mấy ngày liền lại đây khóc lóc xin lỗi. Chu Vân tuy nói không nói thẳng tha thứ bọn họ, nhưng thái độ cũng không có ban đầu thời điểm lãnh đạm. Ninh Nguyễn vẫn luôn nói muốn lại cấp tinh tinh nói lời xin lỗi. Chu Vân mặt lộ vẻ chân chờ Ngươi cảm thấy tinh tinh sẽ tiếp thu. Tiêu ngạn ngữ khí cường ngạnh, lại nói tinh tinh câu nói kia nói rất đúng xin lỗi liễu dũng nói muốn cảnh sát làm gì hơn nữa ta xem nàng cũng không phải thiệt tình muốn xin lỗi bất quá là tưởng lấy lòng ngươi mà thôi tiêu ngạn chu vân lời nói thâm tiếng nói ninh uyển nàng rốt cuộc đã từng tưởng quên thận cấp mụ mụ mụ mụ không có biện pháp hoàn toàn đối nàng ngoan hạ tâm người minh bạch sao bao nhiêu người có thể chủ động quên thận chính là thân sinh con cái cũng không nhất định sẽ nguyện ý chỉ bằng điểm này nàng liền không thể thật sự đối ninh uyển bỏ mặc ở chu vân xem ra tiêu vĩnh khang thu hồi mặt tiền cửa hàng đã cho ninh uyển trừng phạt Tiêu Ngạn trầm mặc. Đúng vậy, Ninh Uyển nguyện ý quên thận cho nàng là một kiện thực lệnh người cảm động sự, nhưng này cùng An Tâm có quan hệ gì? Liền bởi vì An Tâm là nàng nữ nhi, cho nên liền một hai phải cùng nàng cùng nhau tha thứ Ninh Uyển. Chu Vân là Kiều Ngạn mụ mụ, lời này Kiều Ngạn nói không nên lời. Chỉ là hắn không nói, Tiêu Vĩnh Khang lại đã mở miệng. Vậy ngươi tha thứ Ninh Uyển là được, không cần thiết cầu Tinh Tinh cũng tha thứ nàng. Tiêu Vĩnh Khang ngữ khí lạnh băng, rốt cuộc Ninh Uyển không phải tưởng quên thận cấp Tinh Tinh. Lời này đối với Chu Vân tới nói quá nặng, nàng ngơ ngẩn nhìn Tiểu Vĩnh Khang, Vĩnh Khang là, Ninh Uyển là đối với ngươi có hiếu tâm, nhưng ta tự nhận ta Tiểu ra cũng không có bạc đáy nàng, bằng không lấy Ninh ra điều kiện nàng có thể có hiện tại sinh hoạt. Tiểu Vĩnh Khang ánh mắt thâm trầm nhìn Chu Vân, ta chỉ có tinh tinh một cái nữ nhi, ta đã thực xin lỗi nàng, ở Ninh Uyển chuyện này thượng, ta là tuyệt đối không có khả năng tha thứ Ninh Uyển. Ngày này, Tiêu Vĩnh Khang dọn tới rồi phòng cho khách ngủ. Đây là hắn cùng Chu Vân kết hôn tới nay hai người lần đầu tiên phân phòng ngủ. Ngươi nhanh như vậy liền dẫn hắn đi gặp người trong nhà. Tô mặt vốn định ước an tâm đi ra ngoài ăn cơm, nghe được an tâm muốn mang phó rượu hồi kiểu ra ăn cơm kinh đến không được. Ta cứu cứu nói muốn trông thấy hắn. Ngươi cứu cứu nói muốn thấy hắn ngươi liền mang qua đi thấy a. Tô mặt nói, ngươi thật sự liền nhận chuẩn hắn. An tâm lúc hạ, nàng không có nghĩ tới vấn đề này, nhưng hiện tại tưởng tượng, nàng cũng không cảm thấy bọn họ sẽ chia tay, thấy cái mặt mà thôi. Không, có ngươi nghĩ đến như vậy nghiêm trọng. Nói nữa, hắn cũng muốn mang ta đi thấy hắn ca ca. Tô mạc tấm tắt nói, liền tính ngày mai ngươi nói cho ta ngươi muốn cùng hắn lên chứng ta phỏng trừng cũng không cảm thấy kinh ngạc. kia vẫn là sớm điểm, hắn còn không có cầu hôn đâu. kia hắn cầu hôn ngươi liền đáp ứng rồi. An tâm dừng một chút, giống như cũng không có gì lý do không đáp ứng đi. Người mới 22 tuổi, đều siêu pháp định kết hôn tuổi 2 tuổi. Tô mạc ngữ trệ, không lời nào để nói, an tâm, ngươi xong rồi. An Tâm cười cười không nói lời nào. Tô Mạt còn có một việc, ngươi xem đàn tin tức không có, 20 hào lớp trưởng ăn sinh nhật, ngươi có đi hay không? Hắn muốn làm. Hẳn là muốn làm, ở trong đàn đã nói, ta đây hẳn là sẽ đi. Bọn họ lớp trưởng là cái đông bắc nam nhân, ngươi thực hảo. Trước kia An Tâm vì đóng phim cố không được trường học sự, hắn giúp An Tâm không ít vội. Ta đây cũng đi hảo, bằng không một cái cùng ngươi nói chuyện người đều không có. An Tâm bật cười, nào có khoa trương như vậy. Buổi chiều 3 giờ, An Tâm mang theo Phó Diệu tới rồi Kiều ra. Tiêu Vĩnh Khang cùng Tiêu Ngạn đều ở nhà, Chu Phong vợ chồng so với bọn hắn còn tới trước. Ước chừng là nhan giá trị cao, mẹ dẫn đầu biểu đạt nàng đối Phó Diệu thích, nói mỗi lần Phó Diệu điện ảnh nàng đều sẽ đi xem. Phó Diệu lập tức nói, ta tân điện ảnh mới vừa chụp xong không bao lâu, chờ chiếu thời điểm ta cấp mẹ mấy chương lần đầu chiếu phiếu, ngài có thể cùng cứu cứu cùng đi xem. Thật vậy chăng? Thật tốt quá. Phó Diệu không phải chỉ có diện mạo người, Hắn tốt nghiệp ở nước ngoài nhất lưu đại học, tốt nghiệp thành tích phi thường hảo. Hàn Huyên bất quá trong chốc lát, Chu Phong liền nhận thấy được Phó Diệu xuất sắc, càng làm cho hắn vừa lòng chính là Phó Diệu ánh mắt tùy thời tùy chỗ đều treo ở an tâm trên người, xem an tâm khi, trên mặt biểu tình thập phần sùng lịch. Chu Phong đối Phó Diệu nói, an tâm không dễ dàng, từ nhỏ đến lớn ăn rất nhiều người khác tưởng đều không thể tưởng được khổ, ngươi phải hảo hảo đối nàng, đừng làm nàng thương tâm khổ sở, này tâm một khi bị thương muốn đền bù liền khó khăn. Chu Phong người nói vô tâm Kiều Vĩnh Khang cùng Chu Vân lại là người nghe cố ý bọn họ nhưng còn không phải là bị thương nữ nhi tâm. Phó Diệu nắm lấy an tâm tay, trinh trọng nói, cứu Kiều yên tâm, ta là nghiêm túc cùng an tâm kết giao. Chu Phong gật gật đầu cười. Hắn tử Kiều Ngạn nơi đó biết lần trước ninh nguyện sự chính là Phó Diệu điều tra ra, mặc kệ về sau nói như thế nào, ít nhất hiện tại hắn là thật sự ở che chở an tâm. Bốn điểm nhiều, bọn họ ở phòng khách uống trà nói chuyện, chuông cửa bỗng nhiên vang lên. Kiều Ngạn trong lòng một đột. Cung Kiều Vĩnh Khang liếc nhau sau đứng dậy nói, ta đi xem. Phó Diệu nhạy bén nhận thấy được vừa rồi Kiều Ngạn cùng Kiều Vĩnh Khang đối diện. Hắn quay đầu nhìn nhìn an tâm, nàng vẻ mặt chuyên chú nhìn thám tử lường danh cô nạn. Đúng vậy, chính là thám tử lường danh cô nạn, này một tập sắp xong rồi, cô nạn đang ở chỉ chứng hung thủ. Phần 33 Xem ra an tâm thật đúng là không thèm để ý kiểu ra người. Cùng Kiều ra người so sánh với, để ra nghi vấn hắn rất nhiều chu phong càng giống an tâm phụ thân hỗn độn tiếng bước chân vang lên phó diệu quay đầu lại nhìn đến hai nữ nhân đi vào tới tiểu ngạn ở cuối cùng sắc mặt rất khó xem ca tỷ phu lớn tuổi nữ nhân hướng về phía tiểu vĩnh khang cùng chu phong hô ở phòng bếp nấu ăn chu vân cùng mợ nghe được thanh âm ra tới nhìn đến chu vũ cùng ninh uyển chu vân kinh ngạc nói các ngươi như thế nào tới chu vũ đem nàng mang đến quả tặng phóng tới huyền huyễn thượng ta đến xem tỷ ngươi không nghĩ tới có khách nhân ở nàng nhìn mắt phó diệu phương hướng nhìn thấy an tâm cùng phó rượu rửa gần ngồi nàng hỏi Chu Vân đó là Tình Tinh bạn trai Chu Vân có lệ nô thành nếu tới liền tiến vào giúp ta nấu cơm đi liền tới Chu Vũ chạm chạm Linh Nguyệt ngươi đi cùng Tình Tinh trò chuyện đi biểu tỷ muội có cái gì không thoải mái nói khai là được nàng sẽ không mang thủ Tiểu Ngạn nghe lời này tức giận đến muốn cười đệ nặng thanh âm nói Tiểu gì, Linh Nguyệt ta mặc kệ các ngươi hôm nay là như thế nào tới nhưng là các ngươi tốt nhất không cần ra cái gì chuyện xấu Hắn tạm dừng hạ, uy hiếp nói, dựa cái kia công tắc là dựa vào ta ba quan hệ đi vào đi. Chương 40. chu Vũ ham ăn biếng làm, Ninh ra cũng chỉ có Ninh Đông một người đi làm. Ninh huyển tiệm cà phê không có sau, Ninh Đông tiền lương là nhà bọn họ duy nhất tiến trướng. chu Vũ vừa kinh vừa giận, tiêu ngạn, ta là ngươi tiểu gì. Tiêu ngạn xé rách mặt nói, ngươi nếu không phải ta tiểu gì, ta đã báo nguy bắt ngươi. Vừa rồi ở ngoài cửa, tiêu ngạn thấy là chu Vũ mẹ con là không nghĩ làm các nàng tiến vào. Kết quả Chu Vũ ngạnh chen vào tới. Chu Vũ chơi xấu, tiêu Ngạn cũng lời đến cùng nàng lá mặt lá trái. Nói xong tiêu Ngạn không để ý tới Chu Vũ cùng Ninh uyển ngồi trở lại hắn vừa rồi vị trí. An tâm một chút không tức giận Chu Vũ mẹ con đã đến, còn đối phó Diệu nói, tuổi trẻ cái kia là Ninh uyển một cái khác là nàng mẹ. An tâm không tức giận, Chu Phong lại sinh khí, hỏi tiêu Ngạn, các nàng như thế nào tới. tiêu Ngạn, không biết, có thể là mẹ cho các nàng nói. tiêu Vĩnh Khang trong mắt hiện lên một mặt thất vọng hắn đều nói ra nói vậy chu vân vẫn là cấp chu vũ mẹ có nói. bất quá lần này lại là tiểu ngạn cùng tiểu vĩnh khang hiểu lầm chu vân, chu vũ cùng ninh uyển lần này thật là vừa khéo đúng phải. nhưng điểm này cũng không quan trọng, bởi vì ngay sau đó chu vân thế nhưng mang theo ninh uyển đã đi tới. chu vân nguyên bản là muốn nghe tiểu vĩnh khang lời nói, nhưng vừa rồi nhìn tiểu ngạn ngồi vào phòng khách sofa đi, ninh uyển túi đầu hình dung tiểu Tụy bộ dáng nàng liền mềm lòng. chu vân thấy tiểu vĩnh khang thất vọng ánh mắt nhưng này dù sao cũng là ở bên người nàng lớn lên hài tử nàng tránh đi tiểu vĩnh khang ánh mắt đối an tâm nói tinh tinh tỷ tỷ ngươi đã biết sai rồi ngươi liền tha thứ nàng lúc này đây đi đứng ở nàng bên cạnh ninh nguyễn ngẩng đầu một đôi mắt hồng toàn bộ nàng diện mạo trang điểm đều thiên nu khóc thời điểm có vài phần nhu nhược đáng thương hương vị an tâm đối ninh nguyễn trang đáng thương hành kinh thật sự là ghê tởm đấu đống nhiên trong đầu linh quang vừa hiện nàng đối phó rượu chớp chớp mắt trong mắt lóe bướng bình quan mang Phó rượu không minh bạch sao lại thế này liền thấy nàng cắn môi nhìn về phía Chu Vân, nước mắt nói đến là đến, treo ở thật dài lông mi thượng, đồ thành thủy hồng sắc môi hơi nhấp, mượt mà mũi mang theo một chút phấn hồng, so ninh nguyện càng thêm nhu nhược đáng thương. An tâm thình lình xẻ ra nước mắt là tất cả mọi người không nghĩ tới. Đây cũng là trừ bỏ ở trên TV, bọn họ lần đầu tiên nhìn đến an tâm lưu nước mắt, tiểu vĩnh khang mặt càng khó nhìn, xem ninh nguyện ánh mắt lanh đến rớt băng tra Chu Phong cũng tức giận đến thực mà làm an tâm nước mắt chủ yếu công kích đối tượng Chu vân càng láng ốc, nói năng lộn xộn nói, tinh tinh, ngươi đừng khóc. Nước mắt lập tức liền phải chạy xuống lông mi, phó rượu đúng lúc đưa tới một trường khăn giấy, cũng bồi an tâm diễn kịch đối Chu vân nói, A gì, thứ ta nói thẳng. Sự tình lần trước là bởi vì chúng ta phản ứng mau kịp thời xã giao mới tránh cho càng nghiêm trọng sự tình, vậy ngươi có nghĩ tới nếu là chúng ta không có thể kịp thời xã giao, sẽ đối tâm tâm sự nghiệp có cái gì ảnh hưởng sao? Chu Vân nói không nên lời lời nói, nàng ở xong việc cố ý đi tra xét chuyện này từ đầu đến cuối, nàng thực may mắn phó rượu ra tới thế an tâm nói chuyện, nhưng nàng chưa từng nghĩ tới nếu là phó rượu không có ra tới nói lời này sẽ thế nào, cũng có khả năng là nàng không dám đi tưởng. Đến tột cùng nàng là nghĩ như thế nào chỉ có Chu Vân trong lòng nhất rõ ràng. Nàng sẽ đã chịu quảng đại vong hưu chống lại, ngươi biết đối với một minh tinh, một cái diễn viên tới nói, đã chịu vong hưu chống lại sẽ có cái gì hậu quả sao? Rất có khả năng nàng ở giới giải trí liền đi không nổi nữa. Phó Diệu đem ánh mắt đầu hướng Ninh Nguyễn, vị tiểu thư này hành vi khả năng sẽ hủy hoại tâm tâm yêu tha thiết sự nghiệp, như vậy ngài còn có thể dễ dàng làm tâm tâm tha thứ nàng sao. Phó Diệu ngữ khí bình thản, nhưng càng là bình thản Chu Vân càng là không chỗ dung thân. Ninh Nguyễn là người trẻ tuổi, liếc mắt một cái nhận ra Phó Diệu thân phận. Phó Diệu lại nói, nếu là lần trước ta không có cha ra làm chuyện này chính là vị tiểu thư này, a Di ngươi cảm thấy về sau sẽ như thế nào? Nàng sẽ làm bộ ôn hòa bộ dáng, một mặt ở ngài trước mặt đối tâm tâm hảo, một mặt ở trên mạng các loại ác ý hám hại tâm tâm. Về sau còn sẽ làm ra càng quá mức sự tình cũng không nhất định. Phó Diệu gần từng chữ một nói, a Di, ngươi không thể bởi vì tâm tâm vận khí tốt, không có thu được thương tổn liền thế ác nhân giảm hình phạt, này đối tâm tâm là không công bằng. An tâm đôi mắt sáng lấp lánh nhìn Phó Diệu. Nàng vốn dĩ chỉ là tưởng rất vài giọt nước mắt, ghê tẩm một chút ninh luyện, không nghĩ tới Phó Diệu như vậy cấp lực. Đem nàng tưởng lời nói đều nói Phó rượu đem chu vân muốn chạy trốn tránh Không dám đi tưởng kia bộ phận đều nói ra chu vân hai mắt đấm lệ nhìn an tâm Chỉ cảm thấy tâm bị xé rách thành hai nửa An tâm lau lau nước mắt Kiên cường mà lại rung cảm nói Ninh uyển hại ta một lần lại một lần Ta là tuyệt đối sẽ không tha thứ nàng Ta mệnh vốn dĩ chính là nhặt về tới Ngài nếu là không hài lòng Có thể khi ta chưa bao giờ có trở về quá Đừng ngươi nữ nhi sớm Tại 18 năm trước liền đã chết An Tâm xoay người cầm lấy bao, đối Chu Phong nói: "Cứu cứu, chúng ta đi tiệm cơm ăn đi." Chu Phong gật đầu, hắn cũng không kiên nhẫn xem hắn này hai cái sốt ruột muội muội, tiếp đón An Tâm mở bốn người muốn đi. Tiêu Vĩnh Khang đông nhiên nói: "Tiểu Ngạn, ngươi đi an bài tiệm cơm, chúng ta cùng nhau đi ra ngoài ăn." Chu Phong kinh ngạc nhìn mắt Tiêu Vĩnh Khang, hắn này muội phu đổi tính. Tiêu Ngạn cũng có ý tứ này. Phó Diệu lần đầu tiên tới cửa phát sinh loại sự tình này đã không hảo, nếu bọn họ còn vắng họp này bữa cơm làm phó rượu cho rằng tình tinh không ai chống lưng liền không xong, ta lập tức can bài. Bất quá vài phút, vừa rồi còn vô cùng náo nhiệt kiểu ra liền an tĩnh lại. Chu Vân ngơ ngác đứng ở trong phòng khách. Nấu cơm A Di lại đây nhỏ giọng hỏi, Chu tỷ, này cơm còn có làm hay không? Chu Vũ nhỏ giọng, như thế nào không làm, bọn họ đi ra ngoài ăn được làm chúng ta đói bụng không thành. Nấu cơm A Di không lý Chu Vũ. Nàng trướng mắt Chu Vũ, muốn nàng nói Chu Vân cũng là đầu hốc có vấn đề, phân không rõ thân sơ vì hai cái người ngoài thường tổn chính mình nữ nhi nếu là nàng có một cái như vậy xinh đẹp có khả năng nữ nhi che chở còn không kịp chu vân quay đầu nhìn nấu cơm aji một hồi lâu mới nói không làm nàng xoay người hướng trên lầu đi biểu tình hoàng hốt chu vũ ở sau người kêu nàng nói không nấu cơm bọn họ ăn cái gì chu vân xoay người nhìn chu vũ cùng ninh uyển nghĩ nàng thân nữ nước mắt nàng vẻ mặt mỏi mệt nói các ngươi đi thôi đem các ngươi đổ vật cũng mang đi chu vũ cùng ninh uyển đi rồi Đồ vật tự nhiên không có khả năng mang đi, các nàng còn trông cậy vào Chu Vân đâu. Ra kiểu ra biệt thự, Chu Vũ hoán trách đối ninh người nói, ngươi nói ngươi làm gì phải làm việc này, làm cũng liền thôi, cố tình ngông còn không lao khô. Chu Vũ trong lòng có loại thật không tốt dự cảm. Bên kia, đã không có Chu Vân cùng Chu Vũ mẹ con, an tâm bọn họ ăn một đốn thập phần hài hòa cơm chiều. Tiểu ngạn biết an tâm thích ăn hải sản, cố ý điểm tôm cùng cua. Này lưỡng đạo đồ ăn một mặt đi lên, phó rượu liền rất tự giác giúp an Tâm lột liền an tâm mợ cũng thu được chiếu cố mợ đối phó rượu có điểm mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng ý tứ nhỏ giọng đối an tâm nói ta xem tiểu phó người không tuổi tuy rằng tuổi so ngươi đại điểm nhưng tuổi đại hội đau người không đáng ngại an tâm hắc hắc cười ta cũng cảm thấy hắn thực hảo mợ thương tiếp nhìn an tâm mụ mụ ngươi chỗ đó không cần phải xen vào nàng nàng nếu là thích ninh nguyện khiến cho nàng thích đi thôi mợ thương ngươi về sau mợ cùng ngươi an mụ mụ cùng nhau đưa người xuất giá ta minh bạch Ta có mợ cùng ăn mụ mụ là đủ rồi." An Tâm vãn trụ mợ cánh tay, làm nũng cọ cọ, ngữ khí ngạo kiều nói, "Kỳ thật ở tiểu gia ta là cố ý khóc, Ninh Uyển một gặp chuyện liền trang đáng thương, đương ai sẽ không dường như." Mợ bất đắc dĩ lại mỉm cười, "Ngươi nha." Nàng lúc ấy nhìn đến An Tâm khóc cũng là kinh ngạc, ước chừng là từ nhỏ ở cô nhi viện lớn lên quan hệ, An Tâm cũng không phải cái thích khóc nữ hài tử, cho dù là 4 năm trước nàng đều không có khóc. "Đúng rồi, tiểu phó có hay không nói ma ngươi đi gặp người nhà của hắn?" Để ra, hắn cha mẹ ở nước ngoài, sẽ trước mang ta đi thấy hắn ca ca. Vậy là tốt rồi. An tâm mang theo phó rượu trở về gặp người nhà, nếu là phó rượu không để mang an tâm thấy người nhà của hắn, việc này liền không đúng rồi. Từ tiệm cơm ra tới, thiên hạ vũ. Mùa đông vũ lanh đến thấu cốt. Lên xe, phó rượu mở ra điều hòa, đem đặt ở ghế sau thảm đưa cho an tâm đắp lên. Mềm mục thảm đặc biệt thoải mái, ấm áp bên trong xe cùng bên ngoài rét lạnh hình thành rõ ràng đối lập làm an tâm sinh vải phần thâm liêu ý tưởng. Nàng trước kia không phải không nghĩ cấp Phó Diệu nói, chỉ là không biết từ đâu mà nói lên, nếu hôm nay gặp được, không bằng sấn cơ hội này nói ra. An tâm gom lại thảm, quay đầu xem Phó Diệu nói, Phó Lao Sư, ngươi biết vì cái gì ta mụ mụ đối ninh nguyện như vậy dung túng sao? Phó Diệu minh bạch này không phải một cái hỏi câu, chỉ là một đoạn lời nói lúc đầu, hắn đem xe ngừng ở ven đường. An tâm thu hồi tầm mắt, nhìn kính chắn gió bên ngoài càng ngày càng mật vũ cười một cái Kỳ thật Kiều gia không ngừng có ta cùng ta ca hai cái, ta còn có một cái tỷ tỷ, cùng ta ca là lòng phượng thai. Chính là cái này tỷ tỷ so với ta vận khí còn không tốt, sinh hạ tới thân thể liền ngược, Ở bệnh viện ở một năm sau liền đi rồi. Bọn họ nói ta mẹ lúc ấy thương tâm vô cùng. Qua hai năm, ta tiểu gì, chính là Ninh Uyển mẹ mang thai, sinh hạ Ninh Uyển. Ninh Uyển khi còn nhỏ cùng ta cái kia tỷ tỷ lớn lên rất giống. Ta tiểu gì lấy nàng không có thời gian chiếu cố Ninh Nguyễn vì từ đem một tuổi đều không đến Ninh Nguyễn đưa đến Kiều Gia. Nay một đứa chính là mấy năm, Ninh Nguyễn khi còn nhỏ đều là kêu ta mụ mụ mụ mụ, mặc dù sau lại ta sinh ra, một năm có 11 tháng Ninh Nguyễn đều là ở tại Kiều Gia. Ta 4 tuổi thời điểm có thiên cùng nàng cùng đi trên đường chơi, thực bất hạnh đụng phải bọn buôn người, sau đó ta đã bị ôm đi. Ta đi lạc sau Ninh Nguyễn khóc lóc hướng ta ba mẹ xin lỗi, nói nàng không phải cố ý ta mẹ mềm lòng, đem nàng lưu tại kiểu gia. Trở thành kiều gia duy nhất tiểu nữ hài nhi, cùng ta mụ mụ tình cùng mẹ con, ở ta mụ mụ sinh bệnh muốn đổi thận khi còn chủ động nói nguyện ý đem nàng thận cho ta mụ mụ. Cuối cùng thực may mắn, bệnh viện tìm được rồi, vô dụng đến linh nguyện thận, nhưng nàng nguyện ý quên thận hành vi làm ta mụ mụ thực cảm động. Phó diệu ánh mắt vừa động, có khả năng ba ba cùng ca ca, từ hái mụ mụ, ôn nhu nữ nhi, này hết thể theo ta tới kinh thị vào đại học mà bị đánh vỡ. Ta bởi vì cùng mụ mụ tương tự diện mà bị cứu cứu nhìn đến. Mang về Kiều Gia, càng nghiêm trọng chính là hồi Kiều Gia sau không lâu ta lại đột nhiên nhớ tới một sự kiện. Năm đó ta bị bọn buôn người ôm đi thời điểm Ninh Nguyễn liến ở ta phía trước cách đó không xa đứng, ta đối với nàng kêu tỉ tỉ, nàng nhìn ta cười cười, chạy đi rồi. Chương 41 Chuyện khác ta đều nhớ không nổi, duy độc kia một màn giống như là dừng hình ảnh thành ảnh chụp khắc ở ta trong đầu, dị thường rõ ràng. Ta nói cho ta ca chuyện này, nhưng hắn nói là ta nhớ lầm, bởi vì Ninh Nguyễn hướng hắn thẳng thắn chuyện này. Ở Ninh Uyển nói muốn quên thận cấp mụ mụ thời điểm. Ninh Uyển đối hắn nói nàng là nhìn đến ta bị bọn buôn người ôm đi, nhưng lúc ấy nàng quá sợ hãi liền không dám nói, nhưng nàng càng lớn trong lòng liền càng bất an, cho nên nguyện ý đem thận quên cho ta mụ mụ, bồi thường ta mụ mụ thất nữ chi đau. An tâm nhẹ nhàng cười một cái, ta cảm thấy lúc ấy Ninh Uyển thật là rất thông minh, nếu không phải nàng lúc ấy nói như vậy, Phỏng chừng bọn họ sẽ tin tưởng lời nói của ta. Thật muốn như vậy, Ninh Uyển liền thảm. Phó rượu nắm lấy an tâm tay, Xem an tâm ánh mắt ôn hòa lại thương tiếp, ta tin tưởng ngươi An tâm liệt môi cười, không sao cả nói Lúc ấy ta rất thương tâm, sau lại ngấm lại cũng không có gì Rốt cuộc ta cùng bọn họ đều mười mấy năm không gặp Bọn họ không tin ta cũng bình thường Ta cùng ta ca là ở thư phòng nói chuyện này Tới cấp chúng ta đưa trái cây ta mụ mụ nghe được chuyện này Lúc ấy liền té xỉu trụ vào bệnh viện Ninh Uyển cũng là giống lần này như vậy trang đáng thương Mụ mụ nằm ở trên giường bệnh muốn ta tha thứ nàng Ta không chịu Dưới sự tức giận chạy về ninh thành, là ta cứu cứu đi đem ta mang về tới. Ta tưởng có lẽ ta mệnh thân duyên mỏng, cho nên chẳng sợ bị tìm trở về vẫn cứ cùng bọn họ thân cận không đứng dậy. Phó Diệu chợt ôm lấy an tâm, ấm áp bàn tay to một chút lại một chút từ an tâm trên lưng trượt xuống, nói bậy, ngươi còn có ta, còn có con của chúng ta, ngươi mới bao lớn, nói cái gì thân duyên mỏng. An tâm, vốn đang có điểm thương cảm, làm hắn như vậy vừa nói, cái gì đều không có. Phần 34 Phó Diệu một lần nữa phát động xe, một lát sau hắn đông nhiên nói, ngươi có hay không cảm thấy không rất hợp. Cái gì không đúng? Ăn uống no đủ, lại như vậy ấm áp, an tâm có điểm gây. Phó Diệu, Ninh Nguyễn người này, nàng người như vậy không giống như là có thể chủ động quên thận cho ngươi mụ mụ người, hơn nữa như thế nào như vậy xảo mặt sau lại tìm được. An tâm vô vô gương mặt, ngồi thẳng thân thể làm chính mình thanh tỉnh một chút, nhìn về phía Phó Diệu, ý của ngươi là Ninh Nguyễn đã sớm biết sẽ tìm được thích hợp thận, chuyện này không có khả năng. Nàng lại không phải thần côn, biết bói toán A. Nàng không biết, nhưng bác sĩ biết. An tâm giật mình, khó có thể tin nói, nàng thu mua bác sĩ. Phó Diệu tay phải ngón trỏ gõ tay lái, đây đều là suy đoán, còn cần tiến thêm một bước xác nhận, ta sẽ làm người đi cha. An tâm gật đầu, như suy tư gì trong chốc lát sau giường ngồi nói, cảm ơn phó lao sư. Phó Diệu mỉm cười, cùng ta nói cái gì cảm ơn. Phó Diệu về nhà sau liền liên hệ người cha chuyện này, bất quá đã đã nhiều năm. Không phải trong thời gian ngắn có thể điều tra ra. An tâm không để ở trong lòng, đối nàng tới nói, vô luận Ninh Uyển lúc ấy có hay không thu mua bác sĩ đều không liên quan chuyện của nàng. Điều tra ra Ninh Uyển thu mua bác sĩ nhiều nhất cũng khiến cho Ninh Uyển ở Kiều Gia người nơi đó càng không hảo quá. Tiều Vĩnh Khang cùng Tiều Ngạn về nhà, ở muốn tới Tiều Gia biệt thự thời điểm Tiêu Ngạn hỏi, ba, mẹ nếu là vẫn luôn như vậy đi xuống làm sao bây giờ? Tiều Vĩnh Khang ở nhắm mắt ánh mắt, nhìn thấy phó rượu trước hắn lo lắng phó rượu không thể đối an tâm hảo Kết quả lại là chính bọn họ người bên này xảy ra vấn đề. Tiều Vĩnh Khang nhéo nhéo giữa mày, mọi mệnh nói, tùy tiện nàng đi, dù sao an tâm có nàng mợ cùng an mụ mụ, không kém nàng một cái. Tiêu Ngạn nghe vậy trong lòng chấn động, tinh tế tưởng tượng, lại cảm thấy hắn ba nói rất đúng, một cái sẽ không hướng về chính mình mụ mụ không bằng không có. Tiêu Ngạn thậm chí tưởng hy vọng hắn mụ mụ không cần có tỉnh nộ kia một ngày, bằng không sợ là làm cái gì đều vãn hồi không được an tâm. Chỉ trước mắt chính là hai mươi hảo. An tâm đại học lớp trưởng ăn sinh nhật, an tâm cùng tô mặt cùng đi. An bài chính là ăn cơm trước, lại đi ca hát, an tâm chuẩn bị cơm nước xong liền đi, tô mặt buổi tối còn muốn gõ chữ, cũng không có đi ca hát ý tứ. An tâm cùng tô mặt hai người đều là ở đại học thời kỳ liền kiếm tiền, một kiếm tiền cùng lớp học đồng học bồi dưỡng cảm tình thời gian liền ít đi, cho nên các nàng hai cái cùng đại học đồng học quan hệ đều thực bình đạo. Vì tránh cho đi sớm không lời nói tìm lời nói hàn huyền, hai người không hẹn mà cùng quyết định điều nghiên địa hình đi. Sợ uống rượu, là an tâm tài xế đưa bọn họ đi. Đến ghế lô thời điểm người quả nhiên tới không sai biết lắm, cũng không nhiều lắm, trừ ra rời đi kinh thị dư lại chỉ có mười mấy người, hơn nữa lớp trưởng chính mình bằng hữu, tổng cộng cũng mới hai mươi tới cá nhân. Làm an tâm kinh ngạc người từ thành cũng ở. Lớp trưởng biết an tâm cùng từ thành nói qua luyên ái, thật ngượng ngùng cùng an tâm xin lỗi. Tô mặt hỏi, hắn như thế nào tới? Lớp trưởng nhỏ giọng, hắn cùng ta một cái bằng hữu tới. Phía trước ta bằng hữu hỏi qua ta ngươi có thể hay không tới, ta còn tưởng rằng hắn chỉ là muốn nhìn một chút minh tinh, không nghĩ tới là vì từ thành hỏi. Không có việc gì, đều qua đi đã lâu như vậy. An tâm không phải thực để ý. Ở ngồi đều mới ra cổng trường, còn không có bị xã hội mài rua đến khéo đưa đẩy lối đời. An tâm tuy cùng này đó đồng học không tính thân cận, nhưng cũng không có gì mâu thuẫn, cho nên đương có người tới cùng nàng uống rượu thời điểm nàng thực sản khoái uống lên. Những người khác thấy nàng nửa điểm không có đại minh tinh cái giá tới kính nàng rượu người liền biến nhiều. Một cái uống đến có chút hơi say, tính cách có chút tùy tiện nữ sinh ngồi lại đây nói, an tâm ngươi không biết, trước kia ở trường học không như thế nào cùng ngươi tiếp xúc, cho rằng ngươi rất cao ngạo không hảo ở chung đâu, không nghĩ tới như vậy hiền hòa. An tâm đem tô mặt cho nàng lấy sữa chua đưa cho cái này nữ sinh, ta lúc ấy bận quá, trường học rất nhiều hoạt động ta đều không có tham gia, khó trách các ngươi sẽ cảm thấy ta cao ngạo. Cũng là, ta lúc ấy liền suy nghĩ ngươi thật là lợi hại a đã có thể diễn kịch còn có thể không quải khoa, quá làm ta bội phục Nữ sinh nói không phải hàn huyên lời nói, từ nàng biểu tình thượng an tâm có thể nhìn ra nàng là thiệt tình bội phục nàng. Xem ra đây là một cái thường xuyên quải khoa đồng học. Cái này nữ sinh nói một hồi lâu nói mới bị người kêu đi, an tâm nắm chặt thời gian ăn hai khẩu đồ ăn, lại ngẩn đầu bên cạnh lại ngồi một người, là từ thành. Hắn không có đoan chén rượu, chúng ta tâm sự đi. An tâm sớm có chuẩn bị tâm lý, lau lau khỏe miệng, nàng chỉ chỉ ghế lô không sofa, ngồi chỗ đó. Từ thành gật đầu, ngồi nào đều được. Lần trước gặp mặt sau hắn vẫn luôn hỏi thăm nàng tin tức nhưng nghe nói nàng vào đoàn phim, lần này cũng là vừa khéo biết được bọn họ lớp trưởng mời khách ăn cơm, hắn làm hắn bằng hữu hỏi thăm nàng có thể hay không tới, biết được nàng sẽ đến sau liền ra mặt dạy theo tới. An tâm không có gì cùng từ thành nói, bưng một ly nước gấm có một chút không một chút uống, không đến mức làm chính mình xấu hổ. Từ thành vốn có rất nhiều lời nói tưởng nói, Nhưng cùng an tâm ngồi cùng nhau ngược lại không biết nói cái gì, nghĩ nghị hắn hỏi hắn nhất để ý sự, ngươi cùng pho rượu có phải hay không nam nữ bằng hưu. An tâm mím môi, quay đầu nhìn từ thành gật đầu, đúng vậy. Từ thành mi đôi một suy sụp, nguyên lai like là thật sự. Hắn thất vọng thần sắc quá rõ ràng, an tâm không khỏi nói câu, thực xin lỗi. Từ thành lắc đầu cười khổ, bọn họ sớm đều chia tay, không cần phải nói xin lỗi. Ta ở ấy bồ thượng nhìn đến ngươi, hãy bổ nói ngươi tìm được thân sinh cha mẹ. Từ thành qua sẽ lại hỏi Ơn. Là chúng ta tách ra trước vẫn là tách ra sau. An Tâm nhấp hạ môi, nàng biết Tử Thành muốn hỏi cái gì, tách ra trước. Kia vì cái gì lúc ấy ta làm người cùng nhau xuất ngoại lưu học ngươi không đi? Hắn tra quá kiểu ra, tiểu gia không phải đỉnh cấp phú hào, nhưng đứa nữ nhi xuất ngoại lưu học hoàn toàn là chín châu mất sợi lông. Hắn hít sâu một hơi, ánh mắt bi thương, ngữ khí gian nan hỏi, ngươi có phải hay không thật sự liền chưa từng thích quá ta, cho nên mới không muốn cùng ta cùng nhau xuất ngoại? An tâm nhìn Từ Thành, đạm đạm cười, Từ Thành, ta thích quá ngươi. Đến nỗi vì cái gì không muốn xuất ngoại, xin lỗi, cái này ta không có cách nào trả lời ngươi. Lời này nói xong, an tâm cảm thấy bọn họ đã không có gì có thể nói, đứng dậy lôi kéo tô mặt cùng lớp trưởng cáo Từ rời đi. Lớp trưởng nhiệt tình mời bọn họ buổi tối đi ca hát, bị an tâm lấy ngày mai có công tác cự tuyệt. Ra tới sau tô mặt hỏi nàng cùng Từ Thành nói gì đó, nghe xong an tâm nói sau nàng cảm khái nói, vẫn là ngươi phó lao sư hảo. Từ thành không phải không tốt, nhưng hắn quá mức ngây ngô, không thích hợp đã báo kinh phong xương an tâm. An tâm cười một cái, nàng phó lao sư đương nhiên hảo, tốt nhất. Về đến nhà, phó rượu ở phòng khách cầm máy tính bảng xem đồ vật, an tâm thay đổi giày sau đi qua đi đưa lên một cái môi thơm. Phó lao sư, một ngày không gặp, ngươi có hay không tưởng ta nha. Ngươi uống rượu? Một chút. Phó rượu xem nàng đôi mắt, ánh mắt trong trẻo, gương mặt có điểm điểm hồng nhưng còn không đến say nóng nỗi. Hắn làm an tâm ngồi ở trên sofa Hắn đi cầm một hộp sữa chua, vặn ra cái nắp đưa cho an tâm, trong miệng nói, ở bên ngoài uống ít rượu. An tâm biết phó rượu là vì nàng hảo, giới giải trí phức tạp thật sự, hạ rượu cũng không phải không có, hôm nay là tô mặt ở ta mới uống, ngày thường xã giao ta đều không uống rượu. Nói đến xã giao nàng di thanh, ta phát hiện ta đều đã lâu không có xã giao đặc. Phó rượu xoa xoa an tâm đầu, có hắn ở, ai còn dám làm nàng đi xã giao, tóm lại về sau ở bên ngoài tận lực không cần uống rượu. Tưởng uống lên trở về ta bồi ngươi uống. Ân, nghe phó lão sư. An tâm ngoan ngoãn gật đầu. Nàng cầm lấy máy tính bảng, tùy ý hoảng liếc mắt một cái phát hiện là kịch bản. Nàng kỳ quái nói, ngươi như thế nào đang xem kịch bản? Cho ngươi xem. Cho ta xem. Ân phó diệu nói, chờ người khác diễn quá chậm, ai biết khi nào mới có thích hợp tuyệt sắc, không bằng ta chính mình chủ bị. An tâm cắn cắn môi, không phải chờ người khác diễn quá chậm, mà là chờ người khác tìm nàng tới diễn kịch quá chậm. Nói đến cùng đây đều là vì nàng chuẩn bị, làm ra vẻ chối từ nói không ra khẩu. An Tâm rửa sát vào nhau tiến phó Diệu trong lòng ngực. Phó Lão sư, ngươi tốt như vậy ta sẽ càng ngày càng không rời đi ngươi. Phó Diệu thân thân an tâm khỏe miệng, còn không phải là vì làm người không rời đi ta mới đối với ngươi tốt như vậy sao? An Tâm diện tinh thủa thần, thối lui Phó Diệu ôm ấp, nàng trận tròn đôi mắt, mặt lộ vẻ hoảng sợ. Phó Lão sư, nguyên lai ngươi tâm cơ như vậy sâu nặng. Phó Diệu phối hợp An Tâm, hiện tại mới biết được. Hai người náo loạn trong chốc lát sau an tâm đi tắm rửa, uống xong rượu không tắm rửa tổng cảm thấy trên người một cổ hương vị. Ra tới khi phó rượu ở gọi điện thoại, đối phương vẫn luôn đang nói, một hồi lâu phó rượu mới nói, ta đã biết. An tâm tưởng phó thị tập đoàn sự, ai ngờ phó rượu cắt đứt sau đối nàng nói, Ninh uyển Đích Sắc không phải thiệt tình tưởng quên thận cấp a gì Nàng thu mua bác sĩ. chương 42. An tâm trầm mặc trong chốc lát nói nàng đi cấp kiểu ra người ta nói chuyện này, nhưng phó rượu nói hắn đi. An tâm nghi hoặc xem hắn, này xem như việc xấu trong nhà, hắn tuy rằng là nàng bạn trai, nhưng cũng không thích hợp. Phó Diệu xoa xoa an tâm đầu, ngoan, nghe ta. An tâm cắn cắn môi, lui một bước, chúng ta cùng đi. Phó Diệu nói, không, ta một người đi. Bọn họ là vì chuyện này lúc trước mới không tin người mà thiên hướng ninh luyện, người đi bọn họ chỉ biết càng không trô dung thân. An tâm nghĩ nghĩ, không lại kiên trì. Phó Diệu thân thân an tâm, yên tâm, ta sẽ đem chuyện này xử lý tốt. Theo sau Phó Diệu cấp Tiểu Ngạn gọi điện thoại, hẹn hắn ngày hôm sau ăn cơm trưa. Vô duyên vô cờ ăn cái gì cơm trưa, Tiểu Ngạn hỏi, có phải hay không tinh tinh làm sao vậy? Không phải tâm tâm sự, là Ninh Nguyễn. Tiểu Ngạn kinh ngạc, Ninh Nguyễn. Phó Diệu nói, ân tra được một ít việc. Cụ thể ngày mai gặp mặt lại nói. Tiểu Ngạn đầy bụng nghi hoặc, nghĩ không ra Ninh Nguyễn có chuyện gì, chẳng lẽ Ninh Nguyễn ngầm lại làm cái gì thương tổn tinh tinh sự, nhưng vừa mới Phó Diệu lại nói không phải tinh tinh sự. Tiêu Ngạn treo điện thoại, Chu Vân hỏi, làm sao vậy? Chu Vân gần nhất tâm tình không thế nào hảo, Phó Diệu gọi điện thoại tới thời điểm Tiêu Ngạn ở phòng khách bồi nàng xem điện ảnh. Tiêu Ngạn lắc đầu, ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá giống như cùng Ninh Nguyệt có quan hệ. Chu Vân trong lòng căng thẳng, hỏi cùng Tiêu Ngạn trong lòng tương đồng vấn đề, có phải hay không Ninh Nguyệt lại ở hại Tinh Tinh? Tiêu Ngạn trầm ngâm, không rõ ràng lắm. Tiêu Ngạn lại bồi Chu Vân trong chốc lát lên lầu đi thư phòng tìm Kiều Vĩnh Khang. Tiêu Vĩnh Khang trầm ngâm nói. Nói không chừng là Ninh Uyển làm cái gì chuyện xấu bị Phó Diệu tra được. Tiêu Ngạn nhấp môi suy tư, Ninh Uyển mấy năm nay tính ăn phận, cũng không nhiều sự, còn có thể làm cái gì chuyện xấu? Nghĩ nghĩ Tiêu Ngạn trong đầu đột nhiên linh quang vừa hiện, chẳng lẽ là năm đó Tinh Tinh bị bắt cóc một chuyện? Tiêu Vĩnh Khang suy nghĩ hạ phủ định, kia sự kiện trừ phi tìm được mẹ mỉn cùng thấy kia một màn người, thời gian như vậy dài quá không quá khả năng. Kia còn có chuyện gì? Phần 35. Ngày mai sẽ biết. Tiêu Ngạn thở dài, cũng là Phó Diệu cắt đứt điện thoại hỏi an tâm, Kiều Ngạn cùng a Di bọn họ như thế nào kêu người tinh tinh. Lần trước đi kiểu ra thời điểm hắn liền chú ý tới, nhưng mặt sau đã xảy ra rất nhiều sự, hắn liền quên hỏi cái này vấn đề, chờ hắn nhớ tới khi cảm thấy có thể là hắn nghe lầm, chính là vừa mới Kiều Ngạn nói thật là tinh tinh mà phi tâm tâm. An tâm nói, ta nguyên bản tên gọi Kiều Tinh, nhũ danh tinh tinh. Phó Diệu đồng tử hơi co lại, thật là tinh tinh. An tâm không rõ nguyên do, đúng vậy, làm sao vậy? Phó rượu không nói chuyện, trong đầu lại lần nữa hiện lên một đoạn đối thoại. Người tên là gì? Ta kêu tinh tinh. Tinh tinh. Không có họ sao? Bọn họ tới, ngươi cẩn thận một chút, đừng cử động, không cần bị bọn họ phát hiện, ca ca nhất định sẽ trở về tiếp ngươi. Ân, ta nhất định bất động, ca ca cẩn thận một chút. Ngoan. An tâm lôi kéo phó rượu tay áo. phó lao sư, ngươi làm sao vậy? Phó Diệu hoàn hồn, ngữ khí gian nan hỏi an tâm. Ngươi nói ngươi ở bọn buồn người bên người đã không sai biệt lắm một năm, vậy ngươi có hay không thả chạy quá một cái ca ca? An tâm càng thêm nghi hoặc, bất quá vẫn là nói, ta không nhớ rõ. Ngươi không nhớ rõ. Phó Diệu dẫn theo kia khẩu khí trầm rãi bông, chỉ là đồng dạng trải qua, đồng dạng tuổi, đồng dạng lũ danh. Phó Diệu không tin sẽ có trùng hợp như vậy sự, ngươi có hay không ngươi khi còn nhỏ ảnh trụ. Phó Diệu biểu tình quá nghiêm túc, an tâm lắc đầu, không có, bất quá an mụ mụ có, điều ra khả năng cũng có. Thấy phó diệu thần sắc không đúng, an tâm trong lòng có điểm bất an, lôi kéo phó rượu gấp áo, nàng hỏi, làm sao vậy, ta khi còn nhỏ có cái gì vấn đề sao? Thả chạy cái gì ca ca? Phó diệu trầm mặc một lát, cấp an tâm nói một cái phát sinh ở hắn 15 tuổi sự tình. Lúc ấy hắn bởi vì việc học cùng cha mẹ đã xảy ra kịch liệt khắc khẩu, dưới sự tức giận liền tùy tiện mua một trường vẽ xe lửa rời nhà đi ra ngoài. Lúc ấy xe lửa không có nói tốc, khai thật sự chậm, một ngày một đêm đều còn chưa tới chặng cuối nhưng tới rồi một cái vùng núi, nơi này có một cái chạm. Ở xe lửa thượng một ngày một đêm, phó rượu đã hết giận, chuẩn bị đến một cái đại điểm thành thị hắn liền xuống xe hồi kinh thị, chính là liền ở đến cái này vùng núi chạm tiền mười vài phút, hắn thượng một chuyến toa lét trở về uống lên hắn mở ra quá nước khoáng sau liền hôn mê, tỉnh lại sau mới phát hiện hắn gặp bọn buôn người, chói người của hắn liền ngồi hắn đối diện cùng bên cạnh vài người, có nam có nữ, đi theo còn có một tiểu nam hài nhi. Hắn hai tay hai chân đều bị buộc chặt, qua hai ngày. Từ những người này nói chung hắn biết được những người này là bọn buôn người, chuyên môn quải tiểu hài tử đi bán. Phó Diệu trong lòng kỳ quái vì cái gì muốn trói hắn, hắn lớn như vậy, vô luận thấy thế nào, hắn đều không thích hợp cầm đi bán. Kết quả không quá hai ngày, một cái cùng loại đầu một người mang theo một người tới nhìn hắn, hỏi hắn một ít về hắn thân thể khỏe mạnh nói. Phó Diệu hiện tại đều nhớ rõ người kia xem hắn ánh mắt, giống như hắn chỉ là một con gà, một con chó, không quan trọng gì, tùy thời có thể lấy tánh mạng của hắn. Hắn tức khắc trong lòng cảm thấy không tốt, buổi tối vẫn luôn tới cấp hắn đưa cơm một cái. Tiểu nữ hài xác định hắn suy đoán, tiểu nữ hài nhi chấp một đôi đen bóng mắt to đối hắn nói, ngươi muốn chết, bọn họ muốn giết ngươi. Phó Diệu cũng là nóng nảy, hỏi tiểu nữ hài, vì cái gì? Chẳng lẽ bọn họ chói hắn trở về liền vì muốn giết hắn, này không phù hợp lẽ thường. Tiểu nữ hài ở Phó Diệu bên tai nói, thanh âm thực nhẹ, ta nghe được bọn họ nói muốn giết ngươi lấy thận. Phó Diệu lúc ấy liền cả người trấn lạnh, phía sau lưng kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Hắn còn không có nghĩ ra tự cứu biện pháp tiểu nữ hải lại nói chuyện, ta thả ngươi, ngươi dẫn ta đi được không? Phó rượu phản ứng lại đây, ngươi cũng là bị quải tới. Tiểu nữ hải gà con mổ thóc gật đầu, khuôn mặt nhỏ có chút gầy nhưng vẫn như cũ thực đáng yêu, bọn họ ngày mai liền phải giết ngươi, ta hôm nay buổi tối tới thả ngươi đi được không? Không trốn phó rượu liền hẳn phải chết không thể nghi ngờ, hắn không có lựa chọn, hảo. Tiểu nữ hải cười mị mắt, vươn tay nhỏ chỉ mẫu, chúng ta đây kéo câu. Tay của ta bị trói. Tiểu nữ Hải Nhi nhìn nhìn Phó Diệu tay, đông nhiên một ngụm thân thượng Phó Diệu gương mặt, vậy dùng cái này. Đóng dấu ngươi phải cứu ta cùng nhau đi ra ngoài. Cái này buổi tối Phó Diệu không ngủ, hắn không xác định tiểu nữ Hải có thể hay không thật sự tới, nếu là nàng không tới hắn nhất định phải chết. Không biết qua bao lâu, Phó Diệu một chút không vây ngược lại càng ngày càng tinh thần, liền ở hắn liền phải tuyệt vọng thời điểm trong bóng đêm vang lên thực nhẹ thực nhẹ thanh âm. Tiểu nữ Hải Nhi tiến vào nhỏ giọng nói, "Thực xin lỗi, ta ngủ quên." Phó Diệu Tiểu nữ Hải nhi giải khai cột lấy hắn dây thừng. Nơi này là cái nông gia tiểu viện, tiểu nữ Hải nhi cũng không biết ở chỗ này đãi đã bao lâu đối nơi này rất quen thuộc bộ dáng. Hai người trốn ra cái này tiểu viện tử, phó diệu tâm còn không có tùng hạ, dưới ánh trăng thấy được liền miền không ngừng núi lớn. Hắn một cái còn có khả năng thoát được, nhưng mang theo một cái tiểu nữ Hải nhi liền không dễ dàng như vậy. Bọn họ hướng đại lộ chạy một đoạn nghe được sau lưng có xe thanh âm. Nay một đường chạy tới bọn họ liền không nhìn thấy quá nhà khác. Hiện tại đột nhiên có xe, rất có khả năng là bọn buôn người đó phát hiện bọn họ đào tẩu tới truy bọn họ. Phó Diệu nhanh chóng quyết định, mang theo tiểu nữ hài hướng trên núi chạy. Đối phương thực mau phát hiện bọn họ tung tích, gắt gao theo ở phía sau. Phó Diệu vô pháp, đành phải đem tiểu nữ hài nhi giấu đi, làm nàng đừng cử động. Hắn đi đem những người đó dẫn dắt rời đi sau lại trở về tiếp nàng, nhưng chờ hắn trở về thời điểm chỉ tìm được rồi một quán vết máu. Phó Diệu trở về cái kia nông ra tiểu viện, chính là đã người đi nhà trống. Hắn đi báo án, còn vận dụng phó ra thế lực, chính là vẫn cứ không thu hoạch được gì. An tâm nghĩ đến nàng lần đầu tiên thấy Hoắc bạch khi Hoắc bạch lời nói. Hắn nói, ngươi đừng nhìn hắn hiện tại người 5 người 6 bộ ráng, 15 tuổi phía trước chính là cái thứ đầu, lúc ấy ta đều nhận hắn đương lão đại, chỉ là không nghĩ biến mất một tháng, trở về liền cải tà quy chính. Kia sự kiện đối hắn ảnh hưởng nhất định rất lớn. An tâm, ngươi hoài nghi nữ hải nhi kia là ta. Phó Diệu gật đầu. Cuối cùng tách ra thời điểm ta hỏi nàng tên, nàng nói nàng tiêu tinh tinh, hơn nữa các ngươi tuổi cũng không sai biệt lắm. An tâm mỉm môi, như vậy xem ra nàng thật sự rất có khả năng chính là cái kia tiểu nữ hài nhi, nhưng như vậy xảo, làm người có điểm không dám tin tưởng, cho nên ngươi mới muốn nhìn ta khi còn nhỏ ảnh chụp xác nhận cái kia tiểu nữ hài đến tuột cùng có phải hay không ta. Phó Diệu lại gật đầu. An tâm nghiêng nghiêng đầu, ta đây nếu là cái kia tiểu nữ hài nhi nói, ta còn không phải là ngươi ân nhân cứu mạng. Là, an tâm hiểu biểu môi, kia ân cứu mạng, ngươi có phải hay không muốn lấy thân báo đáp? Phó Diệu nhìn ra được an tâm là cố ý ở đầu hắn, nhưng kỳ thật qua lâu như vậy hắn đã có thể thực bình đạm đối đãi chuyện này. Hắn bật cười, là ngươi liền hứa, không phải ngươi, tìm được nàng liền nhận là muội muội hộ nàng cả đời. Hắn đốn chầm xuống thanh nói, hơn nữa ta không hy vọng ngươi là nàng. Thả chạy hắn, còn bị những người đó trảo trở về, tiểu nữ hài sẽ gặp phải cái gì Phó Diệu cơ hồ không dám đi tưởng. An tâm minh bạch phó rượu ý tứ. Nàng nắm lấy phó rượu tay, hơi hơi mỉm cười, vô luận ta có phải hay không nàng, ta đều hy vọng nàng có thể giống ta giống nhau hảo hảo. Có thể chạy ra thăng thiên, có thể có quan tâm nàng trưởng bối, có thể có nhiệt tình yêu thương sự nghiệp, có thể gặp được một cái đúng người. Chương 43. An tâm cấp Tiểu ngạn gọi điện thoại, làm hắn ngày mai mang chương nàng 4 tuổi ảnh chụp cấp phó rượu. Tiều ngạn hỏi, như thế nào đột nhiên muốn khi còn nhỏ ảnh chụp? Liên tưởng đến vừa rồi hắn cùng hắn ba Kiều vĩnh Khang lời nói, hắn kích động nói, có phải hay không bọn buôn người bị bắt được? An tâm sửng sốt mới hiểu được Kiều Ngạn trong miệng bọn buôn người là ai, nàng thuận miệng tìm cái lý do, không phải, chỉ là lấy một chương ảnh chụp lưu trữ, về sau thượng tiết mục có khả năng có yêu cầu. Kiều Ngạn có chút thất vọng, hành, ta ngày mai cấp Phó Diệu mang đi. Bởi vì an tâm chuyện này, Phó Diệu đem gặp mặt địa điểm sửa vì Khang Vân luật sư văn phòng. An Tâm bị lừa bán trước sở hữu ảnh chụp đều là bị Chu Vân Thu, yêu ngạn đi tìm Chu Vân cầm một trương ảnh chụp. Ảnh chụp bao keo, bảo tồn rất khá. Ảnh chụp là một cái cột lấy hai cái tận trời biện nữ hoa hoa, nàng nhìn màn ảnh, đôi mắt cười thành trăng non. An Tâm sinh ra thời điểm hắn đã 10 tuổi, 10 tuổi hắn đối một cái tiểu anh hài nhi không thể nói thích, chờ An Tâm dần dần lớn lên, hắn vội vàng tác nghiệp, vội vàng cùng bằng hữu chơi bóng rổ, hai anh em cũng chưa nói tới nhiều thân cận chính là hắn không nghĩ tới cái này muội muội sẽ không thấy buổi sáng 11 giờ phó rượu tới rồi khang vân văn phòng hắn thủy cũng chưa uống trước một ngụm liền đối với tiểu ngạn nói có thể đem an tâm khi còn nhỏ ảnh chụp cho ta sao tiểu ngạn trong lòng cảm thấy không đúng lắm nhưng vẫn là đem ảnh chụp đem ra phó rượu đôi tay tiếp nhận nơi nhìn đến đồng tử trợn co rụt lại là giống nhau hắn trong trí nhớ tiểu nữ hải tuy rằng so ảnh chụp hải tử nhìn muốn gầy một ít nhưng thật là cùng cái hải tử hắn hít sâu một hơi nhắm mắt Thân thể run nhẹ nhẹ. Phó Diệu là người trưởng thành rồi, hắn sẽ khống chế chính mình cảm xúc, như vậy thất thố chỉ là trong nháy mắt. Chờ hắn thu hảo ảnh chụp, hắn cảm xúc đã khôi phục bình thường ôn hòa, cảm ơn. Tiêu Ngạn nhìn Phó Diệu thân sắc, biết bọn họ muốn này ảnh chụp tuyệt đối không phải vì thượng tiết mục muốn đơn giản như vậy, ảnh chụp có cái gì vấn đề sao? Phó Diệu bình tĩnh nhìn Tiêu Ngạn, ngón tay có một chút không một chút nhìn mặt bàn. Tiêu Ngạn không có thúc giục, hắn là một luật sư. Tuy rằng chủ công phương hướng không phải hình sự, nhưng cũng là cùng người đàm phán, hắn có thể nhìn ra Phó Diệu ở do dự, hoặc là đang làm cái gì quyết định. Tiêu Bá phụ ở văn phòng sao? Ở nói đem hắn cùng nhau kêu lên đến đây đi. Tiêu ngạn trong lòng vừa động, cầm lấy máy bàn hướng Tiểu Vĩnh Khang văn phòng gọi điện thoại. Chỉ chốc lát sau, Tiểu Vĩnh Khang liền tới rồi. Phó Diệu đứng dậy, bình đạm mà không mất lễ phép hô thành bá phụ. Tiểu Vĩnh Khang gật đầu, an tâm gần nhất thế nào, cũng không tệ lắm. Nói lên an tâm Phó Diệu trên mặt có một mặt rõ ràng ôn nhu, lại quá nửa tháng, ta đại ca liền sẽ về nước, ta chuẩn bị cùng nhau ăn một bữa cơm, đem An Tâm chính thức giới thiệu cho Kaka ta. Phó cảnh là thương giới một cái chuyên kỳ, 25 tuổi tiếp nhận phó thị, không làm phó thị suy sụp không nói còn nâng cao một bước. Tiêu Vĩnh Khang đối người này cũng bội phục thật sự. Hắn hỏi, hắn biết ngươi ở cùng An Tâm yêu đương sao? Biết. Vậy hành. Hỏi vài câu An Tâm tình huống sau Kiều Vĩnh Khang thẳng đến chủ đề, hắn không biết ảnh chụp sự Hắn hỏi, có phải hay không Ninh nguyện lại làm chuyện gì? Không phải. Phó Diệu dùng thực nhẹ nhàng thanh âm đem tối hôm qua thượng hắn đối An Tâm giảng cái kia chuyện xưa nói nữa một lần. Nhìn ảnh trụ, ta thực xác định, An Tâm chính là cái kia tiểu nữ Hải Nhi. Tiêu ngạn như truy hầm băng, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, giống như toàn thân máu đều bị đông lạnh trụ. Hắn nhìn Phó Diệu, miệng hạp trương vài lần, nói không nên lời một chữ. Đây là hắn lần đầu tiên nghe người ta nói khởi An Tâm bị bọn buôn người bắt có sự. Bọn buôn người không nói còn làm như vậy táng tận thiên lương sự. hắn tưởng trách cứ phó diệu vì cái gì không có đem an tâm cứu đi, chính là lại một chút nói ra lời này tự tin đều không có. tiều Vĩnh Khang so kiều ngạn muốn bình tĩnh viết, chỉ là từ trên nắm tay bước lên gần xanh, làm người biết hắn cũng không bình tĩnh. Phần 36 Người xác định Lúc ấy khoảng cách an tâm bị quẻ đã có nửa năm, bọn họ vì cái gì không có bán đi an tâm. Phó diệu khỏe miệng gợi lên, cười như không cười, không biết. Có thể là nữ hải không hảo bán cũng có khả năng là không tìm được thích hợp người mua, nhưng ta xác nhận đó là an tâm. Kiều Vĩnh Khang rỗi tay đoàn trên bàn ly nước, tay run rẩy cái không ngừng, hắn thu hồi tay, qua đã lâu mới nói, cảm ơn ngươi nói cho chúng ta biết chuyện này. Ta cũng là tối hôm qua thượng biết được an tâm tên là Kiều Tinh mới có sở hoài nghi. Phó Diệu đem hắn trong tầm tay một văn kiện túi đẩy đến Kiều Vĩnh Khang trước mặt, ngài xem xem cái này. tiêu Ngạn hỏi, bên trong là cái gì? Phó Diệu nói, vậy ninh nguyễn một chút sự tình, bọn họ nói chuyện thời điểm tiểu vĩnh khang mở ra túi văn kiện, rút ra bên trong đồ vật, trừ bỏ một ít trang giấy ngoại còn có một cái bút ghi âm. tiểu vĩnh khang trước nhìn một lần giấy chất tư liệu, đem giấy chất đẩy cho tiểu ngạn sau hắn ấn xuống bút ghi âm chút mở. ngày đó ta là muốn đi nói cho bọn họ tin tức tốt này, kết quả lúc ấy trong phòng bệnh trừ bỏ ngủ say chu vân, cũng chỉ có chu vũ một người. nàng nghe xong ta nói đem ta ước tới rồi bệnh viện ngoại. Nàng nói hy vọng ta hoán mấy ngày nói cho kiểu gia người tin tức này. Đồng thời nàng cho ta một chương 40 vạn thẻ ngân hàng cùng một khối giá trị 5 vạn đồng hồ. Ta đáp ứng rồi, chỉ là hoán mấy ngày mà thôi. Đối kiểu gia người tới nói không có một chút tổn thất, hơn nữa 45 vạn không phải cái số lượng nhỏ. Chưa hôm đó ta liền nghe được kiểu gia người ta nói cái kiểu kêu tiêu ninh nguyện tiểu thư nguyện ý quyên thận cấp chu vân. Bút ghi âm không hề phát ra âm thanh, Phó Diệu nói, lần trước đi bá phụ gia đã xảy ra một chút sự tình. Sự tình quan an tâm ta liền hỏi nhiều an tâm vài câu, nghe được Ninh Nguyễn nguyện ý đem thận quên cấp bá mẫu thời điểm ta sinh ra hoài nghi. Ninh Nguyễn có thể đối an tâm làm ra như vậy sự, ta rất khó tin tưởng nàng sẽ có như vậy vô tư thời điểm, liền làm người đi tra xét này đó quá vãng. Tiêu ngạn ngơ ngác mở miệng, quên thận là giả, đó có phải hay không nàng đối ta nói nàng nhìn đến an tâm bị bọn buôn người ôm đi, là quá mức sợ hãi mà không dám nói cũng giả. Phó Diệu đối chuyện này không phát biểu bất luận cái gì bình luận, hắn đứng dậy. Ta còn có việc liền không nhiều lắm quấy rầy. Tiều Vĩnh Khang tự mình đưa phó rượu đi ra ngoài, Tiêu Ngạn cũng đi theo đi. Đem phó rượu tiến đi, Tiêu Vĩnh Khang lạnh giọng đối Tiêu Ngạn nói, lập tức khởi tố Ninh Uyển. Có thể cái gì danh nghĩa? Ninh Uyển tuy rằng làm như vậy sự nhưng cũng không có ảnh hưởng đến Chu Vân Giải Phâu. Phòng ở. Tiều Vĩnh Khang nói, nàng trụ căn hộ kia là ở mụ mụ Ngươi Giải Phâu qua đi sang tên, nàng nếu lừa chúng ta, này bộ cảm tạ nàng hảo ý phòng ở nàng lại cầm chính là lừa dối. Tiêu ngạn ngần ra, căn hộ kia không phải vì cảm tạ Ninh Uyển nguyện ý quên thận mua, mà là Chu Vân ngay từ đầu liền chuẩn bị cho nàng. Chỉ là lúc ấy vẫn luôn không có tìm được thích hợp phòng ở, sau lại nghe nói có đoạn đường tốt tân lâu bàn, bọn họ mới chờ cho đến lúc này lại mua, chỉ là thực không khéo, lúc ấy Chu Vân sinh bệnh. Chu Vũ làm như vậy phòng trừng cũng có sợ Kiều ra không cho Ninh Uyển mua phòng ở y tứ. Nhưng vô luận thế nào, mua phòng ở tiền là từ bọn họ tài khoản chuyển qua đi. Mua phòng ở thời gian là ở Chu Vân làm xong giải phẫu sau, này đó đều có chứng nhưng cha. Muốn hay không trước cấp linh nguyện bọn họ ngả bài. Không cần, trực tiếp khởi tố, cự tuyệt giải hòa. Tiêu ngạn ứng, trở lại văn phòng mới suy nghĩ cẩn thận kiểu vĩnh khang ý tứ. Hắn là muốn đem chuyện này viết nhập ninh nguyện hồ sơ chung, nhưng trên thực tế rời đi tiểu ra, liền tính không cần viết nhập hồ sơ ninh nguyện cũng sẽ không có bao lớn thành tựu Ngắm lại an tâm, ăn như vậy nhiều khổ, ở cô nhi viện lớn lên còn có thể sau tay làm hàm nhai. Nhưng Ninh Uyển được tiểu ra như vậy nhiều tài nguyên, còn cầm, tiểu ra tiền suất ngoại lưu học, kết quả là chỉ biết tính kế. Trên xe Phó Diệu cấp An Tâm đã phát cái vẻ chán, ta nhìn đến ảnh chụp, ngươi chính là cái kia tiểu nữ Hải Nhi. An Tâm thực mau hồi hắn, ha ha, cái này thật sự muốn ân cứu mạng lấy thân báo đáp. Nhìn An Tâm vẻ chán, Phó Diệu bật cười, trong lòng kia mặt khó có thể miêu tả buồn bực tại đây cười chung tiêu tán. Bọn họ phân tán 17 năm vẫn là lại gặp nhau, còn như vậy trùng hợp ở bên nhau. Có lẽ trời cao vận mệnh chú định đều có an bài, có lẽ ông trời chính là muốn hắn bồi nàng cả đời. Phó Diệu hồi, ngươi muốn như thế nào hứa đều được, ta nghe ngươi. nay đã phát sau lại có một cái lại đây, cái gì đa dạng đều được. An tâm nhìn đến này hãy chát, thiếu chút nữa đem trong miệng cơm cấp phun ra tới, sặc đến lợi hại. Cái gì đa dạng đều được. Hắn tưởng chơi cái gì đa dạng. An tâm bỗng nhiên nhớ tới tối hôm qua thượng Phó Diệu phóng thích sau hắn ở nàng bên thai lời nói, bảo bảo. Buổi sáng phó rượu rời đi đi công ty thời điểm đối nàng nói bảo bảo buổi tối thấy nàng nghe đều ngượng ngùng cũng không biết hắn nói như thế nào xuất khẩu còn treo một bộ phúc hậu và vô hại gương mặt an tâm nhớ tới nàng nhìn đến quá một quyển tiểu thuyết chẳng lẽ hắn còn tưởng chơi nhân vật sắm vai an tâm hôm nay tan học hạ đến sớm làm nấu cơm a di đi rồi nàng chuẩn bị chính mình thân thủ cấp phó rượu làm một đốn tình yêu bữa tối ám hoa đóng máy sau an tâm trừ bỏ thường thường tiếp hai cái thông cáo tạm thời liền không có mặt khác công tác. Phó Diệu nói thả thiếu không ẩu, làm Vương Tiểu Ngọc thế an tâm tiếp công tác trước đều thông báo hắn một tiếng. An tâm là nhị tuyến tiểu hoa, so không được một đường đại hoa kiếm tiền lợi hại, nhưng theo lý công ty cũng là sẽ không làm nàng như vậy nhàn rỗi. Bất quá có Phó Diệu ở, công ty người nói cái gì cũng không có nói, ngược lại đem các loại hảo tài nguyên đưa đến Vương Tiểu Ngọc trên tay, chỉ tiếp bị Phó Diệu cấp cự tuyệt. An tâm hiện tại cấp bậc chưa tới, có thể lấy ra tay tác phẩm cơ hồ không có thật cầm những cái đó hảo tài nguyên dễ dàng nhận người miệng lưỡi hủy người qua đường duyên rảnh rồi an tâm chuyên tâm thượng biểu diễn khóa đồng thời còn thỉnh một cái đàn violon lão sư tới giáo nàng nhật tử quá đến phi thường thoải mái cơm làm được một nửa di động vang lên an tâm tưởng phó rượu cầm lấy vừa thấy là một cái xa lạ số điện thoại nàng nhũ như mày cắt đứt điện thoại nhưng trong chốc lát lại vang lên vẫn là vừa rồi số điện thoại uy ngài hảo an tâm chúng ta nói chuyện gọi điện thoại người là Ninh Uyển chương 44 Ninh Uyển thanh âm thực hoàng An Tâm nhìn nhìn trong nồi cà chua bánh trôi canh nhàn nhạt nói ngượng ngùng ta không cảm thấy chúng ta có cái gì hảo thuyết dứt lời An Tâm liền cắt đứt điện thoại còn đem Ninh Uyển số điện thoại kéo đen không cần phải nói Ninh Uyển nhất định là từ Chu Vân Châu đó biết nàng số điện thoại An Tâm châm chọc cười hôm nay phó rượu mới đi gặp tiều Ngạn Ninh Uyển liền phải cùng nàng nói chuyện trừ bỏ là vì quên thận sự không có khả năng sẽ có mặt khác An tâm nghĩ đến không sai, Ninh Nguyễn thật là vì quên thận sự. Đã biết chuyện này sau, Tiêu Vĩnh Khang bị tức giận đến thân thể không thoải mái, buổi chiều liền trở về nhà. Tiêu Ngạn không yên tâm, cũng đi theo đã trở lại. Chu Vân nhìn đến bọn họ hai cha con trở về lập tức đón nhận đi, nhìn thấy phó rượu sao, có phải hay không Ninh Nguyễn lại làm cái gì không tốt sự? Tinh tinh thế nào, có khỏe không? Nhìn đến Tiêu Vĩnh Khang sắc mặt không thế nào hảo, nàng quan tâm nói, ngươi làm sao vậy? Có phải hay không thân thể không thoải mái? Tiêu Vĩnh Khang nhìn Chu Vân thở dài. Trong khoảng thời gian này, bọn họ vẫn luôn là ở riêng ngủ. Nhưng vài thập niên cảm tình rốt cuộc ở cũng không biết nàng đã biết Ninh Nguyệt làm sự có thể hay không khí mắc lỗi. Tiêu Ngạn nói là Ninh Nguyệt trước kia làm sự bị phó diệu phát hiện. Trước kia làm sự. Chu Vân ngạc nhiên nói trước kia có thể có chuyện gì? Tiêu Ngạn nhìn mắt kiểu Vĩnh Khang. Tiêu Vĩnh Khang nói đi đem mẹ ngươi dược lấy tới. Nói xong hắn hướng phòng khách đi qua đi. Chu Vân trong lòng căng thẳng. Lần trước bọn họ nói cho nàng linh nguyện cho hấp thụ ánh sáng thái tử tên thời điểm đều không có nói chuyện quan trọng trước chuẩn bị dược, chẳng lẽ lần này so lần trước còn muốn nghiêm trọng? Tiêu Ngạn cầm dược tới, Tiêu Vinh khăng nói, Tiêu Ngạn, ngươi nói cho mẹ ngươi, nàng coi làm thân nữ linh nguyện làm chuyện gì? Tiêu Ngạn mí môi, đem linh nguyện làm sự nói cho Chu Vân. Ngoài ý muốn Chu Vân thực bình tĩnh, nàng ngơ ngác nhìn Tiêu Ngạn một hồi không ai sau từ trên bàn trà cầm lấy di động, gọi điện thoại. Điện thoại thông, Chu Vân nói, Chu Vũ. Nàng mở ra loa, Chu Vũ tựa hồ thực kinh hỉ Chu Vân cho nàng gọi điện thoại, "Tỷ, có việc sao?" Chu Vân thanh âm thực bình tĩnh, biểu tình lại rất lánh, "Lạnh bằng, năm đó ngươi có phải hay không làm bác sĩ che giấu tìm được sự?" Chu Vũ trong lòng lột bộ một thanh âm vang lên, đầu có trong nháy mắt chỗ trống, nhưng mà chỗ trống chỉ là trong nháy mắt, nàng chấn định nói, "Giấu giếm cái gì?" "Chu Vân, ngươi trước đó đã biết tìm được sự, nhưng ngươi vì làm ninh nguyện liền hoa 40 vạn cùng kia khối ta tặng cho ngươi đồng hồ." Làm bác sĩ đem chuyện này giấu mấy ngày. Chu Vân Thanh Âm dần dần biến lãnh, ngươi đồng hồ căn bản là không phải ngươi nói không thấy, mà là bị ngươi cầm đi hối lộ bác sĩ. Không có. Chu Vũ Thực kích động phủ nhận, tỷ, đây là hoàn toàn không thể nào, ta cũng là cùng các ngươi cùng nhau biết chuyện này. Ai ở địa đặt, có phải hay không an tâm, Ninh Uyển là đã làm sai chuyện tình, nhưng nàng như thế nào có thể như vậy vu hãm chúng ta? Chu Vân không nói gì, thứ sáu trong lòng càng ngày càng hoảng, tỷ Ninh Uyển chính là từ nhỏ ở bên cạnh ngươi lớn lên, nàng hoàn toàn đem ngươi đương mụ mụ đối đãi, ngươi không thể bởi vì an tâm đã trở lại cứ như vậy vu hãm Ninh Uyển. Chu Vân, kia vì cái gì kia đoạn thời gian ngươi tài khoản sẽ không thấy 40 vạn? Chu Vũ sắc mặt xanh trắng, là Ninh Đông Đường đệ hướng chúng ta mượn đi mua phòng ở. Chu Vân cười một cái, lần đầu tiên dùng như vậy lành thanh âm đối Chu Vũ nói chuyện, "Chu Vũ, ngươi là ta muội muội, ngươi cho rằng ta không hiểu biết ngươi, ngươi sẽ mượn 40 vạn cấp Ninh Đông Đường đệ mua phòng ở?" Chu Vân treo điện thoại, môi run nhẹ nhẹ, lúc này nàng mới biểu hiện ra biết được chuyện này phẫn nộ, nàng hỏi Tiều Vinh Khang, ngươi chuẩn bị như thế nào làm? Ninh Nguyễn hại an tâm, Tiều Vinh Khang liền thu hồi tiệm cà phê, lần này cũng sẽ không liền như vậy bông. Ba ba chuẩn bị khởi tố Ninh Nguyễn, phải về Ninh Nguyễn trụ căn hộ kia. Tiêu Ngạn đem tiểu Vinh Khang tính toán nói ra. Tiêu Vinh Khang nhớ tới một sự kiện, thông chi ngươi ngụy thúc thúc, làm hắn thôi giữ chức vụ Ninh Đông. Ninh Đông người này tuy không tồi nhưng ai kêu hắn là Chu Vũ Lao Công, Ninh Nguyệt phụ thân, Chu Vân ở sinh bệnh trước cũng là văn phòng một người luật sư, lược tưởng tượng liền đã hiểu Kiều Vĩnh Khang dụng ý, nàng gật gật đầu, các ngươi quyết định đi, ta mệt mỏi, đi nghỉ một chút. Kiều Vĩnh Khang cho Kiều Ngạn một cái ánh mắt làm hắn bồi Chu Vân đi lên, tuy rằng Chu Vân thực xin lỗi an tâm, nhưng đối Ninh Nguyệt thật là một mảnh từ mâu tâm, hiện tại cũng là đại chịu đả kích, thực mau Chu Vũ lại trở về điện thoại lại đây, Chu Vân không có đem điện thoại lấy đi, Kiều Vĩnh Khang tiếp điện thoại. Hắn nói, ngươi không cần lại gọi điện thoại lại đây, các ngươi mẹ con hai cái ở Kiều Gia lừa đi đồ vật ta sẽ một chút một chút lấy về tới. Chú Vũ ngực trấn lạnh, chấm tư một lát nàng cấp Ninh uyển gọi điện thoại, hiện tại nếu có người có thể trấn an Kiều Gia người, vậy chỉ có an tâm một cái. Ninh uyển không nghĩ cấp an tâm gọi điện thoại, chú Vũ giận mắng nàng, ngươi không đi theo nàng nói ngươi liền chờ quá khổ nhật từ đi. Cho nên mới có an tâm nhận được Ninh uyển điện thoại sự. Nếm nếm cà chua thịt bánh trôi canh hàm đạm An tâm đem canh thịnh đến một cái trong suốt pha lê trong chén. Này đó pha lê chén là nàng từ nhà nàng lấy lại đây, nàng thích như vậy pha lê chén. An tâm không có làm quá nhiều, đều là chút cơm nhà, trong đó món ăn mặn trừ bỏ cả chua thịt bánh trôi canh chính là ma huyết vượng, xối thượng nhờ du, từ từ rung động. 7 giờ nhiều, phó rượu trở về, cấp an tâm mang theo một bó màu trắng cầm trướng. Phần 37. An tâm chạm vào hoa kinh hỷ, như thế nào đột nhiên muốn đưa ta hoa. An tâm thật mạnh gật đầu, nàng thích hoa, càng thích chính mình bạn trai đưa hoa. Phó Diệu ôm quá an tâm eo, hôn một cái sau nói, thích về sau ta liền thưởng xuyên mua cho ngươi. An tâm cười hồi thân Phó Diệu một ngụm, vừa mới ninh nguyện cho ta gọi điện thoại nói muốn cùng ta nói, ta cự tuyệt. Cự tuyệt là đúng, mặc kệ bá phụ bọn họ chuẩn bị như thế nào làm, nghĩ đến là sẽ không dễ dàng buông tha nàng, tiểu tâm nàng thẹn quá thỉnh giận. Phó Diệu nói, ta đảo không tưởng nhiều như vậy, chỉ là không nghĩ thấy nàng, cảm thấy ghê tởm. Rửa tay ăn cơm, phó rượu gấp một cái thịt bánh trôi, nếm một ngụm sau hắn dương mắt xem ngồi hắn đối diện an tâm, ngươi làm. Ngươi như thế nào biết? Nàng làm xong cơm còn tắm rửa một cái, trên người hẳn là sẽ không có hương vị. Phó rượu cười, lần trước du tỷ làm thịt viên khi phóng hành, nhưng hôm nay lại không có hành, hơn nữa ngươi tắm rồi, ta ăn thời điểm lại nhìn ta, một bộ chờ ta khen bộ dáng, tưởng đoán không ra tới cũng khó. Phó rượu không phải không ăn hành, chỉ là hắn không thích ở viên bên trong thêm hành. Lần trước an tâm thấy phó rượu không ăn liền hỏi một câu. Tiếc ăn ngon sao? An tâm vẻ mặt chờ mong hỏi. Không đổi phó rượu gật đầu tỏ vẻ khen, rất có gia hương vị. Nấu ăn người vui mừng nhất chính là dùng bữa người khích lệ đồ ăn ăn ngon, hương vị hảo. An tâm cười nói, ta đây về sau thường xuyên cho ngươi làm. Phó rượu uy an tâm một khối mau huyết vượng chân giò hương khói, tiêu đảo không cần, ta tìm ngươi lại không phải làm ngươi cho ta nấu cơm, ngẫu nhiên làm một lần liền hảo. An tâm cười đến ngọt tư tư Kỳ thật thật muốn nàng thường xuyên nấu cơm cũng là không có khả năng, nàng thật sự là không thế nào thích xuống bếp. Cơm nước xong, hai người các làm các sự. An Tâm ngủ trước lặng lẽ đi thư phòng nhìn nhìn, Phó Diệu hết sức chuyên chú xem máy tính xử lý công vụ. Nàng không quay rầy hắn, chính mình đi ngủ. Chờ Phó Diệu xử lý xong sự tình sau, vừa thấy thời gian đều rạng sáng 30 phân, đi phòng ngủ, mềm mại đệm chân hạ, An Tâm ngủ đến khuôn mặt nhi đỏ bừng. Hắn ngồi ở mép giường nhìn trong chốc lát, túi đầu nhẹ nhàng một hôn. Nếu nói hắn phía trước gần là thích An Tâm, kia biết được An Tâm là cái kia tiểu nữ Hải Nhi sau liền nhiều vài phần cảm kích hòa thân tình. Tuy rằng hắn cùng tiểu nữ Hải Nhi nhận thức chỉ có như vậy ngắn ngủn mấy ngày, nhưng hắn chưa bao giờ quên quá nàng, ở trong lòng hắn đã đem cái kia khả năng cả đời đều không thấy được nữ Hải Nhi coi như muội muội. Vận mệnh thật là kỳ diệu, hiện tại cái này muội muội thành hắn bạn gái, một lần nữa xuất hiện ở hắn bên người. Rửa mặt xong lên giường, An Tâm tự động rửa sắt vào nhau đến phó rượu bên người. Phó Diệu một tay ôm nàng, một tay lấy qua di động biên tập một cái với bù. Cảm tạ trời xanh làm nàng bình an. 17 năm, còn có thể đem nàng đưa đến ta bên người tới. An Tâm ngày hôm sau buổi sáng mới nhìn đến này với bù. Vong hữu đều cảm thấy đây là một cái thông báo mới bù. Sôi nổi suy đoán Phó ảnh Đế bạn gái là ai. Lần này không có người ta nói An Tâm cùng Phó Diệu là tình nữ quan hệ, bởi vì 17 năm trước An Tâm mới năm tuổi, nghĩ như thế nào đều không thể. Vong Hữu suy đoán là Phó Diệu mối tình đầu. An tâm nhìn đến có một người phát thủy bổ cảm khái, xem ra tiểu tiên nữ thật sự không hy vọng. Điểm tán này thủy bổ người còn rất nhiều, có người nói, xem ra phó ảnh đế là thật sự đem tiểu tiên nữ đương muội muội. Rời khỏi thủy bổ thời điểm an tâm đột nhiên chú ý tới nàng giống như không thấy được tinh diệu thạch bình luận. Một lần nữa điểm tiến hót sệ ức, ham thích với bình luận nàng cùng phó diệu thủy bổ tinh diệu thạch lần này hiếm thấy nói cái gì cũng chưa nói. An tâm trong lòng thầm nghĩ, cái này tinh diệu thạch hẳn là nàng cùng phó diệu thâm niên phan chính phú mắt thấy nàng cùng phó diệu không có khả năng liền không hề phát bình luận. phó diệu thông báo hot xệ ở treo một ngày sau rốt cuộc bình ổn xuống dưới, bị phó diệu một cái khác hot xệ ở chiêm cứ. các vong hưu lúc này mới phát hiện bọn họ phó ảnh đế chạy tới đường bá đạo tổng tài. vong hưu não động mở rộng ra, chẳng lẽ là bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem chuyện xưa? một cái khác vong hưu hồi hắn, không chuẩn xác hình dung hẳn là phó ảnh đế vì có thể cùng tình cảm chân thành ở bên nhau, từ bỏ chính mình nhiệt tình yêu thương biểu diễn sự nghiệp không thể không trở về gia tộc xí nghiệp. Phó Diệu chưa bao giờ có tưởng giấu giếm chuyện này, hiện tại tuân gia tới, hắn đơn giản làm phòng làm việc đã phát cái thanh minh, nội dung thừa nhận hắn trở về gia tộc xí nghiệp sự, cũng nói hắn về sau đóng phim khả năng tính sẽ rất nhỏ, hi vọng đại gia có thể lý giải. An tâm ở Phó Diệu giống như trong lúc Lơ đã nguy hiếp hạ chuyển phát này với bù vô luận như thế nào, duy trì Phó Lao sư. Phó Diệu quay lại, cảm ơn An tiểu muội. Nhìn An tiểu muội ba chữ, An tâm khỏe miệng mất tự nhiên chịu chịu Chương 45 Tiêu Vĩnh Khang khởi tố ninh nguyện sự không có dấu dếm, thực mau Chu ra bên kia thân thích liền đều đã biết. Mấy năm nay Chu Vũ một nhà chiếm tiểu ra tiện nghi, này đó thân thích xem ở trong mắt, vừa nghe đến bọn họ nháo phiên, tò mò vô cùng. Bọn họ không dám hỏi kiều ra người, lấy quan tâm tên đi hỏi Chu Vũ, Chu Vũ điện thoại cũng chưa tiếp trực tiếp đến các đức, vì thế tất cả mọi người đã hỏi tới Chu Phong nơi đó. Chu Phong Phu thế là làm học thuật tính nghiên cứu, ngày thường rất ít chú ý này đó nhận được điện thoại mới biết được chuyện này. Chu phong cấp Tiểu Vĩnh Khang gọi điện thoại, đã biết sự tình từ đầu đến cuối sau hắn có một ít nghi hoặc, kia lúc ấy vì cái gì Ninh Nguyễn sẽ đi cùng Tiểu Ngạn thẳng thắn nàng là tận mắt nhìn thấy an tâm bị bọn buôn người ôm đi sự, tuy rằng hiện tại chúng ta không thể xác định nàng là thật sự sợ hãi cho nên không có nói vẫn là cố ý giấu giếm, nhưng lấy ngay lúc đó tình huống nàng không nên nói ra. Chẳng lẽ các nàng còn có thể biết trước biết an tâm sẽ trở về. Tiểu Vĩnh Khang trầm ngâm nói, Có lẽ nàng là sợ hai an tâm có một ngày sẽ trở về cho nên tiên hạ thủ vi cường, làm chúng ta trước tiên ở trong lòng hình thành linh nguyện là sợ hãi cho nên hết chỗ chê hình tượng. Sự thật chứng minh, nàng cái này kế hoạch thành công. Đốn hạ hắn bổ sung nói, hơn nữa lựa chọn ở lúc ấy nói bọn họ sẽ không có nửa điểm tổn thất. Gần nhất an tâm đã bị quải mười mấy năm, thứ hai linh nguyện đều nguyện ý quên thận cấp chu vân. Bọn họ như thế nào hảo trách cứ nàng khi còn nhỏ bởi vì sợ hãi mà che giấu nàng thấy an tâm bị bọn buôn người bắt cóc sự. Chu Phong đối hắn hai cái muội muội vẫn là hiểu biết, Chu Vũ có chút tiểu thông minh, từ nhỏ liền thích chiếm tiện nghi. Cùng tiêu Vĩnh Khang nói chuyện điện thoại xong sau hắn cấp Chu Vũ gọi điện thoại đem nàng mắng một hồi. Chu Vũ đi tìm cái kia bác sĩ, hai người còn đánh một trận vào đồn công an. Biết Kiều ra nhân thủ chung có chứng cứ, Chu Vũ cũng không phủ nhận, một cái kính khóc. ca Ngươi cùng tỷ tỷ sinh hoạt đều quá đến như vậy hảo, các ngươi nghĩ tới ta không có, ta làm như vậy chỉ là muốn cho chúng ta một nhà quá đến hảo một chút mà thôi. Tỷ tỷ ra như vậy có tiền, linh Nguyễn được đến bất quá là chín châu mất sợi lông. Húng hồ ta lại không phải bệnh đến, Ninh Nguyễn từ nhỏ ở tỷ tỷ lớn lên, ngươi cho rằng ta không nghĩ chính mình nữ nhi sao, còn không phải bởi vì tỷ tỷ liên tiếp mất đi hai cái nữ nhi mới làm linh Nguyễn lưu tại tỷ tỷ bên người. Linh Nguyễn đương nàng mười mấy năm nữ nhi. Nàng lấy một chút đồ vật quá mức sao Chu Phong không có bị Chu Vũ nói mang thiên, Hắn nói Lúc trước là ngươi chủ động đem Linh Nguyễn đưa đến tiểu ra đi Cũng không phải là Kiều ra ngạnh tìm ngươi muốn Ngươi cho rằng chúng ta nhìn không ra ngươi tính toán Chỉ là không muốn cùng ngươi so đo Không nghĩ tới ngươi làm trầm trọng thêm Thế nhưng làm ra như vậy sự tới Chu Phong hung hăng huấn Chu Vũ một đốn Xong rồi bình phục bình phục tâm tình Hắn cấp an tâm gọi điện thoại Hắn đảo không phải vì nói cho an tâm chuyện này Mà là hàng ngày quan tâm an tâm, thuận đường cảm khái một chút an tâm cùng phó rượu duyên phận. Mấy tiểu buổi chung, hắn thích nhất nhất thương tiếp chính là an tâm, biết được an tâm muốn đi gặp phó rượu ca ca phó cảnh, hắn vội vàng dặn dò nàng rất nhiều sự tình. An tâm trong lòng có chút khẩn trương, nhưng vì không cho Chu Phong lo lắng nàng cười nói, cứu cứu ngươi yên tâm đi, phó lao sư nói hắn ca ca thực hảo ở chung. Chu Phong nói, cũng là, ngươi chính là cứu phó rượu một mạng, hắn lấy thân báo đắp cũng là là. Đó là hắn ca ca cũng không thể nói cái gì. An tâm bật cười, này như là đại học giáo thụ lời nói sao. Phó cảnh hôm qua mới trở về, vừa trở về liền cấp phó Diệu nói hy vọng có thể cùng an tâm thấy một mặt. Phó cảnh xuất ngoại thời điểm phó Diệu cùng an tâm đã ở bên nhau, lúc ấy cũng chưa nói muốn gặp mặt, hiện tại vừa trở về liền nói muốn gặp mặt. An tâm hỏi phó Diệu, ngươi có phải hay không cho ngươi ca ca nói ta chính là cái kiểu cứu ngươi tiểu nữ Hải nhi. Phó Diệu tự cấp an tâm chọn quần áo, quay đầu lại nói, nói. Trả lại cho ta cha mẹ nói, trong chốc lát bọn họ khả năng sẽ cùng ngươi video cảm tạ ngươi 17 năm trước cứu bọn họ nhi tử. Còn muốn video, an tâm đại kinh thất sắc, nàng thấy hắn ca đều khẩn trương càng không cần phải nói thấy hắn cha mẹ. Nàng bái khung cửa, đáng thương vô cùng nhìn Phó Diệu, Phó Lao Sư, Phó Đại ca, ta nếu hiện tại nói không đi sẽ thế nào? Phó Diệu quay đầu lại, cười đến lại ôn hòa bất quá, sẽ không thế nào, cũng chính là ta ca chính mình sẽ tới cửa mà thôi. An tâm lập tức cười đến sán lạn vô cùng, này như thế nào không biết xấu hổ đâu, vẫn là ta đi gặp ca ca người tương đối hảo. Phó Diệu đem hắn tuyển một bộ quần áo phong tới trên giường, thời gian không sai biệt lắm, ngươi thay đổi quần áo chúng ta liền có thể đi rồi. Xe ngừng ở phó ra đại trạch cửa, nhìn trước mặt cao lớn hoa lệ biệt thự, an tâm giữ chặt phó rượu tay, khổ ha ha thừa nhận, phó lao sư, ta chân mềm. Phó Diệu nhìn xem an tâm chân, thực hảo tâm nói, nếu không ta ôm ngươi đi vào. An tâm! An tâm mới vừa xuống xe liền nhìn đến một cái cùng phó rượu có 67 7 phân tương tự nam nhân đi ra. An tâm tới phía trước vì không đến mức không lời nói nhưng nói, bù lại rất nhiều phó thị tư liệu, trong đó liền có phó cảnh các loại thăm hỏi, nhưng nhìn thấy chân nhân, an tâm vẫn cứ có chút bị chấn trụ. Trao hỏi qua sau, an tâm có loại phó cảnh là chính bản, phó rượu là phỏng bản cảm giác. Không phải chỉ bề ngoài mà là cho người ta cái loại này ôn hòa cảm giác. Phó cảnh nhìn là thật sự thực ôn hòa. Giống một cái bác học thấy nhiều biết rộng trường giả, nhưng mà chỉ cần hiểu biết quá phó thị phát triển xử người đều sẽ biết người này không đơn giản. Phó Diệu ôn hòa giống như là đi theo hắn ca học, cho người ta cảm giác thật giống như. Giống như hắn vốn dĩ hẳn là cái loại này thực tùy ý, thậm chí mang theo vài phần ngạo khí nam nhân, nhưng hắn dùng ôn hòa tới che giấu điểm này. Hàn huyên vài câu sau phó cảnh nói, ta nghe phó Diệu nói ngươi chính là năm đó cứu hắn tiểu nữ hài nhi, không nghĩ tới còn có như vậy xảo sự tình. An tâm khỏe môi treo lên tiêu chuẩn mỉm cười, kỳ thật ta đều không nhớ rõ, là phó lao sư nhìn ta khi còn nhỏ ảnh chụp nói là ta. Phó lao sư. An tâm sắc mặt tướng đỏ, bởi vì mới vừa nhận thức thời điểm ta kêu hắn phó lao sư, sau lại đã kêu thói quen. Phó cảnh cười nhìn đệ đệ phó rượu liếc mắt một cái, người kêu ta phó đại ca lại kêu phó rượu phó lao sư, này giống như không quá thỏa đáng. An tâm gương mặt nóng bỏng, đại nao chết máy hồi lâu không biết nói cái gì đó, cũng nghe không đến cái gì chỉ nhìn đến phó diệu miệng dần dần, chờ nàng tìm về thính giác thời điểm liền nghe được phó cảnh nói, ngươi về sau đã kêu phó diệu phó nhị ca đi, an tâm nào dám cự tuyệt, ngoan ngoãn gật đầu, nói trong chốc lát lời nói sau trên bàn trà mặt máy tính bảng văng lên, an tâm trong lòng nhẹ dự, trực giác là quan trọng nhất một quan tới, quả nhiên phó cảnh cầm lấy máy tính bảng nhìn mắt nói, là ba mẹ video, nói phó cảnh đem máy tính bảng đưa cho phó diệu, phó diệu chưa cho an tâm chuẩn bị thời gian lập tức liền chuyển được video. Đây là an tâm đi, thật xinh đẹp. Trong video là một cái khuôn mặt ôn hòa, ánh mắt hiền từ Lao Thái Thái. An tâm có chút câu nghệ chào hỏi, a di hảo. Lao Thái Thái di di màn ảnh, trong video liền nhiều một cái soái Lao nhân, biểu tình nghiêm túc, chỉ là khỏe miệng nhất chịu nhất chịu, nhìn có chút kỳ quái. Lao Thái Thái nói, 17 năm trước phó rượu sau khi trở về chúng ta liền vẫn luôn ở tìm người, nhưng vẫn luôn không có tin tức. Trong lòng ta đều mau từ bỏ không nghĩ ngươi cùng phó rượu thế nhưng còn có như vậy duyên phận. lão thái thái thực ôn nhu an tâm khẩn trương có hơi hơi giảm bớt, nàng nói, ta chính mình cũng cảm thấy thực thần kỳ. lão thái thái xin lỗi nói, vốn dĩ chúng ta hẳn là về nước chính thức thấy cái mặt, nhưng là ta cùng phó rượu hắn ba ba thân thể đều không thế nào hảo. Bác sĩ nói tốt nhất hiện tại không cần có đường dài phi hành, chỉ có thể cùng ngươi video tiên kiến một mặt. An tâm vừa nghe lập tức nói, thân thể tương đối quan trọng. Về sau ta cùng phó nhị ca cùng đi Úc Châu xem các ngươi. Lao Thái Thái cười đến thật cao hứng, ta đây sẽ chờ ngươi đến. An tâm thích như vậy đối nàng tốt ra gì, thật mạnh gật đầu nói, ơn, mặc dù phó nhị ca không tới ta chính mình cũng tới. Bên cạnh Lao Tiên Sinh lần đầu tiên mở miệng, hắn nếu là không bồi ngươi tới, ngươi nói cho ta hoặc là các ngươi đại ca, làm chúng ta tới giáo hơn hắn. Phó Lao Tiên Sinh lạnh lùng liếc liếc mắt một cái phó rượu, hắn ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật nói chính là thiếu giáo hấn. An tâm cả kinh trận tròn đôi mắt, nàng phụt một tiếng cười ra tới, được phó rượu một cái ngươi sao lại có thể cười ta ánh mắt. An tâm vô tội chớp trước mắt, nàng nhịn nhưng là không nhịn xuống. Phần 38 Lao Thái Thái cũng cười, tâm tâm, ngươi không biết, phó rượu khi còn nhỏ nhưng ra, một chút cũng không nghe lời nói, bằng không lúc ấy cũng sẽ không bị bọn buôn người bắt lấy. Hiện tại nhìn thành thủ cổ trọng, kỳ thật áo trong một chút không thay đổi, chính là ở làm bộ làm tịch. Mẹ! Ngươi không phải nói cho an tâm chuẩn bị đến có lễ vật sao. Phó Diệu đánh gãy con mẹ nó lời nói, nói thêm gì nữa, hắn đai dầm sự đều phải nói ra. An tâm chế nhạo xem mắt phó Diệu, phó Diệu thấy, nhưng là hắn trang làm không có thấy. Phó cảnh từ trên bàn trà trong túi lấy ra mấy cái hộp, này đó chính là ba mẹ làm ta mang về tới cấp an tâm lễ vật. Lao Thái Thái nói, mở ra nhìn xem có thích hay không. An tâm theo lời mở ra, tổng cộng là hai bộ trang sức cùng một khối sáng long lanh kim cương đồng hồ. Hai bộ trang sức một bộ thiên thiết kế, một bộ còn lại là dùng kim cương trồng chất lên, rất có hảo môn phong phạm. An tâm khó xử nói, quá quý trọng. Phó Lao tiên sinh lại nói chuyện, không quý trọng, dù sao bọn họ hai anh em kiếm tiền trừ bỏ hoa ở bọn họ mụ mụ trên người liền không có mặt khác nữ nhân, ngươi yên tâm thu đi. An tâm. kia cảm ơn thúc thúc gà gì. Dài đến một giờ video chung, trừ bỏ những cái đó lễ vật làm an tâm có chút khó xử ngoại, còn lại thời điểm an tâm cùng bọn họ liêu rất khá. Bọn họ biết An Tâm ở quốc nội được xưng là tiểu tiên nữ, còn hỏi An Tâm đóng phim một ít thú sự, biết được An Tâm gần nhất không đóng phim. Phó Lao Tiên Sinh thế nhưng nói muốn cho Phó Thị đầu tư một bộ diễn, làm nàng đảm đương nữ chính. An Tâm nói hơn nửa ngày mới làm Phó Lao Tiên Sinh đánh mất cái này ý tưởng. Giữa trưa ăn cơm trước, Phó Diệu làm giúp việc A-Z cho bọn hắn ba cái chụp tấm ảnh chụp chung. Phát huẩy bồ nói, mang An Tiểu Mội thấy Phó Đại ca. chương 46. Ăn xong cơm trưa. Phó cảnh mời An Tâm lưu lại chơi, ăn cơm chiều lại trở về. An Tâm một ngụm đáp ứng rồi, phó ra đầu bếp làm đồ ăn hương vị thực hảo, đặc biệt là hâm lại thịt cùng cá hâm ớt, nếu không phải sợ ngập lên, nàng sẽ ăn 3 chén cơm. An Tâm không xác định phó cảnh có biết hay không nàng cùng phó Diệu ở chung, nhưng đơn độc vì nàng an bài một phòng. Nàng đi vào không trong chốc lát nghe được tiếng đập cửa, mở cửa vừa thấy là phó rượu, trong tay bưng một cái mâm đựng trái cây. Hắn tiến vào cười hỏi An Tâm, còn khẩn trương sao? An tâm lấp đầu, ca ca ngươi hảo ôn hòa, mụ mụ ngươi thực hòa ái, ngươi ba ba cũng thực đáng yêu. Cung nàng dự đoán hoàn toàn không giống nhau. Đáng yêu. Phó Diệu biểu tình có trong nháy mắt vi Diệu, ngươi là cái thứ nhất nói như vậy người của hắn. Hắn thật sự thực đáng yêu nha, nếu hắn có cái nữ nhi nói nhất định sẽ một cái siêu cấp siêu cấp sủng ái nữ nhi phụ thân. Phó Diệu uy an tâm một khối quả xoài, trong miệng cấp an tâm ra chủ ý, con dâu cũng là nữ nhi, ngươi gả tiến vào hắn giống nhau sẽ sủng ái ngươi. Vô ngữ tả phó diệu liếc mắt một cái, an tâm nằm lên giường, ta muốn ngủ cái ngủ chưa, ngươi đâu? Phó diệu nhìn nhìn thời gian cũng nằm lên giường, ta bồi ngươi nằm trong chốc lát. An tâm đẩy đẩy hắn, hồi ngươi phòng đi. Nàng tuy rằng không cần trương, nhưng đối phó cảnh có vài phần kính sợ, giống như là nhìn đến lao sư giống nhau. Nàng ngượng ngùng ở phó ra cùng phó diệu quang minh chính đại ngủ một cái giường. Phó diệu không nghĩ trở về, có bạn gái ở hắn làm gì một người ngủ một cái giường, hắn sẽ không nói gì đó. An tâm lập tức bẹp miệng, hít hít cái mũi, lã trá trực khóc lên án, phó lao sư, ngươi khi dễ ta, ta muốn cùng phó đại ca cùng thúc thúc cá gì cáo ngươi. Thật không cần ta bồi ngươi. Không cần. An tâm thực quyết đoán trả lời. Phó Diệu nhìn an tâm trong chốc lát chờ nàng sửa chủ ý, nhưng nàng không sửa chủ ý không nói còn thúc giục hắn nhanh lên đi ra ngoài. Phó Diệu bất đắc dĩ, đành phải xuống giường đi ra ngoài, đi ra ngoài trước đối nàng nói, trên lầu có giải trí thất, nhàm chán, có thể đi lên chơi chơi. An tâm liên tục gật đầu, ta đã biết, người đi nhanh đi. Phó rượu có loại hắn bị dùng quá liền vứt cảm giác, càng không xong chính là ra tới liền gặp gỡ hắn ca, nhìn hắn ca nhẫn cười bộ dáng, phó rượu a một tiếng, liền cái bạn gái đều không có người có cái gì tư cách cười hắn. Một giấc ngủ dậy, thần thanh khí sảng, an tâm hạ đến phòng khách. Giúp việc Kim a cho nàng nấu một ly cà phê, hai vị tiên sinh ở thư phòng. Cà phê mùi hương nồng đậm, hương vị thuần khiết, an tâm uống đến con đôi mắt, cảm ơn Kim A -Z. Không tạ Kim A-Z cười ha hả, ta ở Phó Gia làm việc làm hơn 20 năm, này vẫn là lần đầu tiên thấy có nữ hải tử tới Phó Gia làm khách. Lần đầu tiên, an tâm có điểm không thể tin được. Nhưng còn không phải là, đều mau cấp chết Phó Lao tiên sinh bọn họ. Khó trách thúc thúc A-Z như vậy thích nàng bộ dáng, xem ra trừ ra nàng là Phó Diệu Ân nhân cứu mạng ngoại, nàng còn giải quyết bọn họ một cái nhi tử trung thân đại sự. An tâm không có gì sự làm, mở ra TV tìm cái khôi hài tổng nghệ. Không đến mức trong phòng khách quá an tĩnh, mà nàng tắc cầm gì động chơi. Trước hết xem tự nhiên là vẫy bù, mà phó diệu giữa chưa phát cái kia vẫy bù lại lên hot xệ ớp. An tâm điểm tiến phó diệu vẫy bù, lại thấy được tinh diệu thạch. hắn bình luận, đây là thấy gia trưởng sao? Còn lại bình luận đại khái chia làm hai loại, một loại cho rằng an tâm ở cùng phó diệu yêu đương, lần này là tới cửa thấy gia trưởng. Một loại là cho rằng phó diệu thật sự chỉ là đem an tâm đương nguội nguội đối đãi. Rốt cuộc hắn phía trước mới đã phát cùng loại thông báo vẫy bù mà làm an tâm kinh ngạc chính là nàng lại nhiều một cái ngoại hiệu an tiểu muội ở phó diệu ấy bố hạ bình luận người đại đa số đều xưng hô nàng vì an tiểu muội nàng còn thấy nàng một cái lão phấn nàng nói cảm giác gan tiểu muội so tiểu tiên nữ còn dễ nghe càng bình dị gần uy có loại nhà bên muội muội cảm giác cái này lão phấn fans có rất nhiều rất nhiều người cho nàng điểm tán bình luận tán đồng nàng lợi nói vì thế các nàng không có trải qua nàng đồng ý liền quyết định về sau kêu nàng an tiểu muội buổi tối ăn cái lẩu. Là phó ra đầu bếp chính mình ngao chế đáy nổi, cây mà không táo, hương vị thập phần hảo. Rời đi phó ra thời điểm phó cảnh cho an tâm một cái cổ xưa gỗ đỏ hộ. An tâm nhìn phó rượu liếc mắt một cái, không biết là có ý tứ gì. Phó rượu còn chưa nói lời nói, phó cảnh mỉm cười nói, lễ gặp mặt. An tâm chấp trước mắt, anh chồng cũng muốn cấp lễ gặp mặt sao. Phó rượu nói, thu đi. An tâm lúc này mới tiếp nhận tới, mở ra vừa thấy, bên trong là một chuối chuối ngọc, hạt trâu tựa hồ là một loại đầu gỗ. Mặt trên còn khắc đến tự Trực giác nói cho an tâm Cái này cũng không tiện nghi Phó cảnh nói Đây là đưa cho đại sư khai quá quang bảo bình an Chiều nay mới đưa lại đây An tâm không nghĩ tới có thể thu được như vậy một phần lễ vật Cảm ơn phó đại ca Phó cảnh ôn hòa cười Người một nhà nói cái gì tạ tự An tâm nghiêng đầu xem phó diệu Trong mắt hạnh phúc tàng đều tàng không được Phó diệu nhìn an tâm cười đến cùng cái tiểu ngốc tử giống nhau Sùng nịch nói Tiểu ngốc tử An tâm nhăn lại cái mũi đang muốn đánh trả liền nghe được phó cảnh ôn thanh nói ngươi thực thông minh còn không phải muốn an tâm tới cứu ngươi phó diệu về nhà trên xe an tâm ôm thu được lễ vật đối phó diệu nói ta hảo tưởng đem này đó chiếu bức ảnh phát bằng hữu vọng phó diệu nói phát nha an tâm chớp chớp mắt chính là vạn nhất bị người ta nói khoe giàu làm sao bây giờ kia không phát an tâm trầm mặc một lát không ta còn là muốn phát an tâm không có cấp lễ vật chụp ảnh mà là tự chụp một trường nói Hôm nay thu được thật nhiều lễ vật, vui vẻ. An Tâm quên mất phó diệu ban ngày đã phát huy bổ sự, bằng hữu vòng phát ra đi không bao lâu liền có trong vòng người bình luận hỏi nàng có phải hay không ở cùng phó diệu yêu đương. Hôm nay thấy ra trưởng đi, An Tâm thấy mới nhớ tới, hỏi phó diệu làm sao bây giờ. Hiện tại xóa giống như có điểm lệ ông tôi ở buổi này cảm giác, chúng ta lại không phải muốn vẫn luôn gạt, ngươi không trở về hắn là được, chỉ cần chúng ta không thừa nhận, bọn họ đoán được lại nhiều cũng không có việc gì. An Tâm ngấm lại cũng là. Liền không có quản này bằng hữu vọng. Không nghĩ không đến hai cái giờ, này bằng hữu vọng liền xuất hiện ở gầy bù đầu đề. Nhìn với bù, an tâm thập phần may mắn nàng không có chụp lễ vật, bằng không liền nhất tiện nghi kia bộ thiên thiết kế trang sức đều sẽ làm người ta nói nàng khoe giàu hoặc là nói nàng một ít rất khó nghe nói. Về nhà sau không bao lâu Chu Phong cùng Tiểu Vĩnh Khang đều gọi điện thoại tới giò hỏi nàng hôm nay đi phó gia sự, biết được phó gia người đều thực hảo ở chung không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Tuy rằng trong lòng biết an tâm là phó diệu ân nhân cứu mạng, bọn họ theo lý là sẽ không bất mãn an tâm, nhưng trên đời này chưa bao giờ thiếu vòng ân phụ nghĩa người. Chu Phong cấp an tâm nói sau một lúc mở lại đây lấy đi di động, cô y đi đến phòng ngủ đi. Chu Phong nói, ngươi muốn nói gì không thể làm cho ta nói. Mợ nói, chúng ta nữ nhân nói lời nói ngươi nghe cái gì. Điện thoại này đầu an tâm nghe bọn họ đối thoại nhịn không được cười. Mợ đi đến phòng ngủ còn đóng cửa, hỏi vài câu sau nàng hỏi. Các ngươi hiện tại có hay không ở cùng một chỗ? An tâm mặt đỏ hạ, không có dấu dếm, chủ cùng nhau. Mợ lời nói thâm thiế cùng an tâm nói, Mợ không phải không cho các ngươi ở cùng một chỗ, Nhưng an tâm, ngươi phải học được bảo hộ chính mình, Ngươi còn nhỏ, các ngươi lại không kết hôn, Hiện tại tốt nhất không cần có hài tử, Phải làm hảo thi thố biết không? An tâm mặt càng đỏ hơn. Bọn họ ngay từ đầu là mỗi lần đều hữu dụng bộ, Kết quả có thiên buổi tối đặt ở đầu giường sử dụng xong rồi, Còn lại đặt ở bên ngoài. Lần đó vừa lúc ở an tâm an toàn kỳ nội, bọn họ liền không có dùng bộ, sau lại bọn họ có chút thời điểm liền không có dùng bộ. Một lần kết thúc, an tâm toàn thân mềm như bông bị phó rượu từ phòng tắm ôm ra tới. Ghé vào trên giường, phó diệu cho nàng thổi tóc, an tâm nhớ tới mợ nói. Nàng ôm gối đầu xoay đầu hỏi, phó lao sư, vạn nhất ta mang thai làm sao bây giờ? An toàn kỳ cũng không phải trăm phần trăm an toàn. Phó diệu nhớ kỹ an tâm sinh lý kỳ, biết nàng không mang thai, hoài đương nhiên là sinh hạ tới Đốn hạ hắn nói, ngươi muốn hài tử sao, nếu ngươi không nghĩ sớm như vậy sinh tiểu Hải nhi nói về sau ta mỗi lần đều dùng bộ. An tâm chưa nói nàng có nghĩ sớm như vậy sinh tiểu Hải nhi, chính là ta vừa mới tốt nghiệp đại học. Phó Diệu cho rằng an tâm không nghĩ sớm như vậy sinh, liền nói, chúng ta đây liền cách 2 năm tái sinh. An tâm quay đầu đi nhắm mắt nói, chính là ngươi đều phải mãn 33, nên có cái hài tử. Phó Diệu đôi mắt nhíu lại, ngữ khi ý vị không rõ hỏi, ngươi cảm thấy ta già rồi. An tâm có điểm mệt nhọc, không phát giác phó Diệu trong giọng nói nguy hiểm, lười biếng nô một tiếng, là có điểm già rồi, đều phải 33 đâu, ta mới 22. Phó rượu ánh mắt tiệm thầm, hắn đóng máy xấy, túi người tiến đến an tâm bên thai bên hỏi, người chê ta lào sao? Nóng rực hô hấp làm an tâm hướng bên cạnh rụt rụt, nhưng bị người ngăn trở, nàng che lại lỗ thai, lẩm bầm nói, không có ngại. Phần 39. An tâm vô dụng lực, phó Diệu dễ như chở bàn tay liền đem an tâm che lại lỗ thai tay cầm thai Hắn cắn an tâm vành hai, chỉ cắn một chút, dùng hàm răng nhẹ nhàng nghiền ma, có một chút đau, càng có rất nhiều ngứa. Ngươi làm gì? An tâm chấn mắt, dẫu cái miệng nhỏ có chút sinh khí, vừa mới không phải đã đã làm sao. Chính là ngươi nói ta lão. Phó rượu tay ở an tâm trên eo chậm rãi hoạt động, biểu tình thực bình tĩnh thực ôn hòa nói, ta phải làm ngươi biết ta một chút cũng bất lão. An tâm. Tuổi cùng cái này hẳn là không nhiều lắm quan hệ đi, huống chi nàng trong miệng luôn cùng nàng tuổi so sánh với. Lại không phải nói hắn thật sự lão Rõ ràng chính là hắn tưởng chơi xấu Còn phi nói được như vậy đường hoàng Chương 47 tiêu Vĩnh khang khởi tố Ninh Nguyễn án tử thực nhanh có rồi kết quả Ninh Nguyễn trả lại căn hộ kia cùng với 50 vạn nguyên tiền Này 50 vạn nguyên là quyên thận sự tình lúc sau Kiều ra có kỷ lục chuyển cấp Ninh huyền tiền tiêu ngạn cấp Phó Diệu gọi điện thoại nói cho hắn chuyện này Phó Diệu cũng không để ý chuyện này kết quả Hắn để ý chính là năm đó an tâm bị quải sự Chỉ tiếp kia sự kiện trừ phi ninh nguyện chính mình thừa nhận, bằng không sẽ không có mặt khác biện pháp. An tâm từ phó diệu nơi này đã biết chuyện này, tuy rằng nàng vẫn luôn nói không thèm để ý, nhưng nghe đến vẫn là rất hạ giận. An tâm nguyên bản còn lo lắng ninh nguyện có thể hay không chó cùng rất dẫu, ở trên mạng nói nàng cái gì, sau lại tưởng tượng, trừ ra nàng cùng phó diệu yêu đương chuyện này bên ngoài, nàng giống như không có gì có thể tin nóng. Thời gian nhoáng lên chính là 12 tháng, Vương Tiểu Ngọc nói cho an tâm một tin tức. Ám hoa quyết định ở tháng chạp 23 thời điểm chiếu, tưởng có một chút ăn tết nhiệt độ, nhưng lại đua bất quá những cái đó hạ tuổi điện ảnh, cũng chỉ có trước tiên đến năm cũ. Đại ung vương Triều cũng là khai năm phim tết chi nhất, an tâm ở đại ung vương Triều cũng coi nhân vật, nói không chừng còn có thể mang một chút ám hoa. Điện ảnh chiếu, tuyên truyền là không thiếu được, nàng làm nữ chính tự nhiên là không thể vắng họng, hơn nữa đến lúc đó phó diệu nói không chừng cũng phải đi tuyên truyền đại ung vương Triều tuy rằng đại ung vương Triều được xưng phó diệu cuối cùng một bộ điện ảnh. Không cần tuyên truyền cũng đã vạn chúng mong đợi. Bởi vậy an tâm quyết định nguyên đán thời điểm mang phó diệu hồi ninh thành thăm an mụ mụ. An mụ ngụ biết an tâm ở cùng phó diệu yêu đương, bọn họ đã ở trong video đã gặp mặt. Nguyên đán trước, tiểu ngạn gọi điện thoại tới hỏi nàng có trở về hay không ra an tết. Mấy năm trước an tâm cũng không trở về an tết, nhưng tiểu ngạn mỗi lần đều gọi điện thoại tới hỏi. Mặc kệ có hay không sự an tâm đều nói nàng muốn công tác, lần này không cần phải nói dối. An tâm nói thẳng nàng cùng phó diệu phải về ninh thành sự. Tiêu Ngạn đốn hạ ngữ khí cẩn thận hỏi An Tâm, "Ta có thể hay không cũng đi theo cùng đi?" Sợ An Tâm cự tuyệt, hắn vội vàng nói, "An di đem ngươi nuôi nâng lớn lên, chúng ta còn chưa có đi quá, nói như thế nào đều không thích hợp." An Tâm mặc mặc nói, "Nếu chỉ có ngươi một người liền cùng đi đi." An Tâm là không nghĩ làm Chu Vân Đi, trong lòng nàng, nàng mụ mụ chỉ có một chính là An Mụ Mụ. Chu Vân Đi trừ bỏ khóc nàng còn có thể làm cái gì, nói không chừng còn sẽ làm An Mụ Mụ thương tâm. Tiêu Ngạn trong lòng thở dài, Hắn là tính toán bọn họ mấy cái cùng nhau qua đi, nhưng hiện tại là không có khả năng. Nguyên đăng tiết, ba người điệu thấp tới rồi ninh thành. Phó thị tập đoàn ở bên này có phần công ty, bọn họ một chút phi cơ liền có người đem bọn họ đưa đến khách sạn, vương hành lễ sau, phó rượu đuổi đi tài xế, chính hắn lái xe, ba người tới rồi sống yên ổn cô nhi viện. Xe còn không có đỉnh, rất xa an tâm liền nhìn đến một cái không thế nào cao, an mặc thâm sắc áo lông vũ người đứng ở cô nhi viện cổng lớn đang nhìn cái gì. An tâm thời gian rất lâu không đã trở lại, nhìn đến an mụ mụ, đôi mắt đau xót, nước mắt lập tức liền chảy ra. Xe ngừng ở an mụ mụ trước mặt, an mụ mụ không lưng tới xem có phải hay không an tâm, an tâm vội vàng xuống xe, vòng qua xe đầu nhào vào an mụ mụ trong lòng ngực, nước nở nói, an mụ mụ, ta rất nhớ ngươi. An mụ mụ ôm lấy an tâm, một chút một chút nhẹ nhàng vỗ nàng gối cười nàng nói, lớn như vậy cá nhân như thế nào còn khóc cái múi. Tiêu ngạn xuống xe, đứng ở bọn họ bên cạnh. An mụ mụ tuy rằng không quen biết hắn nhưng là là cùng an tâm cùng nhau tới, nàng cười đối hắn gật gật đầu, có điểm ngượng ngùng nói, an tâm chính là như vậy, lâu rồi không trở về một hồi tới chuẩn khóc. Tiêu ngạn cười cười, tâm tình thực phức tạp. An mụ mụ cùng hắn tưởng tượng thực không giống nhau. Hắn cho rằng an mụ mụ sẽ là một cái rất có khí chất nữ nhân, nhưng trên thực tế chỉ là một cái tầng chốt nhất nhất bình phàm phụ nhân. An tâm nói an mụ mụ chỉ có 50 suốt đầu, nhưng là trên mặt nàng che kín nếp nhăn cùng đốm. Nhìn như là 60 nhiều người. Chính là như vậy một nữ nhân nuôi lớn an tâm, nuôi lớn an tâm cô nhi viện mặt khác hải tử. An tâm khóc trong chốc lát ở an mụ mụ ấm áp chấn an hạ trầm rãi bình phục xuống dưới, nàng kéo qua phó rượu, cười giới thiệu nói, an mụ mụ, đây là phó rượu, ngươi nhận được đi. Phó rượu lại cười nói, an mụ mụ ngươi hảo, chúng ta rốt cuộc gặp mặt. Nhận được nhận được, đêm qua an kiệt trở về còn thả tiểu phó điện ảnh cho chúng ta xem. An mụ mụ là mẹ vợ xem con rể càng xem càng vừa lòng Nàng nhìn về phía Kiều Ngạn, đây là... Kiều Ngạn tiến lên một bước tự giới thiệu nói, An Mụ Mụ ngươi hảo, ta kêu Kiều Ngạn, là An Tâm ca ca. Thực xin lỗi, hiện tại mới đến xem ngài. Hắn không lưng cấp An Mụ Mụ cúc một cùng, cảm ơn ngài đem An Tâm nuôi nâng lớn lên, còn đem nàng giáo đến tốt như vậy, cảm ơn. Hắn tạm dừng không sai biệt lắm 3 giây mới ngồi dậy tới. Không tạ, hẳn là... An Mụ Mụ tiếp đón Kiều Ngạn cùng Phó Diệu tiến cô nhi viện, đến nội An Tâm, đã đi vào trước. Tiếng cô nhi viện liền có một đám hải tử nhìn đến an tâm hướng về phía nàng vọt qua đi, vây quanh nàng dịu rít kêu an tâm tỉ tỉ. Từ nhà ăn ra tới một cái cao cao gầy gầy nam sinh, hắn đi hướng an tâm, cùng những cái đó hài tử nói nói mấy câu, bọn nhỏ liền ngoan ngoãn vào nhà ăn. Phó Diệu đến gần, nghe được an tâm ngự khí quan tâm hỏi nam sinh, gần nhất được không, có hay không không thoải mái. Nam sinh lắc đầu, cười nói, yên tâm đi tỉ tỉ, ta hảo thật sự, đi ra ngoài chạy 800 mẹ cũng không có vấn đề gì. Nhìn đến phó rượu lại đây nam sinh dương giọng hô, thỉ phu. Phó diệu khỏe miệng lập tức ong, ngươi hảo. An tâm dùng bả vai nhẹ nhàng đâm một cái nam sinh, loạn tiêu cái gì. Nàng giới thiệu nói, đây là An Kiệt. Lúc này trong phòng lại ra tới một người, là Đinh Tiểu Tiểu. An tâm gần nhất không có gì sự nàng liền cấp Đinh Tiểu Tiểu thả cái nghỉ dài hạn Đinh Tiểu Tiểu liền trở về xem An mụ mụ. Đinh Tiểu Tiểu nói, nhưng xem như tới, đồ ăn đều phải lạnh. Lạnh. An tâm vội vàng vọt vào nhà ăn. Bóng dáng vui sướng đến cùng cái hải tử dường như An tâm gần 2 năm tránh tiền Sống yên ổn cô nhi viện đã sớm Không phải trước kia cũ xưa rách nát bộ dáng Mới tinh phòng ở Sáng ngời gạch men sứ Còn có sân bóng rổ Thư viện hiện tại an tâm cô nhi viện Giống cái loại này thu phí rất cao viện điều dưỡng Không chỉ có như thế An tâm cô nhi viện còn có thường chú bác sĩ Cùng chuyên môn cấp bọn nhỏ nấu cơm nấu bếp Lấy bảo đảm bọn nhỏ dinh dưỡng cân đối Các nàng đến thời điểm là giữa trưa Ăn xong cơm trưa an tâm liền đến an mụ mụ phòng ngủ đi. An tâm ngủ thời điểm phó rượu tìm được rồi an mụ mụ, tiểu ngạn đi theo cùng đi. Phó rượu muốn hỏi một chút an tâm vừa đến cô nhi viện sự. An mụ mụ còn không biết an tâm khi còn nhỏ đã cứu phó rượu, nghe xong phó rượu nói kinh ngạc lại bừng tỉnh, khó trách. Phó rượu trong lòng dùng mình, lời nói thế nhưng có chút hỏi không ra khẩu. Tiểu ngạn cũng nghĩ đến. An mụ mụ từ trong ngăn tủ lấy ra một cái hộp gỗ, hộp gỗ mặt trên còn có khóa. Nàng từ chìa khóa xuyến thượng tìm được một phen chìa khóa đem hộp mở ra, tìm trong chốc lát sau lấy ra một cái phong thư đưa đến phó diệu trước mặt. Đây là tâm tâm vừa tới thời điểm chiếu. Phó diệu cầm lấy phong thư, mặt trên viết an tâm hai chữ, mở ra bên trong có tam bức ảnh. Một chương là nàng nằm ở trên giường bệnh nhắm mắt lại bộ dáng nhỏ nhỏ gầy gầy, so với hắn trong trí nhớ bộ dáng muốn gầy quá nhiều, không chỉ có như thế, nàng đầu còn bao băng gạc, băng gạc thượng lộ ra huyết. kế tiếp này một chương là tỉnh thời điểm chủ. Nàng che lại eo cuộn tròn ở trên giường bệnh, xem người ánh mắt tràn ngập sợ hãi. Cuối cùng một chương nàng mập lên chút, mang một cái màu đỏ mũ len bị tuổi trẻ an mụ mụ ôm vào trong ngực, biểu tình đờ đẫn, không có nửa điểm tiểu hài tử thiên chân hoạt bát. An tâm là bị họp trợ nông dân ở ven đường phát hiện, phát hiện nàng thời điểm toàn thân là huyết, hô hấp đều sắp không có. Bị đưa đến bệnh viện cứu giúp phát hiện đại thương tổng cộng có hai nơi. Một chỗ là nàng đầu phá, tựa hồ là đụng vào cái gì vật cứng đánh vỡ. Mặt khác một chỗ bên hông Nơi đó có một đạo đạo thương. Mặt khác tiểu thương vô số kể. Phó rượu tay xích chặt, hắn sớm biết rằng hắn đào tẩu sau an tâm sẽ không quá đến hảo. Quyết định tới vấn an mụ mụ hắn cũng làm hảo chuẩn bị tâm lý, nhưng chân chính nghe được hắn vẫn có chút không chịu nổi. An tâm ở phòng chăm sóc đặc biệt y cờ ưu đãi hai ngày, rất nhiều lần thiếu chút nữa cứu bất quá tới, nhưng cuối cùng nàng đều kiên trì lại đây. An mụ mụ trên mặt tràn ngập thấm áp tình thương của mẹ, nàng chỉ vào đệ nhị bức ảnh nói. Này bức ảnh là ta lần đầu tiên nhìn thấy nàng thời điểm trụ, nàng vừa mới tỉnh lại, giống một đầu bị thương tiểu thú, đối tất cả mọi người tràn ngập đề phòng. Châm rãi, có lẽ là biết chúng ta sẽ không thương tổn nàng, nàng đã không có phòng bị, nhưng là nàng không nói lời nào, đối bất luận cái gì sự tình đều không có phản ứng. Bác sĩ tâm lý nói nàng tâm lý đã chịu bị thương nặng, khả năng cả đời cứ như vậy. Nhưng chúng ta thực may mắn, an tâm ở tới nơi này một năm sau một ngày, nàng đột nhiên chạy tới ôm lấy đang ở nấu cơm ta ngẩng đầu hô thanh mụ mụ. An mụ mụ chảy nước mắt, ta túi đầu đi xem nàng, nàng cũng nâng đầu đang xem ta, đôi mắt lại hắc lại lượng, giống hai viên chân châu đen. Nàng thấy ta lưu nước mắt dối tay đi cho ta sát, nói, mụ mụ, tâm tâm nghe lời, ngươi đừng khóc được không, cho nên ta cho nàng đặt tên kêu an tâm. Từ đó về sau nàng liền chậm rãi hảo đi lên, thậm chí còn sẽ giúp ta chiếu cố mặt khác hải tử. Phó Diệu hối nói, là ta sai, nếu là lúc ấy ta không có đem nàng lưu lại thì tốt rồi. An Mụ Mụ lắc đầu, không có trách Phó Diệu, đây đều là mệnh, mệnh trung tâm tâm nên cứu ngươi, mệnh trung các ngươi nên tương nộ. Ta sợ nhất chính là tâm tâm vì cô nhi viện tiến giới giải trí sự. An Mụ Mụ lo lắng đối Phó Diệu nói, tuy rằng tâm tâm vẫn luôn nói nàng thích diễn kịch, nhưng nàng trước nay đều là như vậy, tình nguyện chính mình chịu khổ cũng không muốn làm ta thương tâm. Ta sợ nàng căn bản không thích đai ở giới giải trí, nhưng vì kiếm tiền miễn cưỡng chính mình. Phó Diệu hướng An Mụ Mụ bảo đảm, ngài yên tâm, An Tâm là thật sự thích diễn kịch. Nàng hiện tại chuyên môn tìm lao sư học tập. Nếu có thiên nàng không thích diễn kịch ta cũng có thể làm nàng vô ưu rời khỏi giới giải trí. An mụ mụ gật gật đầu, trừ ra cái này ở ngoài nàng cũng không có biện pháp làm cái gì. Chỉ hy vọng trước mặt người nam nhân này có thể nói lời nói tính toán, hộ tâm tâm cả đời. Cô nhi viện nuôi lớn như vậy nhiều hài tử, nàng nhất thua thiệt đó là tâm tâm, muốn nàng còn tuổi nhỏ liền cùng nàng cùng nhau gánh vác cô nhi viện trách nhiệm. Chương 48 An tâm một giấc ngủ dậy đã là buổi chiều 4 giờ. Nàng thích nhất ngủ ở chăn chính là an mụ mụ ổ chăn. Khi còn nhỏ nàng sinh bệnh không thoải mái chỉ cần một nằm tiếng an mụ mụ ổ chăn, lại không thoải mái cũng có thể ngủ. Ra khỏi phòng, tiêu ngạn ở phụ đạo bọn nhỏ làm bài tập, an mụ mụ bọn họ ở chuẩn bị buổi tối đồ ăn, nàng tìm một vòng cũng không thấy được phó rượu. Tiêu ngạn thấy nàng đổi tới đổi lui, hỏi, ngươi có phải hay không ở tìm phó rượu? An tâm gật đầu. Tiêu ngạn chỉ chỉ cô nhi viện cổng lớn. Ta vừa rồi nhìn đến hắn đi ra ngoài. Đi ra ngoài. Đi ra ngoài làm gì? An tâm gói kỹ lưỡng quần áo hướng cô nhi viện cổng lớn đi, vừa mới đi tới cửa liền nghe được phó rượu thanh âm, hắn ở gọi điện thoại. Đúng vậy, hẳn là khi còn nhỏ đã chịu thương tổn mà sinh ra chấn thương tâm lý, hiện tại hết thể bình thường. Ta chính là muốn biết loại tình huống này có thể hay không tái phát, có thể hay không ngày nọ đột nhiên nàng lại không nói. 4 tuổi nhiều thời điểm. Bị thương tổn chức thực hoạt bát thông minh bằng không cũng sẽ không tha hắn làm hắn mang nàng đào tẩu. Ở cô nhi viện lớn lên, nhưng chiếu cô nàng người đối nàng thực hảo, thực cái nàng. Hiện tại tính cách cũng không có gì khuyết tật. Bên kia người ta nói thật dài một đoạn lời nói, an tâm thật lâu cũng chưa nghe được Phó Diệu thanh âm. Qua một hồi lâu mới nghe được hắn nói, ta đây liền an tâm rồi, cảm ơn ngài. Phó Diệu nghe xong an mụ mụ nói sau trong lòng không yên tâm, do dự hồi lâu thác quan hệ bắt được một cái quyền uy nhi đồng tâm lý học ra số điện thoại Được đến bác sĩ khẳng định nói an tâm về sau sẽ không có việc gì hắn mới yên tâm. Xoay người tiến cô nhi viện, nhìn đến an tâm đứng ở cửa nhìn hắn, đôi mắt sáng lấp lánh. An tâm tiến lên một bước ôm lấy phó rượu cổ, cười hì hì hỏi, Phó lao sư, ngươi có phải hay không đang hỏi chuyện của ta nha? Phần 40 Phó diệu ôm lấy an tâm, túi đầu ở an tâm ngoài miệng mổ một chút, tỉnh ngủ. Sau đó sờ sờ an tâm mặt cùng tay, lại thế nàng đem liền mũ mang lên, như vậy lánh ra tới làm gì? Tiểu tâm cảm mạo, Tìm ngươi a, An tâm nghiêng nghiêng đầu, lại nói ta nếu là không ra như thế nào nghe được đến phó lao sư như vậy quan tâm ta đâu. Phó Diệu nắm an tâm tay tiến cô nhi viện, khỏe miệng mở rát, cười như không cười, ta ngày thường không quan tâm ngươi. An tâm trong lòng căng thẳng, mãnh liệt cầu sinh dục làm nàng lập tức gật đầu, quan tâm. Nàng còn nhiều lời câu, phó lao sư đối ta tốt nhất. Phó Diệu cười cười, xoa xoa an tâm tóc, nhẹ nhàng ở nàng đỉnh đầu in lại một cái hôn. Cảm tạ ông trời làm ngươi tồn tại, cảm tạ sở hưu đã cứu người của ngươi. Trong phòng, an mụ mụ nhìn trong viện ôm nhau hai người cười, cười cười đôi mắt lại đỏ. Năm đó cái kia sinh mệnh đe dọa tiểu nữ hài nhi rốt cuộc trưởng thành, có bạn trai, về sau còn rất có khả năng là nàng trợ phu, bọn họ về sau sẽ sinh hài tử, tốt nhất là giống nhau một cái, nhi nữ song toàn, làm nàng đáng thương lại thiện lương tâm tâm có thể hạnh phúc cả đời, người tốt có hảo báo. Bọn họ ở cô nhi viện đãi ba ngày, không đi ninh thành chơi. 3 ngày sau liền trở về kinh thị. Đến kinh thị là vào buổi chiều 2 giờ đồng hồ, Ba người ra sân bay khi bị phóng viên nhìn đến. Phó Diệu rất hào phóng đứng làm phóng viên chụp mấy tấm ảnh chụp. Phóng viên hỏi, phó ca là cùng tiểu tiên nữ hẹn hò du lịch trở về sao? Phó Diệu chỉ chỉ kiêu ngạo, các người hẹn hò sẽ đem ca ca mang lên sao? Mọi người, đây là thừa nhận hắn cùng tiểu tiên nữ yêu đương vẫn là không thừa nhận. Phó Diệu lại lại cười nói, đây là chúng ta phó gia an tiểu muội. Hy vọng đại gia về sau nhiều hơn chiếu cố một chút. Phó Diệu ở giới giải trí địa vị cùng hắn kỹ thuật diễn cùng tác phẩm phân không khai, nhưng làm hắn không người dám trọc quan trọng nhất vẫn là phó thị tập đoàn. Hiện tại phó Diệu nói ra những lời này, về sau này đó truyền thông biết về an tâm đưa tin khi liền phải thận trọng. Một cái phóng viên kinh ngạc sau hỏi, phía trước ngài phát huấy bù nói mang an tiểu thư đi gặp phó tổng, là đi phó ra thấy sao? Phó Diệu gật đầu, đúng vậy. Phóng viên thừa thắng sung lên, vậy các ngươi là ở thấy cha mẹ sao? Phó Diệu không chính diện trả lời vấn đề này, cười nói: "An tiểu mội là chúng ta phó ra cái thứ ba hài tử, nàng xưng hô ta ca vì phó đại ca, xưng hô ta vì phó nhị ca, ngươi nói chúng ta là cái gì quan hệ?" Không làm phóng viên tiếp tục hỏi, Phó Diệu cùng Kiều Ngạn hai người đem An Tâm chặt chế hộ ở bên trong ra sân bay, thượng sớm chờ ở bên ngoài xe. Trước đưa An Tâm về nhà, Phó Diệu cùng Kiều Ngạn một cái muốn đi công ty một cái muốn đi văn phòng đem mấy ngày nay rơi xuống công tác bổ trở về. An Tâm xuống xe sau, Tiêu Ngạn hỏi Phó Diệu, ngươi có phải hay không chuẩn bị công khai? Phó Diệu lắc đầu, xem an tâm, nàng nghĩ muốn cái gì thời điểm công khai liền khi nào công khai? Nàng nếu là vẫn luôn đều không nghĩ công khai đâu. Vậy không công khai là được. Phó Diệu quay đầu nhìn Tiêu Ngạn tùng hạ vai, lại không ảnh hưởng chúng ta kết hôn sinh hài tử. Sinh hài tử. Tiêu Ngạn thiếu chút nữa sặc, dùng xem cầm thú biểu tình nhìn Phó Diệu, tâm tâm còn như vậy tiểu, ngươi liền nghĩ đến sinh hài tử. Không phải ta tưởng là ta cùng an tâm tưởng phó rượu dừng một chút nói, ngươi loại này không có bạn gái người là sẽ không lý giải. Tiêu ngạc, ha ha, ngươi có bạn gái ngươi gây gớm, kia vẫn là hắn muội mội đâu. Nguyên đán qua đi khoảng cách ám hoa chiếu chỉ có một nguyệt lâm ba ngày, trên mạng về ám hoa các loại mềm văn cũng ra tới. Ở an tâm chờ chặt chẽ tuyên truyền kỳ thời điểm Vương Tiểu Ngọc gọi điện thoại tới làm nàng đi một chút công ty, nói một chút nàng tiếp theo bộ diễn. Phó rượu phía trước cũng nói qua vấn đề này. Bất quá vẫn luôn không có tốt cái bản. Đi công ty trước nàng cấp phó Diệu gọi điện thoại, hỏi có phải hay không tuyển đến cái bản, bọn họ ở cùng một chỗ không nghe hắn nói quá chuyện này. Phó Diệu đang ở cùng nước ngoài một nhà công ty đại biểu ở trao đổi một cái hàng mục, di động ở trợ lý kia, trợ lý sớm được phó Diệu phân phó chỉ cần là an tâm gọi điện thoại vô luận khi nào đều phải đem điện thoại cho hắn. Trợ lý kinh hồn táng đảm đẩy ra phòng họp môn, tất cả mọi người chiều hắn nhìn lại đây, phó Diệu liếc mắt một cái nhìn đến hắn cầm ở trong tay di động hắn đứng lên nói, có phải hay không an tâm gọi điện thoại tới? trợ lý gật gật đầu, đem điện thoại đưa cho phó diệu. phó diệu vẻ mặt ấy này đối đại biểu nói, ngượng ngùng, ta bạn gái điện thoại. trong phòng hội nghị phó thị tập đoàn người không chỉ có có phó diệu, còn có mặt khác quản lý tổng. thấy thế mày nhăn lại, cái này hạng mục trọng yếu phi thường, nhưng tiểu phó tổng cư nhiên ở cái này thời điểm mấu chốt tiếp cái gì bạn gái điện thoại. một vị họ cao tổng giám đốc đối đại biểu tạ lỗi, ngượng ngùng, tiểu phó tổng mới đến công ty không bao lâu. Đại biểu là cái hơn 40 tuổi ngoại quốc tóc vàng nam nhân, hán đảo không sinh khí, mà là cười cười, thực bắt quái hỏi, ta như thế nào nghe nói hai vị phó tổng đều là độc thân. Phó tổng thật là độc thân, nhưng tiểu phó tổng là có bạn gái. Cái này cao giám đốc đống nhiên nghĩ đến có chút người nước ngoài thực coi trọng gia đình. Bọn họ cái này hạng mục đã nói chuyện thật lâu, nhưng thực chất tiến triển cũng không lớn. hắn ôm thử một lần ý tưởng nói, tiểu phó tổng phía trước còn mang theo bạn gái thấy phó tổng. Xem ra nếu không bao lâu chúng ta là có thể uống đến tiểu phó tổng rượu mừng. Đại biểu thực thích hoa hạ văn hóa, đối mang nam nữ bằng hưu thấy gia trưởng cũng rất có hiểu biết, hắn nói, nhìn ra được tới các ngươi tiểu phó tổng thực thích hắn bạn gái. Cao giám đốc tâm nói không thích có thể ở thời điểm này tiếp điện thoại sao. Phó rượu đến phòng họp bên ngoài tiếp điện thoại. An tâm nói, ngươi có phải hay không ở vội, có hay không quấy rầy đến ngươi. Trợ lý có phó rượu phân phó, không có nói cho an tâm phó rượu ở mở họp. phó rượu nói Ở mở họ, bất quá nói nói mấy câu thời gian vẫn phải có. An tâm nghe vậy nói ngắn gọn, hỏi kịch bản sự. Phó Diệu như mày nói, bọn họ là cho ta một cái kịch bản, nhưng ta có điểm do dự liền vẫn luôn không hồi phục bọn họ, khả năng bọn họ xem ta không hồi phục khiến cho ngươi đi xem. An tâm không hỏi hắn do dự cái gì, ta đây đi trước công ty nhìn xem, cụ thể chờ buổi tối ngươi trở về chúng ta lại nói tỉ mỉ. Hảo! Phó Diệu hồi phòng họp, vừa lúc nghe được đại biểu nói hắn thực thích An tâm nói. Phó Diệu lại lần nữa xin lỗi, ngượng ngùng. Đại biểu lắc đầu, cư nhiên trêu ghẹo nổi lên Phó Diệu, nên, rốt cuộc ngươi còn không có đem người cưới về nhà. Phó Diệu sững sốt một chút, lập tức trả lời, nói được cũng là, bất quá chờ kết hôn đó chính là chính mình thê tử, càng đối với nàng hảo. Kế tiếp bọn họ nói một hồi lâu về như thế nào đối lao bà tốt lời nói, không khí so với phía trước nghiêm túc trao đổi hạng mục thời điểm khá hơn nhiều. An Tâm cùng Đinh Tiểu Tiểu cùng đi công ty. Nàng đã thật lâu không có tới công ty, vừa đến công ty gặp phải cùng công ty nghệ sĩ đều thực nhiệt tình cho nàng chào hỏi. Đinh Tiểu Tiểu nói khẽ với An Tâm nói, vừa mới cái kia ca hát, phía trước thấy chúng ta đôi mắt như là trường bầu trời đi giống nhau, chủ động cho hắn chào hỏi còn xa cách, vừa mới cười đến thực thảo thực thái tử giống nhau không đúng, nói như vậy vũ nhục chúng ta thái tử. An Tâm nhất cười, cái kia ca sĩ có tiếng khác nhau đối đãi, ngươi đỏ hắn liền cùng ngươi chơi, ngươi không hồng, a, ngượng ngùng, hắn không quen biết ngươi. Nàng hiện tại có phó diệu này cây đại thụ, khó trách hắn sẽ cười đến như vậy định nọt. Đẩy ra phòng học môn, trong phòng không ngừng có vương tiểu ngọc còn có đoạn phượng cùng từ tổng. Phó diệu muốn rời khỏi giới giải trí, đoạn phượng cùng hắn lâu như vậy không bạc đáy nàng, sẽ chuyển tới thần phong giải trí tới làm quản lý. Đoạn phượng tới nàng có thể lý giải, nhưng từ tổng như thế nào cũng ở. Từ tổng nhìn đến an tâm đứng lên vươn tay, an tiểu thư đã lâu không thấy. An tâm cùng hắn bắt tay, nghi hoặc hỏi, từ tổng như thế nào cũng ở Từ tổng thế an tâm kéo ra ghế dựa, ngồi xuống rồi nói sau. An tâm ngồi xuống, nghi hoặc xem Vương Tiểu Ngọc cùng đoàn Vượng. Cùng từ tổng so sánh với, bọn họ hai người mới sẽ không hố nàng, đương nhiên là có Phó Diệu ở, từ tổng cũng không dám hố nàng. Nghĩ vậy nhi, an tâm ở trong lòng yên lặng cảm khái hạ, nàng thật là ôm thật lớn một thân cây a. Vương Tiểu Ngọc nói, chúng ta bắt được một cái kịch bản, đạo diễn cùng tác giả đều là Lâm Văn. Lâm Văn, ở quân hồn Khánh Công Yến Thượng Phó Diệu mang an tâm đi cùng nhận thức quá là một cái còn tương đối tuổi trẻ đạo diễn, nhưng thực lực phi phàm. Vương Tiểu Ngọc gật đầu, đây là Lâm đạo chuẩn bị đã nhiều năm một cái vợ, nhưng mặc dù Phó Ca mua cái này vợ chụp thành điện ảnh Lâm đạo diễn vẫn cứ yêu cầu nữ chính từ hắn định. An tâm nhíu mày, Lâm đạo diễn là có hắn coi trọng nữ chính sao? Đoạn Phượng nói tiếp, không có, hắn yêu cầu hải tuyển. Hải tuyển? Tuy rằng cũng có rất nhiều minh tinh là hải tuyển gia thân, nhưng trong giới sẽ làm như vậy người cũng không nhiều hơn nữa lâm văn trước kia tác phẩm chưa bao giờ có làm như vậy quá đoạn phượng nói lâm đạo diễn nguyên lời nói là nói giới giải trí nữ tinh nhật tử quá đến quá an nhàn không có hắn muốn cái loại này thuần túy cùng cứng cỏi cái gì đề tài hiện thực hướng cụ thể điểm vương tiểu ngọc cùng đoạn phượng không hẹn mà cùng trầm mặc tư tổng kỳ quái xem bọn họ liếc mắt một cái giản lược tự thuật một chút kịch bản tình tiết là một cái tiểu nữ hài bị bọn buôn người lừa bán mười mấy năm sau chạy ra sinh thiên chuyện xưa